Cố tình ở ngay lúc này, hạ kiến quốc kết giao bằng hưu ban đêm lặng lẽ lại đây nói cho hắn, hạ kiếp chung một ít đương quyền nhân sĩ phong ấn không ít phá bốn thời trước sau tới đồ vật, đặt ở một cái hẻo lánh địa phương, đều là vật vô chủ, tưởng giá thấp xử lý một bộ phận. 4. Người Giúp đã dập nát, những người đó dự đoán được tiền cảnh không tốt, liền nổi lên cái này tâm tư. Đồ vật bọn họ khẳng định không vớt được. Xử lý một bộ phận được đến tiền lại có thể tiến chính mình hầu bao. Ở cái này bằng hữu giới thiệu hạ, Hạ Kiến Quốc cùng giáo sư Kim cùng nhau mê đầu cái mặt mà qua đi, cầm đèn tin mãn kho hàng mà chọn lựa nhặt, thẳng đến rạng sáng thời gian mới kéo về tràn đầy một loạt xe thư tịch tranh chữ. Hạ Kiến Quốc bối đi sọt cũng tắc đến tràn đầy. Sư sinh hai người liên tục 3 ba ngày ban đêm đi ra ngoài, kéo về không ít đồ vật, tổng cộng hoa rất 400 đồng tiền. Chiếu như vậy đi xuống, Bao nhiêu tiền đều không đủ hoa? Tề Thục Phương cắn chặt rằng, quyết định chờ đến 80 năm kim giới trướng đến tối cao khi ra tay, nàng trong tay tồn không ít thỏi vàng kim sức, cùng đồ cổ so sánh với không đáng giá nhắc tới, ít nhất có thể đổi ra vài ngàn đồng tiền. chương 120 chương Hạ quyết tâm sau, Tề Thục Phương đem sổ tiết kiệm thu hồi tới, không vì ngày sau sinh hoạt lo lắng, đang chuẩn bị đem sở hữu tinh lực đều đặt ở thi đại học mặt trên. Lại nghe giáo sư Kim nối hạ kiến quốc nói, người cùng thuộc phương chọn lựa một ít chính mình đặc biệt thích tranh chữ hoặc là cổ gia cụ để lại cho chính mình. Dù sao người khác không biết, mặt khác quốc bảo cấp văn vật chờ thêm mấy năm nay liền quên cấp quốc gia đi. Thế thuộc phương xứng suốt, chính mình tiêu tiền mua, làm gì muốn quên cấp quốc gia. Nhưng mà, nàng lại nhìn đến hạ kiến quốc chỉnh trọng gật đầu, ta đã biết, lao sư, ta trước làm thuộc phương chọn thích đồ vật làm cất chứa, mặt khác đơn độc phóng. Đến lúc đó hiến cho đi ra ngoài. Vì cái gì? Nàng giống như đều thích, kia chính là giáo sư kim trưởng mắt chọn lựa đồ cổ. Mỗi một kiện giá trị đều không thể đo lường. Minh Thanh thời đại hoa cúc lê một gia cụ, từ đàn gia cụ, tơ vàng gỗ nam, còn có cổ kim danh ra tranh chữ, còn có trên thị trường vô cùng có khả năng thất truyền bản đơn lẻ, còn có về sau khả năng sẽ bán đấu giá ra thượng trăm triệu đồ sứ. Bởi vì qua tay người quá nhiều, Hạ kiến quốc bẻ ra xóa nát, cẩn thận cho nàng giảng giải nguyên nhân. Ta cùng lão sư đều cảm thấy chúng có một ngày sẽ khôi phục thịnh thế tàng ngọc thời điểm. Chúng ta ngày thường ở phế phẩm trạm thu mua hoặc là chợ đen mua đồ vật liền tính, không lưu lại cái gì manh mối. Nhưng là loại này trải qua vài cá nhân tay mới vận tới đồ vật, chỉ sợ sẽ đến rước lấy phiền toái. Tiên tai động lòng người, qua tay người biết chúng ta trong tay có cái gì, sao có thể thờ ơ? Tề Thục Phương tiểu gì thông minh. Thực mau liền minh bạch, tiếp được đi nói, nếu những người đó không để bụng không tới quái dày liền tính, nếu có một hai cái lòng mang ý xấu người, nhẹ thì tới cửa xảo trá làm tiền, nặng thì hướng bộ môn liên quan cử báo, có phải hay không? Chúng ta đều là quốc gia cán bộ, lén lây giá thấp rời đi phá bốn cũ sao đi lên văn vật, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta tiền đồ. Cho nên nha, chúng ta đến trước tiên phòng bị. Hạ kiến quốc cũng là cái tục nhân. Hán có thể vì nước vì dân không tham ô, nhưng muốn nói không có một chút tư tâm. Vậy xem trọng hắn, chúng ta không thể bạch bạch vất vả một hồi, liền chọn lựa chính mình vừa ý lại có không đạt tới quốc gia cần thiết có được đồ vật. Dù sao người khác không biết. Đến lúc đó, như vậy nhiều đồ vật đều hiến cho người khác cũng sẽ không tới hoài nghi chúng ta tự mình giữ lại một bộ phận, liền tính hoài nghi cũng không quan hệ. Rốt cuộc chúng ta hiến cho như vậy nhiều nha. Sơ tại bí mật mua sắm xử lý văn vật khi. Hạ Kiến Quốc liền nghị kỹ rồi đối sách, hoàn toàn không cần giáo sư Kim nhắc nhở, bất quá giáo sư Kim nhắc nhở chính là hảo ý, hắn liền không nói chính mình trong lòng tính toán, mà là tạ giáo sư Kim để điểm tri ân. Giáo sư Kim khen ngợi gật gật đầu, không sai. Mấy thứ này đều là lão tổ tông lưu lại văn hóa di sản, thực thích hợp chúng ta cất chứa, nhưng mà đẹp thì đẹp đó, đều là vật ngoài thân, vật ngoài thân vĩnh viễn so ra kém các ngươi tiền đồ, các ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, các ngươi từ chính quy con đường được đến đồ vật, chẳng sợ ngày sau giá trị trăm vạn, các ngươi đều có thể đúng lý hợp tình mà đối diện mọi người, không thẹn với tâm. Nhưng là, vai lộ không thể thực hiện, ngàn vạn không cần nhân tiểu thất đại. Các ngươi hiện tại đều là quốc gia cán bộ cần phải làm được giữ mình trong sạch, đặc biệt là kiến quốc, ở cơ quan đơn vị đi làm, càng muốn nhớ lấy điểm này thế thuộc phương sở sở sắp tao nộ tháo dỡ vận mệnh tơ vàng gỗ nam bản lão sư ngài cứ yên tâm đi tuy rằng ta cùng kiến quốc đích xác thực thích mấy thứ này nhưng cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng rõ ràng kỳ thật đi nàng đối mấy thứ này yêu thích lưu hạ nàng không phải giáo sư kim đường lê trần ninh tổ phụ loại này có văn hóa có nội tình người thu thập liền tính cùng giáo sư kim vợ chồng cùng hạ kiến quốc học không ít đồ vật Cũng bởi vì không có trường kỳ sinh hoạt ở như vậy văn hóa bầu không khí nội, so với giáo sư Kim vợ chồng, đối thư tịch tranh chữ nhiệt tình yêu thương thật không có nhiều ít, nàng sở dĩ mua mua mua, chính là hướng về phía ngày sau có thể tăng giá trị tới. Tục đi. Nàng chính là cái tục nhân. Chứ bỏ đối đại châu đáo xem như nữ nhân thiên tính trung nhiệt tình yêu thương, mặt khác đồ vật đều là cảm thấy đầu cơ kiếm lợi mới cất chứa. Tuy rằng nàng có thể xác định chính mình về sau sẽ không hành nhà giàu mới nổi cử chỉ, chính là đầy người châu đáo khắp nơi khoe ra cái loại này hành vi, nhưng nàng thật là người nghèo trợn phú nha, nhiều ít còn có chút nhà giàu mới nổi tâm lý. Cho nên, một khi có khả năng ảnh hưởng chính mình cùng hạ kiến quốc tiền đồ, nàng lập tức liền từ bỏ này bút tài phú. Đáng tiếc sao? Có lẽ có điểm đi, nhưng không đến mức đau mình, bởi vì nàng cùng hạ kiến quốc ở giáo sư Kim chỉ điểm hạ, Chọn 10 đồ gửi đến tranh chữ cùng hai cái tiểu vật trang trí, 400 khối hoa đến không mệt, lại căn cứ chính mình ký ức, tuyển vài món tương lai vật đó vô giá, không ảnh hưởng quốc gia đối cổ đại văn hóa nghiên cứu, chính mình lưu chữ quả thực là yên tâm thoải mái. Giáo sư Kim lại nói, những cái đó thư tịch cùng bản đơn lẻ các ngươi liền không cần nhọc lòng, ngày mai kiến quốc nhiều mua điểm giấy bút trở về, ta một chữ một chữ mà sao chép xuống dưới, cũng tương đương với có được. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương không có bất luận cái gì dị nghị. Xử lý xong chuyện này, tề thục phương liền chuyên chú với ôn tập, lâm trận mới mải gương không mau cũng quang, hướng chi nàng đã ma lâu như vậy. May mắn nàng là phó trước, thi đại học lại là thay đổi nhân sinh cơ hội, thiết lộ cục đều cổ vũ công nhân viên trước ôn tập tham gia, mà phi ngăn cản, nếu thi đầu đại học, nếu tề thục phương nguyện ý nói, còn có thể giữ lại nguyên lai like chức vị, mang tân đi học. Mang tân đi học. Tốt như vậy, tê thục phương cẩn thận thỉnh giáo, xác định mang tân đi học sự thật, tiền lương khả năng sẽ thấp hơn đi làm khi số lượng, gọi là giữ lại tiền lương, thật là quanh qua à, như vậy nàng liền không cần lo lắng tương lai 4 năm sinh sống. Nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Thúy Thúy nói nàng trượng phu có cái nhân viên tạp vụ thượng công nông binh đại học, giống như xác thật là mang tân đi học, chính là thiếu bộ phận tiền trợ cấp cùng lương thực chỉ tiêu trở, nhưng là sinh viên có tiền trợ cấp. Sinh hoạt phí cùng đồ ăn chỉ tiêu, chính là vị kia đồng sự tốt nghiệp sau sau khi trở về tiếp tục đi làm, tiền lương ngược lại so với trước thiếu 10 đồng tiền, nguyên nhân chủ yếu là hạo kiếp trong lúc lao động trí hốc so ra kém lao động chân, tay. Quốc gia thật là rất có nhân tình mùi vị. Thế thuộc phương đầy có lòng tin tưởng mà mạo gió lạnh bước vào trường thi, một tầng ngoại một tầng, bọc quần áo khoác nàng tựa như một con hùng, vụng về mà ngồi ở trên chỗ ngồi, cùng sơ khảo giống nhau mỗi cái trường thi 30 người, một người một bản. Lần này không cần viết tay để mục, mà là in ấn ra tới bài thi. Trang giấy rất mỏng, giấy chất thô giáp, in ấn cũng thực thô giáp. Nhưng chính là như vậy một chương bài thi ở đại gia trong tay có thái sơn chi trọng, mỗi người đều giống đối đãi người. Lãnh đạo tượng thạch cao cùng huy hiệu giống nhau, thật cẩn thận. Sơ thí thực nhẹ nhàng liền khảo qua. Hiện tại tề thuộc phương lại cảm thấy thực vất vả. Xác định mang thai một tháng, không còn không có xác nhận liền bắt đầu nôn nén, hiện tại càng thêm nghiêm trọng, cùng hoài bảy cân, bình an thời điểm hoàn toàn bất đồng, nàng ăn không ngon, bất luận chay mặn nghe không được ô trọc khí vị, ngắn ngủn mấy ngày liền gây rất nhiều, trường thi người nhiều khí vị tạm, hơn nữa bài thi phát ra hương vị, thật sự rất khó nghe. Tê Thục Phương để để dạ dày bộ, nuốt một ngụm nước bọt cố nén nôn mửa, xoát xoát xoát nhanh chóng làm bài, nàng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, Nếu thật sự nhịn không nổi liền dùng khăn tay tiếp theo. Thật không oan Tự hỏi trong lúc, túi đầu nhìn bị áo khoát che khuất bình thản bụng nhỏ, tề thuộc phương vẻ mặt cười khổ. Vốn tưởng rằng sẽ thuận thuận lợi lợi mà làm bài, nào biết vật nhỏ này vẫn là một quả tiểu phôi thai liền bắt đầu nghịch ngợm toàn bộ dạ dày giống thuyết, buổi sáng uống lên một chút gạo trăng cháo, ở trên đường liền nổ ra. Hạ kiến quốc đều mau lo lắng gần chết, nghĩ mọi cách làm cơm thê tử đều ăn không vô đi. Hắn tâm thần không yên mà ngồi ở trong văn phòng, may mắn hiện tại không có gì quan trọng công tác, mọi người đều ở uống trà xem báo chí, có ở vì tham gia thi đại học người nhà lo lắng, có tựa như hạ kiến quốc như vậy, thẳng đến có người tới kêu hạ kiến quốc đi gì thư ký văn phòng. Hạ kiến quốc lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy qua đi. Dì thư ký nhìn đến hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, có cái đi trường đảng tiến tu danh lạch, ta thực hướng vào người. Tính toán ở hội nghị thượng đề cử ngươi, nếu ngươi được đến đại bộ phận người đồng ý, danh ngạch chính là của ngươi. Trường Đảng Tiến tu Hạ Kiến Quốc vừa mừng vừa sợ, thực mau bình tĩnh lại, ngại như thế nào chưa cho Lý Huy? Mặc kệ nói như thế nào, Lý Huy mới là hắn con rể đi. Lý Huy có tiền đồ, hà thắng nam mới có thể quá đến hảo nha. Cho dù hiện tại nam nữ bình đẳng, cũng không đổi được rất nhiều người trong lòng phu quý thê vinh ý tưởng. Dì thư ký nhàn nhạt nói, liền bởi vì Lý Huy là ta con rể, ta mới không thể đem danh ngạch cho hắn. Cấp Lý Huy. Nói giỡn, hắn thả rằng cấp hạ kiến quốc cái này tâm phúc, cũng không nghĩ dịu dắt Lý Huy, làm hắn siêu việt chính mình. Lý Huy cùng chính mình nữ nhi kết hôn nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều đang âm thầm khảo sát Lý Huy, tuy rằng không có thập phần thất vọng, nhưng hắn xác thật không đạt tới chính mình mong muốn. Nếu như vậy khiến cho Lý Uy làm từng bước cùng người bình thường giống nhau thăng trước, chính mình không ra tay chèn ép có thể, dù sao Lý Uy không bằng hạ kiến quốc có bản lĩnh, người sau nhằm vào hiện hướng đưa ra rất nhiều giải quyết phương án, chân chính mà lập công. Chính mình hiện tại đối hạ kiến quốc phóng thích thiện ý, về sau chính mình về hưu, hạ kiến quốc phát đạt, lấy hắn trọng tình trọng nghĩa tính cách, khẳng định sẽ nhớ rõ chính mình cũ tình, nếu chính mình ra gặp cái gì vô pháp giải quyết việc khó, hắn cũng sẽ không chẳng quan tâm Đương nhiên, chính mình một phen tuổi ngồi vào vị trí hiện tại, tương lai chính là sẽ ra chuyện, cũng sẽ không làm khó người khác. Nghĩ đến Lý Uy, gì thư ký trong lòng không cấm thở dài. Luận nhân phẩm, Lý Uy không tồi, chính là nhìn không ra nam hải nữ hải này một quan. Hiện tại chính mình tại vị, đẹp nặng hắn, nếu chính mình về hưu, mà Lý Uy quyền thế ngày thịnh, chỉ sợ muốn nhi tử nối roi tông đường ý tưởng sẽ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nữ nhi không biết có phải hay không sinh non sau bị thương thân thể, mấy năm nay trước sau không có lại hoài thượng hài tử. Vô luận là nam hay là nữ, dì thư ký cùng thê tử ý tưởng đều giống nhau, không cho phán phán về sau một bàn tay vô không vang. Chính là, liền như vậy một chút nho nhỏ hy vọng, ông trời cũng không chịu thành toàn. Mỗi lần nhìn đến nữ nhi lược hiện yêu sầu biểu tình, dì thư ký liền hận đến hàm răng ngứa hắn hảo hảo một cái nữ nhi. Làm như trong mắt châu trong tay bảo địa nuôi lớn, gả đến lý gia sau bị bao lớn ủy khuất. Cho dù lý gia hiện tại không người dám chậm trệ nữ nhi, cũng vô pháp hủy diệt nữ nhi đã từng gặp quá ủy khuất. Nữ nhi cùng tề thuộc phương quan hệ hảo, về sau hạ kiến quốc địa vị thành tiểu cao hơn lý huy. Nếu nữ nhi bị ủy khuất, tin tưởng tề thuộc phương cùng hạ kiến quốc sẽ không đứng nhìn bàn quan, chẳng sợ vô pháp hoàn toàn giải quyết, cũng sẽ thê nữ nhi chống lưng, không đến mức làm nàng bị người khi dễ đến chết. Di thư ký nghĩ đến lâu dài, nhanh chóng quyết định mà quyết định bồi dưỡng Hạ Kiến Quốc, cũng hỏi Hạ Kiến Quốc ý kiến. Hắn là tượng trưng tính hỏi hỏi, kỳ thật căn bản là không cần hỏi, căn bản là không ai sẽ cử tuyệt đi trường đảng tiến tu dụ hoặc, nhưng vì tỏ vẻ chính mình tôn trọng Hạ Kiến Quốc hắn liền làm như vậy. Hạ Kiến Quốc suy tư một chút. Thế tử tham gia thi đại học, không cần hoài nghi, chỉ cần không xuất hiện làm rối kỷ cương tình huống, nàng nhất định trên bảng có tên. Liền tính xuất hiện làm dối kỷ cương sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng, rốt cuộc chính mình vợ chồng cũng coi như là quốc gia cán bộ, người bình thường sẽ không động thổ trên đầu thái tuế. Thế thục phương ghi danh chính là đại học, hơn nữa nàng ý tứ là muốn đi thủ đô. Nàng đi thủ đô không phải bởi vì tiết phùng cùng mộ tuyết tầm đám người đang ở nơi nào, mà là bởi vì đó là chính trị trung tâm, hạ kiến quốc cũng như vậy cho rằng, thủ đô là chân chính thiên tử dưới chân. Mặc kệ nào chiều nào đại, thiên tử dưới chân vĩnh viễn cao mặt khác đại thánh nhất đẳng, hơn nữa nơi đó mấy sở đại học đều là cả nước nhất đẳng nhất học phủ. Trường đảng cũng ở thủ đô. thế tử khảo đến thủ đô đi, chính mình cũng đi thủ đô tiến tu, như vậy không cần phân cách hai nơi, quả thực là không dám tưởng tượng chuyện tốt. Hạ kiến quốc đương nhiên không muốn từ bỏ tiến tu cơ hội, lược suy tư một chút liền hướng gì thư ký nói lời cảm tạng, cơ hội như vậy đối ta mà nói được đến không dễ. Mặc kệ có được hay không, đều cảm ơn ngài dịu dát. Nếu ngươi nguyện ý đi, như vậy liền trở về chờ tin tức đi, ta không mặt khác thông chi ngươi. Đúng vậy. Hạ kiến quốc đi ra văn phòng, cầm nắm tay, hy vọng thê tử có thể thuận lợi khảo trung thích đại học, hy vọng hội nghị thượng duy trì chính mình đi tiến tu nhân viên vượt qua hơn phân nửa. Theo hắn tiến vào bí thư chỗ, cùng Lý Huy, Bạch Thắng chờ đã không ở cùng cái văn phòng. Tan tầm sau. Hạ Kiến Quốc vội vội vàng vàng mà muốn đi tiếp tề thục phương, tính thời gian, hôm nay khảo thí hẳn là cũng kết thúc, thình lình gặp được tiếp nữ nhi chuẩn bị về nhà Lý Huy, đành phải dừng lại chào hỏi, người sau không có bởi vì Hạ Kiến Quốc từng bước thăng trước liền lòng mang ghen ghét, mà là cười hì hì nói, vội vội vàng vàng mà làm gì đi. Hạ Kiến Quốc cười cười, thi đại học mau kết thúc, ta đi tiếp thục phương cùng nhau về nhà. Như vậy a Đúng rồi. Ta nhưng thật ra quên hôm nay thi đại học. Lý huy sửng sốt, không khỏi hâm mộ khởi hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương cảm tình, này đều đã bao nhiêu năm. Quang chính mình nhận thức hai người bọn họ đều đã 5-6 năm không ngừng, bọn họ vẫn là như vậy ân ái, tuy rằng ngẫu nhiên quấy hai câu miệng, sinh một đột khí, nhưng không hai ngày liền hòa hảo như lúc ban đầu. Ta không cùng ngươi nhiều lời, đi trước a Gặp lại sau. Đi thôi, đi thôi, ta không quấy rầy ngươi. Lý Huy phất phất tay, nhìn một cái tay khác nắm nữ nhi, hắn ngồi xổm xuống. "Thân mình, đối thượng nữ nhi tròn tròn quần quần thả hắc bạch cực kỳ rõ ràng mắt to, Mụ mụ ngươi cũng tham gia thi đại học, chúng ta tối nay về nhà, đi trước tiếp mụ mụ ngươi được không? Sau đó ba ba mang ngươi cùng mụ mụ cùng đi quốc doanh tiệm cơm ăn thịt kho tàu." "Hảo a, hảo a." Phán phán vô tay, hơn nữa thực hiểu được vì chính mình dành chỗ tốt, "Ba ba, ta không ăn thịt kho tàu." ngươi cùng mụ mụ ăn, các ngươi vất vả, muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Bất quá, ta có thể ăn một khối tương móng heo sao? Có thể. Chúng ta cùng nhau ăn thịt kho tàu. Nếu có tương móng heo, chúng ta liền ăn tương móng heo. ở phán phán tiếng hoan hô trùng, cha con hai người chậm rãi đi xa, cùng hạ kiến quốc là cùng cái phương hướng. Tan tầm sau ngưng lại một lát, lúc này mới ra tới dì thư ký nhìn bọn họ bằng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật hy vọng một màn này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thật hy vọng nữ nhi đã thay đổi Lý Huy trọng nam khinh nữ ý tưởng, cho dù chỉ có một phản phán, cũng là thực tốt sự tình không phải sao. Nhưng hắn chính là lo lắng a, đại khái là hắn tính cách quyết định mọi việc trước hết nghĩ hư. Lý Huy mang theo nữ nhi lý học cổng trường khẩu khi, tức khác bị khổng lồ dòng người kinh sợ, hắn chạy nhanh ôm phán phán hướng trong đám người nhìn xung quanh, xem đến đôi mắt đều hoa, cũng không thấy được cái nào ra sao thắng nam mà Hạ Kiến Quốc đã thuận lợi nhận được Tề Thục Phương. Sao ngươi lại tới đây? Tê Thục Phương thuận tay đem túi sách đưa tới Hạ Kiến Quốc trên tay. Tới đón ngươi cùng nhau về nhà. Hạ Kiến Quốc căn bản là không hỏi nàng khảo đến được không, bởi vì hắn tin tưởng chính mình thê tử, cũng không ý ở vừa mới khảo xong thời điểm lại cho nàng gây áp lực. Hắn một tay đẩy xe đạp, một tay lỡ nàng, cũng thế thê tử ngăn trở tả hữu trào ra tới dòng người. Tiện sát cách biển người nhìn đến này phúc tình cảnh Hà Thắng Nam, đảo mắt nhìn đến chính mình trượng phu cùng nữ nhi, Hà Thắng Nam trước sau bao phủ nhàn nhà tu sầu mày lập tức gian ra khai, chen qua đám người, hướng bọn họ chạy như. Bay mà đi. Hạ kiến quốc ở về nhà trên đường đem đơn vị xác định làm chính mình đi tiến tu tin tức tốt nói cho Thế tử, quả nhiên nhìn đến nàng mặt mày hớn hở, thật sự a Kia chính là ngừng làm việc 15 năm, năm nay mới phục giáo trường đảng A. Quốc gia cao cấp cán bộ nôi, có thể tới nơi đó đi một chuyến, chỉ cần không xuất hiện bên ngoài, thăng chức rất nhanh không hề là mộng tưởng." Tê Thục Phương hai con mắt lượng lượng lấp lánh, nàng liền nói sao, chính mình lao công vận khí tốt thật sự, ngay không, chính mình mới quyết định khảo đi thủ đô, hắn bên này liền có thể đi trường đảng tiến tu. Ta có tin tưởng khảo đến thủ đô, liền tính thi không đậu thủ đô đại học, cũng có thể thi đậu mặt khác đại học. Nếu ngươi cũng đi, Như vậy ta đây liền cấp đại tỷ phát điện báo, làm nàng cùng tuyết tìm cấp 2 ta tìm cái chỗ ở, có thể mua được tay tốt nhất, mua không được trước thuê, đến lúc đó trực tiếp mang theo lão sư sư mẫu cùng hài tử dọn qua đi. Hiện tại còn chưa tới cải cách nhà ở thời điểm, đại bộ phận phòng ở đều là nhà nước, không cho phép tư nhân mua bán. Hạ Kiến Quốc cười nói, cấp gì? Chờ ngươi khảo xong thí lại nói, tốt nhất chờ đến ngươi bắt được thư thông báo trúng tuyển. Sau đó liền ở trường học phụ cận tìm phong ở, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, là hai người, cần thiết chú ý. Nga, thiếu chút nữa quên trong bụng còn có cái tiểu nhân. Thi đại học tổng cộng năm khoa, ràng qua hai ngày. Cuối cùng một hồi sau khi kết thúc, tề thục phương thật dài mà thở ra một hơi, thành bại tại đây nhắc cử. Không đúng, năm nay thi không đậu, sang năm tiếp tục, nàng nhất định phải thi đậu đại học hơn nữa thuận lợi tốt nghiệp. Như vậy mới sẽ không ở bằng cấp thượng thấp hạ kiến quốc nhất đẳng, phu thê phu thê, lập với bình đẳng vị trí thượng mới có tự tin. Lại nói, nàng đối chính mình rất có tin tưởng, cho dù có trong bụng hải tử gây sự, tự mình cảm giác khảo đến không tồi. Kế tiếp liền chờ thành tích công bố. Tê thuộc Phương thu thập xong giấy bút văn phòng phẩm, chờ đại bộ phận thí sinh đều rời đi, nàng mới che chở bụng chầm gì gì mà hướng trong nhà đi, hôm nay khảo đến khoa so ngày hôm qua thiếu kết thúc đến sớm, liền không cần chờ hạ kiến quốc tới đón. Nàng lắc lư lắc lư, ở ven đường nôn mửa một lần, nghỉ ngơi một hồi lâu mới đi đến cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, Diệp Thúy Thúy có thể là nghe được thanh âm, đi ra nói, Thục Phương à, hôm nay cửa nhà ngươi tới cái kỳ quái người, là cái nam, thoạt nhìn so nhà ngươi kiến quốc hơn mấy tuổi, thấy các ngươi ra đại một khóa, liền gõ chúng ta trong viện môn tới hỏi, hỏi ta nhà các ngươi có phải hay không hạ kiến quốc ra, Ta nói là, hắn hỏi các ngươi khi nào trở về, ta nói tan tầm sau, hắn liền. Đi trước. a lại có người thừa dịp chính mình không ở nhà thời điểm lại đây bái phỏng. Không phải là cái thứ hai tiết phùng đi. ngẫm lại liền không khả năng, tề thục phương hỏi người nọ trông như thế nào. Diệp Thúy Thúy nghĩ nghĩ, da mặt thanh mỏng, mày rậm mắt to, mũi cao, mỏng môi, lớn lên so nhà ngươi kiến quốc còn xinh đẹp, cái đầu không quá cao. Nhưng thật ra rất gầy, ăn mặc nhưng thời thượng, dưới nách kẹp hắc da châu văn Kiệt bao. A, đúng rồi, một ngụm Thượng Hải lời nói. Không sai, một ngụm Thượng Hải lời nói. Thượng Hải lời nói. Chẳng lẽ là đến từ Thượng Hải? Chứ bỏ lý Lão một đại gia cùng lúc trước gáp giải giáo sư Kim đi hạ lâu đại đội hai người, chính mình không quen biết mặt khác Thượng Hải người a. Tê Thục Phương thập phần buồn bực. Rồi tay vô vô chính mình đầu, xem nàng. Nhân ra căn bản không phải tìm nàng, mà là tìm hạ kiến quốc, hạ kiến quốc tại Thượng Hải Thượng Đại học, đương nhiên là có rất nhiều lao đồng học. Nói tên gọi là gì sao? Tề Thục Phương hỏi, từ lần trước nhìn thấy ngươi đại tỷ hai lần gõ cửa không vấn danh tự, ta khó mà nói cho ngươi nghe, làm ngươi đoán thật nhiều thiên cũng chưa đoán được là ai tới tìm ngươi. Lần này ta đi học văn, ta hỏi hắn tên gọi là gì, hắn chưa nói, chỉ nói là kiến quốc sư minh. Riêng lại đây bái phỏng các ngươi cùng giáo sư Kim. Diệp Thúy Thúy cảm thấy thật đáng tiếc, cư nhiên không hỏi ra hữu dụng tin tức. Sư Minh, chẳng lẽ là Trương Thành An? Không đúng. Không đúng. Trương Thành An cùng giáo sư Kim Nhi tử Kim trời phù hộ cùng tuổi, so hạ kiến quốc đại 10 tuổi, năm nay đến có 43-44 tuổi, dáng người là cao cao gầy gầy, mà không phải Diệp Thúy Thúy nói cái đầu không quá cao. Thật sự không có manh mối. Cảm tạ diệp Thúy Thúy báo tin, tề thục phương liền mở cửa vào nhà. Giáo sư Kim vợ chồng cùng bảy cân huynh muội đều ở nhà, chính là giáo sư Kim cùng Kim bà bà được đến sửa lại án xử sai không bao lâu, ăn qua quá nhiều khổ liền lười đến cùng người kết giao, hơn nữa trời ra rét, khiến cho hạ kiến quốc cùng tề thục phương ra cửa khi ở bên ngoài khóa lại môn. Hai vợ chồng ra hoa ở thư phòng dạy dỗ bảy cân hòa bình an, mãn phòng đều là ấm áp, Tê Thục Phương khởi ra quần áo khoác vào thư phòng, nhắc tới chuyện này, Lão sư, kiến quốc đồng học ngài hẳn là đều nhận được đi. Có như vậy cá nhân sao? Giáo sư Kim cùng Kim bà bà vừa định lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, không hẹn mà cùng mà trầm hạ mặt, không phải là cái kia bạc tỉnh quả nghĩa đồ vật đi? Kim bà bà nói, ai? Sư mẫu ngài nghĩ đến ai? Quách đại dân. Quách đại dân là ai a? Nàng cùng hạ kiến quốc phu thê mau 8 năm, chưa bao giờ nghe qua tên này. Giáo sư Kim lạnh mặt, tùy ý Kim bà bà hướng Tề Thục Phương giải thích, thời gian dài như vậy, ta trước nay không cùng ngươi để qua trong nhà một ít việc, ngươi đại khái cũng chỉ biết ta có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Tê Thục Phương bội nói, sự tình đều đi qua, nhắc tới tới trừ bỏ thương tâm không khác cảm giác, nếu người này cùng ngài ra tao ngộ có quan hệ, sư mẫu ngài đừng nói. Chúng ta a về phía trước xem, về sau nhật tử nhiều lắm đâu. Ngài cùng Lao Sư đã không có nhi nữ, ta cùng kiến quốc chính là các ngài nhi nữ, bảy cân hòa bình an chính là ngài cháu trai cháu gái. Không, ta phải nói, ta cần thiết đến nói. Người này tìm tới môn, ban ngày chưa thấy được gặp qua, chưa thấy được chúng ta, chờ kiến quốc tan tầm sau, hắn khẳng định còn sẽ qua tới, không biết lần này lại có cái gì mưu đổ. Kim bà bà nói như vậy. Tê thuộc Phương chăm chú lắng nghe. Nguyên lai like cái này quách gái dân chính là giáo sư Kim cùng Kim bà bà con rể, Kim Thiên Lệ trưởng phù, hạo kiếp bắt đầu, Kim gia gặp nạn, quách gái dân không có lựa chọn đưa than ngày tuyết, mà là bỏ đá xuống giếng. Không không không, không chỉ là bỏ đá xuống giếng, Kim gia gặp nạn căn nguyên chính là quách gái dân, hắn ở cơ quan đơn vị công tác, cùng lúc ấy Thượng Hải thị người cầm quyền một cái tâm phúc cấp dưới quan hệ thực hảo. Chính là hắn hướng bộ môn liên quan nói lên kim gia lịch sử, mới có kim gia sau lại một loạt kiếp nạn. Tuy nói không có quách gái dân, tại đây trường hạo kiếp trùng kim gia cũng rất khó tránh thoát, nhưng là quách gái dân hành động không thể nghi ngờ làm người cảm thấy trái tim băng giá cởi chê, vì chính mình tiền đồ, hắn quả thực là không tử thủ đoạn. Chuyện này à, ta không cùng kiến quốc nói qua, ta cho rằng sẽ không tái kiến quách gái dân, vẫn luôn cũng chưa nói. Người hẳn là có ấn tượng. Ta chỉ ở kiến quốc hỏi người thiên lệ tỉ thời điểm nói bọn họ ly hôn. Giáo sư Kim tiếp nhận Kim bà bà đề tài, đột nhiên mở miệng. Tê Thục Phương gật gật đầu, nàng nhớ rõ chuyện này. Năm đó nhìn thấy giáo sư Kim cùng Kim bà bà tình cảnh, rõ ràng trước mắt. Giáo sư Kim bưng lên án thượng biến ôn nước trà uống một ngụm. Sự thật chân tướng không phải hắn bởi vì chúng ta ra gặp khó mới cùng thiên lệ ly hôn, mà là thiên lệ biết hắn là người khởi sướng sau đưa ra ly hôn. Thiên lệ không thể tin được là chính mình bên gối người ra ngựa, hại chính mình nhà mẹ đẻ, lão phụ lao mẫu bỏ tù, ca ca tẩu tử chất ngư chết thảm. Quách ái dân bởi vì này phân đại công vô tư thăng quan phát tài, đáng thương ta nữ nhi. Nàng chỉ so kiến quốc lớn hơn 2 tuổi, lại muốn chịu nhà mẹ đẻ liên lụy gặp như vậy vận mệnh. Thế thục phương trong lòng lễ ẩm, chớp chớp mắt, cơ hồ liền phải rớt nước mắt. Không biết làm sao vậy, gần nhất nàng đặc biệt đa sầu đa cảm. Hồi ước chuyện cũ, kim bà bà cực kỳ bi thương, cái này xuất sinh. Không có bởi vì thiên lệ là hắn thê tử mà vòng khai một mặt, vì bày ra hắn đối lúc ấy người cầm quyền trung tâm, hắn không màng phu thê cảm tình, tự mình ra mặt phê. Đấu thiên lệ. ra thiên lệ, khi nào ăn qua loại này khổ a, Bị nàng đạp hư đến không thành bộ dáng, Kim bà bà đôi tay che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy ra, tiếng khóc cực kỳ áp lực. Lệnh người nghe tiếng rơi lệ. Sư mẫu. Tê Thục Phương lấy ra khăn tay chuẩn bị cho nàng, sớm bị nữ nhi đoạt trước. Bình an lon ton mà chạy đến kim bà bà trước mặt, đệ thượng chính mình khăn tay nhỏ, bà bà không khóc, không khóc. An an thương ngươi, an an thương ngươi, buổi tối cùng nhau ăn thịt heo Ai, hảo ngoan. Sợ làm sợ hài tử, kim bà bà ngừng tiếng khóc, tiếp nhận khăn tay lau nước mắt. Hạ kiến quốc ở thời điểm này tan tầm. Thấy Kim bà bà trên mặt nước mắt chưa khô, lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì, tề thục phương vội đem quách gái dân hành động lặp lại một lần. Quách gái dân, hạ kiến quốc mãn nhãn đều là lửa giận. Tuy rằng hắn mới vừa bái đến giáo sư Kim Môn Hạ, Kim Thiên Lệ liền kết hôn, nhưng bởi vì Kim gia phòng ở đại, Kim Thiên Lệ cùng quách gái dân vẫn luôn ở tại Kim gia lẫn nhau đều rất quen thuộc, hắn cùng Kim Thiên Lệ tỉ đệ cảm tình cũng thực hào, phía trước không biết liền tính. Hiện tại biết được quách gái dân là Kim ra kiếp nạn đầu sỏ gây tội, làm sao có thể không giận. lão sư, ngài nói quách gái dân đột nhiên đi tìm tới là vì cái gì? Giáo sư Kim cười lạnh, người này vô tình vô nghĩa, duy lợi là đồ, nguyên bản người cầm quyền thất thế, hắn có thể bình an không có việc gì. Tất nhiên là hướng về phía ta tới. Không đúng, cũng muốn có thể là hướng về phía ngươi Ngươi hiện tại cũng không phải là năm đó mới vào Thượng Hải bao đầu tiểu tử. Ngươi hiện tại nói như thế nào đều không phải thành phố cổ bành tiểu nhân vật. Ta đảo muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hạ kiến quốc nghiến răng nghiến lợi, đại môn rộng mở, cơm chiều sau không lâu, quả nhiên chờ tới rồi quách thái dân. Mười mấy năm không thấy, quách thái dân tướng mạo thuật nhìn làm người cảm thấy không thoải mái. Tê Thục Phương nhìn vài lần, da mặt mỏng, cười rộ lên gương mặt vô thịt, mơ hồ có điểm phát thanh. Điểm này thanh ý như là mỏng da mặt hạ gân xanh gây ra, cũng như là nguyên bản sắc mặt, cao cao mùi hừng, hơi mỏng ngôi, đẹp nhưng thật ra đẹp, sắc thật như diệp thúy thúy theo như lời như vậy, so hạ kiến quốc lớn lên đẹp, nhưng là, nàng nhớ không lầm nói, sách cổ thượng nói, có được loại này tướng mạo người rất nhiều đều là bạc tình người, vong ân phụ nghĩa, ích kỷ, vẫn là chính mình láo công tốt nhất, cao lớn cường tráng, có tình có nghĩa. Tê thuộc phương sùng bái mà nhìn về phía hạ kiến quốc, lại thấy hắn này một chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, nha, đây là phương nào khách quý A. Như thế nào có rảnh quý chân đạp tiện mà, tới chúng ta cái này vùng khỉ ho có gái. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy quách gái dân, nghe nói chính mình là thành phố cổ bành người, quách gái dân đương trường liền tới rồi một câu, vùng khỉ ho có gái, người đàn bà đành đá điêu dân. Tuy rằng hắn thực mau liền nói khiểm, Nói là nghe được chính mình quê nhà, liền nhớ tới dân gian truyền lưu truyền thuyết, nhưng là Hạ Kiến Quốc vẫn là nhớ kỹ chuyện này, từ nay về sau thực xa cách Quách Thái Dân. Hạ Kiến Quốc nói chuyện mang thứ, người bình thường nghe xong khẳng định không cao hứng, chính là Quách Thái Dân lại là mặt phiếm mỉm cười. Kiến Quốc sư đệ, đã lâu không thấy, ngươi lời này thật là quá đề cao ta, ta tính cái gì khách quý nhà. Các ngươi thành phố cổ bành phát triển đến tốt như vậy, công trình trị thủy hoàn thành đến xuất sắc đồng ruộng quy hoạch cùng con đường quy hoạch cũng thành khai mô, năm đó lại vâng theo người lãnh đạo chỉ thị thực thụ trong rừng, nơi nào vẫn là vùng khỉ ho cỏ gây a Lần này tiến đến, ta là tưởng bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, đa tạ người trưởng nghĩa ra tay, đem nhạc phụ nhạc mẫu chiếu cố đến tốt như vậy. Khi ta biết được nhạc phụ nhạc mẫu bình an không có việc gì, thật là cao hứng vô cùng, lại khóc lại cười, bạn bè thân thích đều nói ta điên rồi. Hắn đi mau hai bước, Trực tiếp lướt qua hạ kiến quốc tới rồi giáo sư Kim cùng Kim bà bà trước mặt, đôi tay ruồi ra, muốn đi phân biệt nắm giáo sư Kim cùng Kim bà bà tay, kết quả nhị lao phản phất tâm hữu linh tê giống nhau rồi tay xóa sạch hắn tay, không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Chúng ta cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi nhạc phụ nhạc mẫu. Kim bà bà nổi giận đùng đùng điệu đạo. Nhạc phụ. Nhạc mẫu. Quách hải dân thanh âm chứa đầy thâm tình, sắc mặt tẩn nhẫn, phản phất lương đeo quất Ta năm đó là bất đắc dĩ à, là bị bắt vì này, cũng không phải ta buồn ý. Ta vẫn luôn đều ở tận lực chu toàn, muốn cho nhạc phụ nhạc mâu tránh đi trận này hạo kiếp, chính là ta thấp cổ bé họng, không chỉ có không có cứu vớt nhạc phụ nhạc mâu với nước lửa bên trong, ngược lại suýt nữa đem chính mình liên lụy đi vào. Nghe xong hắn biện giải, giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều khí cười. Người vô sỉ, bọn họ thật gặp qua không ít, cũng thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Nơi trốn đổi trắng thay đen, quả thực cùng cái kia ai có liều mạng. Giáo sư Kim lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp chỉ vào cổng lớn nói, "Cút đi, không cần xuất hiện ở trước mặt ta." Lúc này, hắn đã đoán ra quách gái dân ý đồ đến, đơn giản là được đến chính mình tha thứ, mượn dùng hạ kiến quốc trợ giúp, một lần nữa khôi phục trước kia địa vị, tuy rằng không xác định quách gái dân rốt cuộc có hay không thất thế, nhưng không bằng trước kia là khẳng định. Giáo sư Kim nhớ rõ thể thuộc phương đề qua, Địa phương thời cuộc đã xảy ra rất lớn biến hóa, thăng thăng, hàng hàng, tránh cho miễn, quay gái dân những cái đó năm tiếp tay cho giặc, ủng hộ khởi sướng hạo kiếp người cầm quyền, khẳng định không ở thăng trước hàng ngũ. Hạ kiến quốc là không bản lĩnh tả hưu thời cuộc, nhưng hắn cùng tề thuộc phương có không ít bạn bè thân thích, trước mắt đương quyền cùng mộ ra quan hệ thực hảo. Quái gái dân đã từng là chính mình con rể, hắn là cái gì tính cách, chính mình hoàn toàn đoán được ra tới khẳng định là trải qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra, mới có thể tìm tới nơi này, nếu là hạ kiến quốc trước kia đồng học, mấy năm nay không lui tới khẳng định là đi hạ lâu đại đội tìm hạ kiến quốc, mà không phải trực tiếp đến bọn họ ở thành phố cổ bành địa chỉ. Quách ái dân nếu tìm tới môn, liền không tính toán bất lực trở về, hắn bức thiết yêu cầu được đến hạ kiến quốc trợ giúp quan tốt phục hồi như cũ trước, dù sao trong tay hắn có giáo sư Kim Lực Điểm. Bởi vậy đối mặt giáo sư Kim không khách khí mà chủ khách chi ngữ, quách ái dân cười cười. Nhạc phụ, ngài là ta nhạc phụ, ta là ngài con rể, ta sao lại có thể không xuất hiện ở ngài trước mặt. Hiện tại đại cứu tử toàn gia đều không còn nữa, theo lý thuyết, nên ta cùng thiên lệ phụng dưỡng ngài cùng nhạc mẫu. Người không tư cách, không cần cùng ta để thiên lệ. Giáo sư Kim quát lên một tiếng lớn. Như thế nào có thể không đề cập tới. Ly hôn thời điểm. Thiên lệ không phải còn sống sao. Không chỉ có tồn tại, lại còn có mang đi ta nhi tử, đó là ta quách ra căn nào. Nhiều năm như vậy, ta là ngày đêm tơ tưởng, ta cha mẹ cũng là mỗi ngày niệm, vừa lúc nhân cơ hội này hỏi một chút nhạc phụ cùng nhạc mẫu, rốt cuộc đem Thiên lệ cùng ta nhi tử tàng đi nơi nào. Kim Thiên lệ còn sống. Tê Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc nhìn nhau. Tê Thục Phương nhớ rất rõ ràng, năm ấy Hạ Kiến Quốc hỏi Kim Thiên lệ thời điểm. Giáo sư Kim nói nàng cũng đã chết, chết đi người như thế nào còn sống. Quách ái dân giống như thực khẳng định bộ dáng. Giáo sư Kim trả lời hạ kiến quốc khi tựa hồ tạm dừng một chút, chẳng lẽ lần này tạm dừng có cái gì bí mật. Bọn họ hai cái nhìn về phía giáo sư Kim, nhìn không ra cái gì mặt mày, Kim bà bà sắc mặt cũng không có biến hóa. Giáo sư Kim lạnh lùng mà nhìn quách ái dân, một mực phủ nhận, thiên lệ không phải bị ngươi cha tấn đã chết sao. Ngươi nói những lời này có ý tứ gì? Nếu không phải ngươi vong ân phụ nghĩa, thiên lệ cùng bảo sinh sao có thể nhận hết Cha tấn? chương 121 chương Giáo sư Kim Bởi Giản Ua, uy thế lại ở, hắn ngồi ở chỗ kia, tựa như một tôn thần chi. Đối mặt vị này lão nhân lên án, quanh gái dân vẫn như cũ không thừa nhận chính mình đã từng đã làm sự tình. Một cái kính mà biện giải nói là vâng theo quốc gia chính sách, chính mình không có Cha tấn Kim thiên lệ. Không có vứt bỏ nhi tử quách bảo sinh, chính mình vẫn luôn đều thực tưởng niệm rời đi thê tử cùng nhi tử, tưởng đem bọn họ tìm trở về cùng Trung Thiên Luân Chi nhạc. Ngươi hiện tại ái nhân biết ngươi tìm đến chúng ta sao? Hạ kiến quốc thình lính hỏi. Vấn đề tới đột nhiên, quách ái dân thuận miệng đáp, sao có thể làm nàng biết? Làm nàng biết còn lợi hại. Một câu xuất khẩu, hắn liền biết chính mình xong rồi. Kim bà bà tức giận đến cả người run rẩy Nắm lên bên người bắt trà liền tưởng tạp hướng quách gái dân, suy nghĩ đến như vậy tương đối lãng phí sau chỉ đem bên trong nước trà bắt quách gái dân một đầu vẻ mặt, lan, lan, lan, đã tái hôn không biết xấu hổ tới tìm chúng ta, con vọng tưởng thiên lệ cùng ngươi đoàn viên, ngươi cho chúng ta là người nào, sẽ tiêu tan hiểm khích, Nam mơ, tuy rằng không có hắn, dựa theo trận này hạo kiếp trùng xui xẻo danh nhân, Chính mình ra khả năng cũng sẽ xui xẻo, nhưng thật là hắn vì hướng những người đó tranh công, làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Nhi tử một nhà ba người mệnh A. Quách hải dân rỗi tay ở trên mặt lau một phen, hắn vốn dĩ là có thể khuất có thể rối, bằng không sẽ không lại đây tìm giáo sư kim vợ chồng cùng hạ kiến quốc, mắt thấy nhị lão dầu muối không ăn, tức khác phát ngoan, đừng cho là ta không biết thiên lệ cùng bảo sinh bị các ngươi làm ra quốc, ngồi thuyền đi đúng không? Nếu ta đi cử báo các ngươi là hải ngoại gián điệp, đã sớm cùng nước ngoài liên hệ thượng, các ngươi cũng ăn không hết gói đem đi. Quách hải dân đầy mặt giữ thợn, các ngươi lợi dụng quan hệ làm ta quan phục nguyên trước, ta liền giữ kín như bưng, vàng không. Hắn không rõ chính mình đi theo quốc gia chính sách đi, vì cái gì sẽ ở trời sụp đất nước lúc sau bị bài miễn chức vụ. Hắn là giáo sư Kim đã từng đã dạy học sinh, ra cảnh bần hàn, mấy lời đều không có có tiền có thế thân thích. Trước kia làm quan thời điểm tới đến tệ nhờ bảy đại cô tám gì cả đều là bà con nghèo, hiện tại chính mình thất thế, bọn họ lập tức lập tức giải tán. Trái lại giáo sư Kim, hắn thật nhiều ở hạo kiếp trung xuôi xẻo học sinh đều dần dần đi ra, thăng trước thăng trước thỉnh cầu quốc gia sửa lại án xử sai, thỉnh cầu quốc gia sửa lại án sử sai. Hạ kiến quốc một tiếng cười lạnh, bằng không thế nào. Người đi cử báo. Đi thôi, vũ khống, ai tin ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Nếu có người tới điều tra, ta vừa lúc có thể cùng bọn họ nói nói, ngươi muốn cho chúng ta đi cửa sau giúp ngươi, chúng ta không chịu, ngươi liền cắn ngược lại một cái. Tê Thục Phương một bên khẽ vốt kim bà vào phía sau lưng, một bên nói, đem hắn đuổi ra ngoài, người như vậy liền không nên làm hắn bảo cửa. Quách ái dân nổi trận lôi đình, tưởng chỉ vào bọn họ chửi ầm lên, kết quả tay còn không có nâng lên tới đã bị hạ kiến quốc xô đẩy đi ra ngoài, hắn là trung đẳng giáng người mà hạ kiến quốc cao lớn cường tráng, không tự chủ được mà tới rồi cửa. Trong bóng đêm, hạ kiến quốc trầm thấp giọng nói ở hắn đỉnh đầu nói, thành thành thật thật mà lăn trở về Thượng Hải đừng tới ngại lao sư cùng sư mẫu đôi mắt, ta coi như sự tình hôm nay không phát sinh quá, nếu không hạ kiến quốc cười lạnh vài tiếng, người nếu đi tìm tới, nên rõ ràng chúng ta có như vậy một chút năng lực. Chúng ta tại Thượng Hải có như vậy mấy cái thân phận không thấp bằng hưu, Nếu làm ta biết ngươi ở bên ngoài hầu ngôn loạn ngự hắn đều không trực tiếp đem nói cho hết lời, xoay người về nhà cũng đóng lại đại môn. Quách gái dân một thân mồ hôi lạnh, bị tay cầm kim ra nhược điểm mà hướng hôn đầu góc dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên. Nay bọn họ có năng lực làm chính mình quan phục nguyên trước, cũng có năng lực làm chính mình vạn kiếp bất phục. Tả hữu nhìn xung quanh một chút, quách gái dân hoang mang rối loạn mà đi rồi. Không được, không được. Hắn đến tưởng cái biện pháp, không thể làm Kim ra nảy lòng tham trả thù, hắn đột nhiên có điểm hối hận tới treo trọc Kim ra, nguyên bản cho rằng nhược điểm rất quan trọng, không nghĩ tới đối phương căn bản là không thèm để ý. Theo quách gái dân rời đi, nhà chính một mảnh yên tĩnh, chỉ có bình an chạy tới chạy lui, dịu dít. Dị. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương cũng không có hướng giáo sư Kim cùng Kim bà bà truy vấn Kim thiên lệ mẫu tử rơi xuống, lao sư, sư mẫu. Các ngài ở trong phòng nhìn hài tử, chúng ta đi nấu cơm, đã trễ thế này, nên đói bụng đi. Hành, các ngươi đi thôi, cơm nước xong, chúng ta lại nói. Bọn họ hai vợ chồng già yêu cầu thời gian trải vớt lại qua đi. Tê Thục Phương đi theo hạ kiến quốc tới rồi phong bếp, xem hắn vội vàng cùng mặt, thiết hành thái cùng cải trắng diệp, thời gian có điểm vãn, xào rau không còn kịp rồi, chuẩn bị hạ điểm dễ dàng tiêu hóa mị sợi, đánh mấy cái trứng trắng bao. Lại đương đồ ăn lại đường cơm. Kiến quốc, ngươi như thế nào biết quách gái dân tái hôn nha? Ngươi hỏi hắn như vậy một câu, hắn phía trước nói muốn cùng thiên lệ đại tỷ cùng nhau hiếu thuận lao sư cùng sư mâu nói liền thành chê cười. Hạ kiến quốc nhàn nhạt nói, lao sư xảy ra chuyện đến nay không sai biệt lắm 10 năm, quách gái dân cùng thiên lệ đại tỷ ly hôn. Vì biểu hiện ra chính mình cùng lao sư giai đoạn tuyệt quan hệ kiên quyết, hắn sao có thể không hề hôn? Người thường thanh tráng niên thời điểm đã chết lao bà còn tưởng lại cưới một cái, phúng chi quách gái dân lúc ấy cũng coi như có chút địa vị, lớn lên cũng không tồi, là không ít người trong mắt kim quy tế. Hắn không có bởi vì quách gái dân đê tiện vô sỉ liền mà sắt rất trên người hắn cận tồn ưu điểm. T. Thục Phương gật đầu nói, nói được cũng là Bất chi bất giác, chúng ta đem lão sư cùng sư mẫu lộng tới hạ lâu đại đội đều mau 8 năm nha. Ngươi nói, thiên lệ đại tỷ thật sự tồn tại sao? Quách ái dân như vậy khẳng định, Lao sư cùng sư mẫu ngày thường nhắc tới chuyện cũ, Tổng hội cảm khái sư huynh một nhà chết thảm, sửa lại án xử sai sau, cũng chỉ là nói sư huynh một nhà không có chờ đến lúc này, lại không để qua thiên lệ đại tỷ thế nào. Ta lúc trước tưởng lão sư cùng sư mẫu quên mất thiên lệ đại tỷ, hiện tại ngẫm lại, thiên lệ đại tỷ lúc trước có thể là ly hôn, nhưng không có chết, sở dĩ ở chúng ta trước mặt nói nàng đã chết có thể là sợ thai vách mạch rừng. Hạ kiến quốc thực mau liền nghĩ tới trong sinh hoạt một chút dấu vết để lại. Tê Thục Phương như suy tư gì? Nàng cẩn thận mà hồi tưởng giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói qua nói, xác thật cùng hạ kiến quốc nói giống nhau. Qua loa mà ăn xong, chờ hạ kiến quốc tẩy xong chén đũa, giáo sư Kim vấy tay kêu hắn cùng Tê Thục Phương ngồi ở chính mình vợ chồng trước mặt. Chuyện này à, lúc trước tại Thượng Hải không dám thổ lộ một chút ít, hiện tại sửa lại án xử sai đã sớm nên cùng các ngươi nói rõ ràng, nhưng là sự tình qua đi lâu như vậy, hơn nữa lúc trước ta ở các ngươi trước mặt nói thiên lệ đã chết, vẫn luôn không biết từ đâu mà nói lên. Còn có chính là chúng ta cũng không xác định thiên lệ hiện tại sống hay chết, vô pháp nói. Kim bà bà trong mắt lóe nước mắt, ta thật hy vọng thiên lệ ở chúng ta không biết địa phương, hảo hảo mà tồn tại. Hạ Kiến Quốc đột nhiên nói, lão sư, sư mẫu, đừng nói nữa. Việc này lao nhân chuyện thương tâm. Thật không nghĩ nhắc lại tới làm lão nhân thương tâm một lần. Giáo sư Kim vẫy vây tay, đến nói, đến nói. Ta và ngươi sư mẫu còn muốn cho các ngươi chờ có cơ hội, nghĩ cách cùng nước ngoài liên hệ, có lẽ có thể tìm được ngươi đại tỷ. Đại tỷ đi nước ngoài. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương cùng tiêu lên hỏi, Quách hái dân chưa nói sai. Giáo sư Kim gật đầu, đúng vậy, ta an bài nàng cùng bảo sinh ra quốc. Lúc ấy, Kim gia gặp nạn. Giáo sư Kim một nhà đều bị bắt, tách ra khảo vấn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Kim trời phù hộ bất kham chịu nhục, trực tiếp ở bên trong liền tự sát thân vong, con dâu mang theo cháu gái nhận hết khuất nhục, lại ở bị thả ra thời điểm nhảy lầu tự sát, chết cũng chưa được đến thanh tịnh, bị nghiền xương thành cho, mấy năm nay không làm hạ kiến quốc đi tìm bọn họ thì cốt chính là nguyên nhân này. Giáo sư Kim cũng bị thương không nhẹ, ra tới sau liền đối mặt trong nhà loại này tình huống bi thảm, Thế tử không tiếp thu được như vậy tin dữ, điên điên cùng cùng. Hắn hai chân gãy xương là sau lại lại lần nữa bị phê. Đấu phát sinh sự tình. Liên ở giáo sư Kim Tâm Thần và Thể xác đều mệt mỏi thời điểm. Kim Thiên Lệ biết chân tướng cùng quách gái dân ly hôn, hai tử bảo sinh về nàng. Lúc ấy thành phần là tùy phụ mà nói, Kim Thiên Lệ cũng không có thể chạy thoát tra tấn thẩm vấn, chỉ có bảo sinh tuổi con nhỏ. Hơn nữa quách cái dân thành phần hảo có địa vị là lúc ấy thẩm tra Kim ra người chi nhất, bảo sinh không đã chịu cái gì tra thấn. Giáo sư Kim lúc ấy mau điên rồi, hắn không thể lại nhìn nữ nhi lọt vào nhi tử giống nhau vận mệnh, liền ở nàng trọng thương bị đưa về ra thời điểm, trực tiếp đối ngoại nói nàng đã chết. Kim ra bị sao, phòng ở còn không có bị tịch thu, giáo sư Kim đem nữ nhi giấu ở người hầu phòng hầm dưỡng thương, Kim gia cũng từng thuê quá hạ nhân, tự nhiên có người hầu phòng. Kim ra người trụ phòng đều bị đào ba thước đất, vách tường bị tạp đến rơi rất tan tác, hạ nhân phòng chính là bị đơn giản mà lục xoát một lần. Kim thiên lệ dưỡng hảo thương sau, giáo sư Kim đem nàng cùng bảo sinh đưa lên khai hướng Hồng cổng tàu thủy, cùng lúc ấy mắt thấy không ổn ý muốn bỏ chạy đi Hồng cổng bằng hữu một nhà đồng hành, ta cái kia bằng hữu rất có năng lực, cũng là phần tử trí thức, bọn họ người một nhà thủ tục đã sớm làm tốt, nguyên nhân là ta vị này bằng hữu là đi Hồng cổng chấp giáo ra thác hắn mang lên thiên lệ cùng bảo sinh chờ giáo sư kim nói xong kim bà bà nhẹ giọng nói lúc ấy các ngươi lão sư đem trong nhà cận tồn hoàng kim châu đáo toàn bộ cấp thiên lệ mang đi bình thường địa chủ đều biết trôn điểm vàng bạc lão mã cảng là ẩn giấu không biết nhiều ít thứ tốt nhà của chúng ta sao có thể không có điểm đường lui a ẩn giấu cũng ẩn giấu không ít không bị sao đi liền giấu ở hạ nhân nhà tôi mặt hầm sở dĩ ở lão mã làm thuộc phương tìm đồ vật khi Các người lão sư vẫn luôn mặc không lên tiếng, chính là bởi vì đều cấp thiên lệ mang đi. Nghe nàng nhắc tới Mã Thiên Long, tề thuộc phương một trận thổn thức, ngay sau đó nói, ta cùng kiến quốc vốn dĩ nên phụng dưỡng lao sư cùng sư mẫu, đề này đó làm gì nha? Chẳng lẽ chúng ta là đồ đồ vật sao? Đương nhiên không phải, ta chính là cùng các ngươi giải thích một chút. Kim bà bà cười cười. Giáo sư Kim nói rất nhiều lời nói, khát nước thật sự, hắn uống xong trà. Vừa lúc tiếp thượng bạn già nói, ta kêu trời lệ từ Hồng Kông đi vòng, đi trước Anh Quốc, lại đi nước Mỹ. Chúng ta ở nước Mỹ có điểm sản nghiệp, còn có không ít lão bằng hưu ở. Ngân hàng thụy sĩ lại có các người sư mẫu một bút tiền tiết kiệm, lúc trước ra điểm sự, tiền tiết kiệm ở ta danh nghĩa, về nước khi không có mang về tới. Thiên lệ trước khi đi, ta toàn bộ đều nói cho nàng, cũng toàn quyền ủy thác cho nàng xử lý, hy vọng nàng tới rồi nước ngoài có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Nhoáng lên mắt, 10 năm nhiều đi qua, cũng không biết thiên lệ cùng bảo sinh rốt cuộc sống hay chết. Mấy năm nay, vẫn luôn cũng chưa cùng đại tỷ liên hệ quá. Nghe tề thuộc phương hỏi như vậy, giáo sư Kim tự dễ cười, như thế nào liên hệ? Thời cuộc như vậy hỗn loạn, có được quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài chính là nhà của chúng ta lúc trước gặp nạn nguyên nhân chủ yếu chi nhất, nào dám làm thiên lệ tới mục đích địa sau lại tin. Lúc ấy à! Ta liền không nghĩ tới chính mình có thể sống lâu như vậy, cho rằng một hai năm liền cùng rất nhiều lao hưu giống nhau bị mất mạng, hà tất làm nàng mạo hiểm. Ta riêng cùng nàng công đạo quá, trừ phi chúng ta quốc gia cùng nước Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, trừ phi thời cuộc ổn định, nếu không nàng cũng đừng trở về. Kỳ thật hắn không biết Kim Thiên Lệ trước mắt ở đâu, là tới rồi Hồng Cổng không đi nước Mỹ, vẫn là tới rồi Anh Quốc không đi nước Mỹ, hắn đều không thể xác định. Mấy năm nay cũng đều treo ở trong lòng, mỗi lần đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lo lắng kim thiên lệ mẫu tử xảy ra chuyện. Cùng nước Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, tê thuộc phương nhớ tới lịch sử, cười nói, ta tưởng, lão sư cùng sư mâu nhất định có thể chờ đến thiên lệ đại tỷ trở về. Ta biết, ta vẫn luôn lưu ý báo chí thượng tin tức, mới cũ người lãnh đạo luân phiên, trước hết làm một sự kiện chính là ngoại giao. Năm nay 2 tháng không phải cùng Liberia nước Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 4 lại hòa ước đoán thiết lập quan hệ ngoại giao, 8, 9 tháng phân Nam Tư tổng thống tới chơi hỏi chúng ta quốc gia, đây đều là ngoại giao bắt đầu. Giáo sư Kim Tràn ngập tin tưởng, không lâu tương lai, quốc gia khẳng định sẽ cùng nước Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện tại lại nghe nói sang năm khả năng sẽ khôi phục cùng Nhật Bản mậu dịch hiệp nghị, đây đều là tín hiệu. Kim Thiên lệ sự tình hả mãn, Tê Thục Phương nhắc lại quách cái dân. Hắn trở về hồ nôn loạn ngữ làm sao bây giờ? Sợ đảo không phải không sợ, hiện tại đã không phải kia trường hạo kiếp trong lúc, quốc gia đã cấp lao sư cùng sư mẫu sửa lại án xử sai, sẽ không ở quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài thượng làm văn. Hạ kiến quốc phất tay nói, không cần lo lắng. Vì cái gì? Giáo sư Kim lại cười, cũng nói không cần lo lắng. Tê Thục Phương suy tư một lát, vỗ tay nói, ta biết rồi các người đầu góc xoay chuyển thật là nhanh quách gái dân không màng luân lý thân tình hãm hại lao sư một nhà như vậy đã chịu hắn hãm hại những người khác khẳng định cũng ít hiện tại lục tục đều yêu cầu sửa lại án xử sai lại có rất nhiều cán bộ kết bè kết đội mà đi thủ đô thỉnh cầu quốc gia vâng theo có sai tất sửa nguyên tắc vì chính mình sửa lại án xử sai chờ những người này đã thế giống quách gái dân những người này có thể được đến hảo chẳng sợ chỉ có một hai cái trả thù hắn cũng đủ hắn uống một hồ Hạ kiến quốc chính là như vậy tưởng, cho nên hắn mới không tự mình động thủ xử lý quách gái dân, đừng tưởng rằng bị bắt làm hại người không có trả thù tâm lý, ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, không biết nhiều ít cửa nát nhà tan, khẳng định hận chết quách gái dân những người này. Sắp ngủ trước, Tề Thục Phương không được khen hạ kiến quốc. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới giáo sư Kim cùng Kim bà bà một ít lời nói, kiến quốc ngươi nói, Lão sư cùng sư mẫu đem hoàng kim châu đáo dấu ở đã từng người hầu trong phòng, tránh được đào ba thước đất vận mệnh, lão mã có thể hay không cũng đem bộ phận đồ vật giấu ở hạ nhân trong phòng. Lão mã ra đại nghiệp đại, đắc thế khi trong nhà khẳng định có rất nhiều rất nhiều người hầu. Hạ Kiến Quốc cho nàng dịch dịch chan, ngươi nghĩ như thế nào khởi cái này? Ta chính là cảm thấy đáng tiếc sao, ta muốn đi xem. Lão mã lớn nhất một đám chân bảo nói qua cho ta một nửa còn nói muốn đem trong đó một kiện từ Hy Thái Hậu dùng quá phỉ thúy sư đầu cái chặn giấy đưa cho bảy cân. Kế tiếp trong nhà thực yêu cầu tiền A, Phụng Dưỡng Lao Nhân, Dưỡng Dục hài Tử, hai người đi thủ đô đi học tiến tù, mua phòng ở thuê nhà đều là tiền nột, trong tay kia một ngàn nhiều đồng tiền đủ làm gì nha. Hạ Kiến Quốc thở dài, chờ có thời gian lại đi đi, ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thai. Vậy được rồi. Tê Thục Phương nhíu Môi. Ngày hôm sau trong lúc vô ý cùng Kim bà bà nhắc tới, Kim bà bà cười, vừa lúc người lão sư phải về Thượng Hải một chuyến, làm hắn đi nhìn nhìn. Trong phòng cách cục gì đó a, người lão sư so ngươi còn rõ ràng, nói không chừng có điều phát hiện. Chương 122 chương. Giáo sư Kim lần này đi Thượng Hải, một là tham may mắn còn tồn tại lão bằng hưu, bọn họ một bộ phận đã cùng chính mình giống nhau được đến sửa lại án xử sai, một bộ phận tiến hành chung Một bộ phận chờ đợi chung, nhị là đi xem chính mình ra phòng ở, muốn biết có thể hay không phải về tới. Giáo sư Kim đi rồi không lâu, thi đại học thành tích liền xuống dưới. Hạ kiến quốc thay thế tề thục phương đi xem thành tích, đầy mặt vui sướng mà trở về nói cho nàng danh liệt đệ nhị, tổng cộng khấu rất 32 phần, đệ nhất danh khấu rất 30 phần, là cái chưa từng nghe qua tên người. Hà tháng nam, Âu Minh Tương, Trần Ninh trợt đều trên bảng có tên. Trong đó Trần Ninh ở vào Thượng Du, Hà Tháng Nam cùng Âu Minh Tương đều tại Hạ Du, liền không biết có thể hay không trúng tuyển. Tê Thục Phương bị khấu rất điểm ít như vậy, thứ tự tốt như vậy, bảo đảm có thể thi đầu đại học. Thế nhưng không phải đứng đầu bảng. Tê Thục Phương cắn cắn môi dưới, có điểm không vui. Chính mình chính là học tập 78 8 năm nha, cư nhiên không phải đệ nhất. Tại đây một cái trường thi đứng hàng đệ nhị, toàn bộ thành phố cổ bành không biết tên liệt đệ mấy. Như vậy ở toàn tỉnh càng thêm bài không thượng danh. Nàng phía trước còn nghĩ tới khảo cái trạng nguyên tới, hiện tại. Sách. Mệnh nàng tự cho là đứng ở người khổng lồ trên vai mà đắc chí. Hạ kiến quốc nhìn ra thê tử suy sút liên thanh an ủi nói, hiện tại thành tích đã thực hảo, ta lúc ấy khảo đến xa xa đều không bằng ngươi. Nếu không phải cái này tiểu gia hỏa gây sự, ngươi khả năng hội khảo đến càng tốt. Thê tử ngày thường liền phun đến trời đất tối tăm ăn không ngon ngủ không tốt, gầy không ít, khảo thí khi khẳng định ảnh hưởng phát huy. Cái này tiểu gia hòa nha. tê thuộc phương đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ, đây là ngọt ngào phiền não. Mới vừa nói xong, bình an liền nhảy nhót mà lại đây, điểm mũi chân, trắng trẻo mềm mại tay nhỏ dán đến đông đủ thuộc phương mu bàn tay thượng, mụ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, tiểu đệ đệ khi nào mới chơi với ta a? Ta đều đem tiểu hết xanh để lại cho hắn chơi. Ta còn hỏi ca ca muốn một cái con quay, ông nội cho ta nhiễm hồng, nhưng hảo chơi. Tề Thục Phương mỉm cười nói, đến chờ đến sang năm mới có thể nhìn thấy tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Sang năm là khi nào nha? Sang năm Tề Thục Phương trả lời không lên, ý bảo hạ kiến quốc ra ngựa. Hạ kiến quốc đem nữ nhi vớt đến trong lòng ngực, nhanh chóng quyết định mà tách ra đề tài. An an, ba ba mang ngươi đi xem chim nhỏ, được không? Hảo nha hảo nha. Bình an vô tay, lập tức quên chính mình vấn đề. Chim nhỏ là hạ kiến quốc từ dưới mái hiên móc ra tới một hoa chim sẻ, giữa ở hai cái lồng chim. Hiện tại là giáo sư Kim cùng hai đứa nhỏ tân sủng, một lao hai tiểu thiên thiên ngồi sổm trong viện bùn trên mặt đất đào con Junhui chim sẻ. ngẫu nhiên còn sẽ trộm tỉnh hạ chính mình hạt cơm phóng tới lồng chim. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương đều làm bộ không phát hiện. Hai đứa nhỏ tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng bọn hắn thực ngoan ngoãn thực chi kỷ. Có sai tất sửa, cũng không ních kỷ, cho dù nịch ngợm gây sự cũng là hài đồng tiên tính, cũng không phải người gặp người phiền hùng hài tử, như Lý Thanh Nguyên. Khả năng bởi vì đẩy hà thắng nam làm cho sinh non sau không có đã chịu trừng phạt, Lý Thanh Nguyên ở trưởng bối cương chiều hạ càng thêm vô pháp vô thiên. Cùng Lý Thanh Nguyên so sánh với, bảy cân hòa bình an quả thực chính là thiên sứ. Lý ra ra cùng Lý mãi mãi nhưng thật ra tưởng hảo hảo quản giáo hắn, nề hà chính mình tuổi già nua. Lại là tàng tổ phụ mẫu, cùng đứa nhỏ này cách vài tầng, lời nói căn bản không dùng được, liền lý phụ lý mẫu đều so ra kém, đừng nói hài tử cha mẹ lý võ cùng bạch anh Thúy. Tê Thục Phương cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lý gia đã phân sản phân ra, lão nhân trên người không có gì đáng giá bọn họ mưu đồ đồ vật, lý phụ cùng lý mẫu tính cả lý vũ phu phụ liền lộ ra nguyên bản tính cách, đem lý gia ra cùng lý mãi mãi nói đường gió thoảng bên hai. May mà Lý Nhị cùng Lý Vánh thực hiếu thuận nhị lao, đảo cũng không cần lo lắng lúc tuổi già không nơi nương tựa. Nhị lao hẳn là phát rất tới, đơn giản làm hai nhà tách ra ăn cơm, hai vợ chồng già ấn quý thay phiên cùng hai cái nhi tử ra cùng nhau ăn, Lý Nhị cùng Lý Vánh mặt khác dựng phòng bếp, thêm vào đồ làm bếp, tề thuộc phương ở bọn họ này một phòng ăn qua rất nhiều lần cơm, trước kia hai gia hỏa thực không xa rời nhau, tề thuộc phương chưa bao giờ đi. Lý Hà khảo thí thành tích đạt tới 300 phần. Theo Lý hoánh hướng Tề Thục Phương nói lời cảm tạ. Tề Thục Phương đem ánh mắt từ xem chim sẻ trượng phu cùng nữ nhi trên người rời đi, nhìn về phía Lý hoánh mẹ con, cười nói, có cái gì hảo tạ? Con tự mình đi một chuyến. Ta chính là làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Ta đã có này bộ thư, liền không thể đọc hưởng. Chơ mắt nhìn các bằng hữu lòng nóng như lửa đốt mà tìm tư liệu, vậy không phải ta tính cách? Lý Huánh nghiêm mặt nói, như thế nào có thể không tạ? Ngươi thư, giúp đại gia đại ân. Làm người nên cảm ơn, ta không cho phép ta hải tử vong ân phụ nghĩa. Lý Hà Thẹn Thùng mà cười cười, nhỏ giọng nói, ta mẹ nói rất đúng, người khác tới hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cần thiết lại đây. Ta sao duyệt ngươi thư cùng bức ký, khảo ra như vậy hảo thành tích, 300 phân, đã là thượng du trình độ. Ta mẹ nói, lấy như vậy thành tích tới giảng, chỉ cần kiểm tra sức khỏe đủ tư cách, ta nhất định có thể thi đậu sư phạm. Báo danh khi cũng đã điền quá thi đại học trí nguyện, hiện tại thi đại học thành tích ra tới, dựa theo lưu trình yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe không thông qua, liền không thể đi đi học, này khắc nghiệt có thể thấy được một chút. Hạ kiến quốc đổi tề thục phương đi bệnh viện, tới tham gia kiểm tra sức khỏe học sinh rất nhiều, có người cao hưng phân chấn, có người ủ rũ cục đôi, nửa ngày mới đến phiên tề thục phương. Sao thật sự? Phụ trách cấp thí sinh kiểm tra sức khỏe bác sĩ chính là lâm bác sĩ, cực kỳ hòa ái mà cấp Tề Thục Phương làm kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe thông qua sau, tiếp theo chính là thẩm tra chính trị, cũng không thành vấn đề, kế tiếp chờ đợi thư thông báo trúng tuyển có thể. Tề Thục Phương hoàn toàn thả lỏng lại, một lòng dưỡng thai. Nàng điền ba cái trí nguyện, đều là thủ đô nổi danh đại học, luôn có một cái trường học nguyện ý gửi tới thư thông báo trúng tuyển đi. Tiết Phùng không có tham gia thi đại học. Nhớ thương muội muội thi đại học thành tích, biết được nàng khảo 468 phân hảo thành tích, tức khắc vui sướng đầy cõi lòng, cái này thành tích, đủ để cho nàng khảo nhập ái mộ đại học. Mộ tuyết tầm thành tích không bằng nàng, khảo 300 nhiều, dầu miệng ngồi ở tiết phùng đối diện. Được rồi, người này thành tích không tồi A, mới ôn tập mấy tháng A. Tiết phùng đổ một ly trà, đồng nhiên nhớ tới mộ tuyết tầm mang thai, liền đem bát trà phóng tới chính mình trước mặt. Một lần nữa kêu bảo mẫu cấp mộ tuyết tầm nhiệt sữa bò đưa lại đây, nột, uống ly sữa bò, nhà ngươi a muộn chính là thấy một lần dặn dò một lần. Mộ tuyết tầm trên mặt phiếm nhật nhạt đỏ ửng, đem đề tài quay lại thi đại học thành tích thượng, thuộc phương ôn tập so với ta còn văn đâu, như thế nào liền so với ta nhiều khảo một trăm đa phần. So ngươi vãn, nói giỡn, nàng cùng tề thục phương ở cùng một chỗ khi, rất rõ ràng tề thục phương học tập tiến độ được không? vừa nghe tề thuộc phương rất sớm liền ở học tập đại học chương trình học đều nắm giữ mộ tuyết tầm tâm tình tốt hơn một chút ta không phải ghen ghét thuộc phương tỷ thành tích biết nàng khảo đến tốt như vậy có rất lớn khả năng tính tới thủ đô đi học ta thực vì nàng cao hứng ta chính là cảm thấy chính mình ôn tập lâu như vậy khảo đến như vậy thấp trong lòng thực buồn bực hiện tại hảo nàng biết không phải chính mình buồn là tề thuộc phương hạ khổ công phu tiết phùng lắc đầu cười hỏi nàng còn có chuyện gì Tổng không phải là vì thuộc phương thành tích đi. Không phải. Mộ tuyết tầm uống sạch sữa bỏ, thành tích là việc nhỏ, ta liền buồn bực một chút. Ta lần này tới, là hai việc, chuyện thứ nhất chính là ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi đem thuộc phương tỷ điều đến thủ đô công tác sự sao. Nhớ rõ, làm sao vậy? Lần trước có một cơ hội, chính là nàng đang ở phụ lục, liền không đề. Hiện tại lại có cái chỗ trống. Cái gì chỗ trống? Tiết phùng tới hứng thú nàng cũng vẫn luôn lưu ý, đáng tiếc không đụng tới thích hợp. Mộ Tuyết Tầm cười hì hì nói, đường sắt bộ tuyên truyền bộ, tuy rằng là cùng cấp điều nhiệm, nhưng đây chính là đường sắt bộ a, hơn nữa so thuộc phương tỷ hiện tại công tác đơn vị địa vị cao nhiều. Nếu thuộc phương tỷ vui nói, ta liền kêu a muộn giúp hạ vội, thuộc phương tỷ công tác xuất sắc, đủ để đảm nhiệm cái này chức vụ, không tính chúng ta lấy quyền yêu tư. Tiết Phùng nghĩ nghĩ, không thấy được có thể. Thuộc phương nếu là thi đậu đại học. Năm sau ba tháng phân phải đi học, vừa lên đã nhiều năm, liền tính là giữ lại chức vụ cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Này! Này làm sao bây giờ nha? Mộ tuyết tầm mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Thật là lưỡng năn a Ta xem, vẫn là hỏi một chút thuộc phương ý tứ, nàng giữ lại thành phố cổ bành bên kia công tác, khẳng định không ai nói cái gì, rốt cuộc nàng ở nơi đó công tác như vậy nhiều năm, đạt được không ít vinh dự. Điều nhiệm đến nơi đây liền không được, mới vừa điều nhiệm lại đây không mấy tháng liền đi thượng mấy năm học, khẳng định có người bất mãn, còn phải mặt khác phái người phụ trách thuộc về nàng công tác. Vậy được rồi, ta hỏi một chút thuộc phương tỷ. Mộ tuyết tầm thở dài một hơi, thật là bạch cao hứng một hồi, nàng cho rằng thực mau là có thể nhìn thấy tể thuộc phương đâu. Tiết phùng cười nói, ngươi đừng như vậy, thuộc phương nếu là đã biết, khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Liên tính không ở cùng nhau thì thế nào? Chẳng lẽ không ở cùng nhau các ngươi cảm tình liền phai nhạt sao? Tiểu thẩm, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Đi ngươi. Tiết Phùng cười mắng một câu, một khác sự kiện là cái gì? Mộ tuyết tầm lập tức nghĩ tới, Thục Phương tỷ không phải nói muốn mua phòng ở sao. Là nha, ngươi có tin tức. Tiết Phùng chấp một chút đôi mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, Thục Phương khi nào nói? Lấy nàng tính cách, không xác định chính mình có hay không trúng tuyển. Hẳn là sẽ không trước tiên làm người giúp nàng xem phòng ở đi. Nàng sở dĩ đã chịu tề thục phương tìm kiếm phòng ở hủy Thác, vẫn là bởi vì hạ kiến quốc thực mau liền sẽ tiến trường đảng tiến tu. Mộ tuyết tầm nhấp miệng cười nói, rất sớm lạc. Bất quá không phải vì thi đại học nói, mà là nàng nói thích tứ hợp viện, làm ta giúp nàng lưu ý một chút. Hiện tại có hai nơi tứ hợp viện muốn ra tay, không biết nàng vừa ý cái nào. Nào hai cái. Một cái liền ở nhà của chúng ta mặt sau là cái tiến tiểu tứ hợp viện, nguyên lai tứ hợp viện người dọn đến đơn vị cái tân phòng, tứ hợp viện liền không xuống dưới, tổng cộng 78 gian phòng, sân diện tích không nhỏ, chào giá 56.000 ngàn. Bởi vì quốc gia trở về không được từ Úc gia sao đi rồi hoặc là đánh rơi hoặc là tiêu hủy rất nhiều đồ vật, liền căn cứ trần trì yêu cầu, đem Úc gia tổ trạch cho hắn, mộ tuyết tầm thực hy vọng tề thuộc phương ở tại nơi đó. Như vậy hai nhà có thể thường xuyên lui tới, thật sự là quá tốt đẹp. Tiết Phong nói, 5-6 ngàn đồng tiền. Thục Phương trong tay chỉ sợ không nhiều như vậy tiền. Một cái khác đâu? Một cái khác càng quý nhà. Gia nhân này ở hạo kiếp chung sẽ ra chuyện, xem như cửa nát nhà tan đi. Hiện tại liền thường một già một trẻ tổ tôn hai cái, đều không tính toán tiếp tục ở tại thủ đô. Tưởng bán quốc gia còn cho bọn hắn sân tìm cơ hội đi Hồng cổng định cư. Anh, tiểu thẩm. Ngươi đừng cùng người khác nói, nhà bọn họ cái kia tôn tử cùng a muộn quan hệ không tồi, mới tiết lộ cho chúng ta biết, muốn cho chúng ta hỗ trợ tìm người mua lặng lẽ tiến hành. Đây là tam tiên sân, ở vào cái sát hải, phong cảnh thanh đu, chào giá 5 vạn khối hoặc là 8 cân hoàng kim. Như vậy quý, tiết phùng hút một ngụm khí lạnh, nàng trong tay nắm chặt tiết phụ cùng mộ thanh vân, chính mình ba người tích tụ, tổng cộng cũng 14 vạn nhiều khối. Một tòa sân cư nhiên chào giá năm vạn khối. Mộ tuyết tầm gật đầu, đừng nhìn như vậy quý, có rất nhiều người nước ngoài tưởng mua đâu. Lớn như vậy một cái sân, tu sửa bảo tồn cũng không dễ dàng, nơi trốn tiêu tiền. Người cùng thuộc phương phát điện báo thuyết minh tình huống, ta xem nàng khẳng định mua không nổi. Người hỏi một chút nàng. Tính, ta chính mình hỏi nàng muốn hay không ta hỗ trợ, ta trong tay còn có điểm tiền, giam 3 năm phòng trừng không cần phải. Tiết Phùng bắt đầu tính toán chính mình trong tay Hoàng Kim. Tê Thục Phương là nàng thân muội muội tính cách lại thực làm cho người ta thích, nàng thực hy vọng Tề Thục Phương định cư thủ đô. Hơn nữa, nàng cùng Tề Thục Phương ý tưởng giống nhau, trụ chính mình sân nhất thoải mái, trụ nhà lầu ác hoặc là cùng người hợp trụ một cái sân tuy rằng quê nhà chi gian thập phần thân thiết, nhưng cũng thực dễ dàng xuất hiện thị phi. Mộ Tuyết Tầm nói, ta trong tay cũng có không ít tiền, Thục Phương tỷ yêu cầu nói. Ta có thể trước mượn cho nàng." Đã phát mấy phong kịch liệt điện báo, đơn giản mà thuyết minh một chút. Tê Thục Phương dọa ngây người. Nàng biết trong lịch sử tứ hợp viện sẽ bán ra giá trên trời, chẳng lẽ hiện tại cũng đã là giá trên trời? 5 vạn đồng tiền hoặc là 8 cân hoàng kim a, nàng mua bộ phận văn vật, lại cấp giáo sư Kim mang đi 100, nàng trong tay hiện tại còn thừa 1600 nhiều đồng tiền, kém mấy chục lần. Nàng đánh giá cao chính mình tiền tiết kiệm. Xem nhẹ tứ hợp viện giá cả. Còn không có cải cách nhà ở nhà, liền như vậy quý, chờ cải cách nhà ở, có phải hay không đến phiên mới phen? Nàng nhanh chóng nhảy ra chính mình trong nhà tồn chữ sở hữu thỏi vàng kim sức, trừ bỏ 7 cân khóa vàng hòa bình an kim vòng tay kim vòng đeo chân không ở nội bên ngoài, mặt khác đều tìm đến, bao gồm Mã Thiên Long lần đầu tiên khai quật ra tới vài món kim sức cùng Mã Thiên Long giấu kín đồ vật khi dùng kim hộp chờ dùng cân một xương tổng cộng 4 cân 2 lượng nhiều, khoảng cách 8 cân hoàng kim còn kém 3 cân 8 lượng. 3 cân 8 lượng cũng chính là 1.900 khắc. Tuy rằng quốc tế kim giới tương đối cao, 200 thật đẹp nguyên một áo sở, nhưng là ngân hàng thu mua giới là 11 đồng tiền, ấn 12 đồng tiền một khắc tới tính, 1.900 khắc chính là hơn 2 vạn đồng tiền. Hạ kiến quốc tiến vào liền nhìn đến kim hộp tỏi vàng kim sức, kinh ngạc cực kỳ, người đem mấy thứ này lấy ra tới làm gì? Ta thác tuyết tìm cho chúng ta xem phòng ở, chính là tiền không đủ, vàng cũng không đủ. Thế thuộc phương mề bài mặt, nhân ra chào giá 5 vạn đồng tiền hoặc là 8 cân hoàn kim. Hạ kiến quốc hoàng sợ, cái gì phòng ở như vậy quý? Tứ hợp viện, một khu nhà tam tiến tứ hợp viện, địa lý vị trí thực hảo. Hơn nữa tứ hợp viện ở hạo kiếp trong lúc bởi vì có đại nhân vật vào ở, cho nên cơ hồ không có tổn hại, tương phản, còn chuyên môn tu sửa một lần đâu. Ngươi nghĩ như thế nào lên mua tứ hợp viện? Khác phòng ở không thể sao? Có thể là có thể, nhưng là chỉ có tốt nhất mua tới mới có lời nha. Ta tưởng mua cái đại viện tử trụ người một nhà sao. Tê Thục Phương một bên đem kim hộp khép lại, một bên nói, ta cùng ngươi nói, trải qua trận này hạo kiếp, bảo tồn hoàn chỉnh tứ hợp viện càng ngày càng ít, tựa như đồ cổ giống nhau, chờ tới rồi thịnh thế Thái Bình thời điểm giá nhất định kế tiếp lên cao. Thủ đô giá nhà chính là ở lịch sử thư thượng nhớ kỹ nồng đầm rực rỡ một bút, Nga, còn có thượng khoảng hai nơi. Hạ kiến quốc lại không quá tán đồng, phòng ở sao, đủ trụ là được, sao có thể thế nào cũng phải yêu cầu như vậy cao. Mua đồ vật cũng hảo, mua phòng ở cũng thế, đều đến nhìn xem chính mình có hay không năng lực, tổng không thể vượt qua phụ tải đi. Tê thục phương miệng dầu đến lao cao, ta minh bạch đạo lý này. Nhưng là... Biết rõ tương lai vài thập niên sau tứ hợp viện giá tiêu thăng mà không vì chi, nàng sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Hạ kiến quốc giúp nàng đem nặng chiếu kim hộp khóa đến trong giường, trở về bồi nàng ngồi ở mép giường, người minh bạch là được, chúng ta về sau cũng không nhất định ở thủ đô định cư, ta tiến tu thời gian chưa định, người đi học cũng liền như vậy mấy năm, liền bởi vì trụ như vậy mấy năm mà mua phòng ở, không qua có lời, còn không bằng thuê nhà thích hợp. thuê thuê nhà phòng ở là chủ nhà, nhân ra tưởng cái gì đuổi đi chúng ta đi liền khi nào đuổi đi chúng ta đi, có lẽ một năm phải chuyển nhà rất nhiều lần, còn chưa đủ phiền bài đâu. Mua phòng ở, phòng ở chính là chính mình, chính mình không được, cũng có thể thuê nhà. Tuyết tìm nói, người nước ngoài đều tưởng mua tứ hợp viện, mua không được nói khẳng định nguyện ý thuê trụ. Nói xong, tê thục phương thật dài mà thở dài một hơi, nói được lại nhiều có ích lợi gì. Chúng ta lại không có tiền mua đại tứ hợp viện. Liên tính nàng rất muốn mua, nàng cũng sẽ lượng sức mà đi. Mắc nợ tư vị cũng không dễ chịu, nàng không tính toán hỏi tiết phùng cùng mộ tuyết tầm vay tiền. Nhân ra cũng là có gia đình có hài tử người, sao có thể mượn bọn họ tiền nha? Mượn nói, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết. Nàng không tính toán mạo hiểm kinh thương, này thuyết minh nàng không có tiền vô như nước thời điểm, mà chính mình cất chứa vài thứ kia, nói thật. Năm gần đây là không có khả năng bán ra cái gì giá, giá trị trăm vạn ngàn vạn thượng trăm triệu kia đều là vài thập niên sau sự tình, hiện tại nhắc tới tới hơi sớm, tương đương với nàng có được một đống trước mắt không đáng giá tiền đổ vợ. Ừ, không mua đại viện tử liền không mua, mua cái tiểu tứ hợp viện cũng đủ ở, nghe mộ tuyết tầm ý tứ, tiểu tứ hợp viện diện tích không nhỏ, vừa lúc lại ở mộ tuyết tầm ra mặt sau, ly tiết ra cũng không xa. Vài thập niên sau. Nếu có người khoe ra chính mình ra có đại tứ hợp viện, nàng liền. Nàng liền mang chính mình yêu thương nhất pha lê loại đế vương lục phỉ thúy từ người nọ trước mặt diêu võ dương oai mà qua. ngươi trụ giá trị thượng trăm triệu tứ hợp viện có gì đặc biệt hơn người nhà, ta đều đem thượng trăm triệu mang ở trên người lạc. Rốt cuộc là ai tương đối xa hoa. Tưởng tượng đến kia phúc cảnh tượng, tê thục phương hắc hắc mà nở nụ cười. Hạ kiến quốc sờ sờ nàng đầu, không thể hiểu được nói vừa mới còn ở vì mua không được đại tứ hợp viện mà khổ sở, hiện tại lại đang cười cái gì? Cười đến như vậy quỷ dị. Tê Thục Phương quêo quêo đầu, ném rớt hắn bàn tay to, không có gì, chính là cảm thấy tiểu tứ hợp viện cũng không tồi. Cầm lấy một khát phong về công tác điện báo cấp hạ kiến quốc xem, nàng chậm rãi nói, ta nghĩ tới, đi thủ đô đương nhiên hảo, tiền cảnh hảo, nói thật ta cũng muốn cho chúng ta hải tử ở thủ đô đi học, khó được có tốt như vậy cơ hội. Nhưng là, chúng ta đơn vị đối chúng ta thật không sai, mang tân đi học mang tân đi học, mang tân tiến tu mang tân tiến tu, nếu chúng ta vì tiền đồ liền rời đi, thật sự có điểm bất nhân nghĩa. Liền tính điều nhiệm, kia cũng đến tốt nghiệp sau, tiến tu sau trở về công tác mấy năm lại nói. Ơn, vậy trước không đề cập tới điều nhiệm, chờ thượng xong học tiến tu xong lại nói. Ta liền như vậy hồi phục mộ tuyết tẩm. Nếu đều hạ quyết định, Tề Thục Phương cũng liền không hề vì những việc này phiền não rồi, phát xong lần này điện báo, về sau ta liền cùng các nàng thư từ liên hệ, điện báo qua phí tiền, chúng ta đến tiết kiệm điểm. Điện báo một chữ ba phần tiền, kịch liệt điện báo càng quý, mà một chương tem mới tám phần tiền. Hạ Kiến Quốc buồn cười nói, không cần phải bốn cong thành thẳng, chuyện khẩn cấp vẫn là phát điện báo tương đối phương tiện. Tề Thục Phương trong lỗ mũi gửi ra tiếng, nhưng thật ra gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đó là khẳng định, ở có điện báo cùng điện thoại dưới tình huống, gặp được đặc biệt chuyện khẩn cấp viết thư gửi đi ra ngoài, đó là ngốc tử mới làm chuyện này. Trong tay tiền không đủ, lui mà cầu tiếp theo, tề thuộc phương lời đến ra cửa, đem nội dung viết xuống tới làm hạ kiến quốc đi phát điện báo. Hạ kiến quốc nhìn một chút, nội dung chính là điều nhiệm việc tạm thời từ bỏ, tốt nghiệp sau lại nói, đại tứ hợp viện mua không nổi, vì thế tính toán mua tiểu tứ hợp viện, làm mộ tuyết tầm hỗ trợ phó tiền đặt cọc Không nóng nảy nói liền chờ chính mình thư thông báo chúng tuyển xuống dưới lại nói, sốt ruột nói liền gửi tiền qua đi thỉnh bọn họ thế chính mình mua tới. Đương nhiên không nóng nảy, bởi vì này tòa tứ hợp viện là quốc có nha tiền đặt cọc đều không cần trước phó, chân trì trực tiếp an bài mộ thanh sơn thuộc hạ mấy cái chuyển nghề đến chính mình thủ hạ quân nhân trụ đi vào, nói tốt liền trụ hai tháng, đến lúc đó trực tiếp dọn đi ký túc xá. Tiết phùng có chút đau lòng mua không nổi đại tứ hợp viện mội mội, Mua không được trong lòng tốt cảm giác, kém cực kỳ. Nếu thật phân thích, như vậy liền mua bái, chính mình là nàng tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng thiếu chính mình tiền, chính mình sẽ thuốc dục nàng lập tức hoàn lại. Cho dù không còn cũng không quan hệ, tiết phùng không thế nào coi trọng tiền. Nàng suy tư một hai ngày, lấy ra chính mình trong tay 4 vạn nhiều đồng tiền, lại hướng trịnh Lao Phu nhân mượn 1 vạn, đem đại tứ hợp viện mua, đăng ký ở tề thủ phương danh nghĩa trong quá trình yêu cầu tề thủ phương hộ khẩu cùng công tác chứng minh từ từ nhưng có mộ gia quyền thế ở nàng lại không trốn thuế lậu thuế cá nhân lại giao du rộng lớn vô dụng giấy chứng nhận cũng cấp làm tốt chủ yếu là phương diện này giám thị không nghiêm này số tiền coi như tề thủ phương mượn chính mình đi tiết phùng đã phát điện báo cấp tề thủ phương tề thủ phương chính bưng chén ăn canh trứng thiếu chút nữa quăng ngã bất cơm trừng mắt nhìn đột nhiên thực xa lạ tự cái gì Nàng hiện tại mắc nợ năm và nhiều. Nàng còn không phải là vì tỉnh mấy mau tiền, không ở điện báo thuyết minh chính mình không nghĩ mắc nợ nói sao. Đại tỷ cư nhiên tiền trảm hậu tấu giúp chính mình mua. Năm vạn nhiều a, không phải 5000, cũng không phải 500. Tựa như Hạ Kiến Quốc nói, đại tứ hợp viện đẹp thì đẹp đó, nhưng vì mua nó liền nợ ngập đầu. Không, có gì ý tứ? Nàng thật vất vả mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hiện tại. Tề Thục Phương thật sự khóc không ra nước mắt. Tiến quốc. Thiếu hạ lớn như vậy một bút nợ, đến còn tới khi nào nha. Về sau thật sự muốn thắt lưng buộc bụng, ô ô. Phát sinh chuyện gì? Người này phó biểu tình. Tê Thục Phương trực tiếp đem điện báo hướng hắn trước mặt một đưa, hắn cúi đầu xem xong, tức khắc lắp bắp kinh hãi, đại tỷ nàng cũng quá chuyên quyền độc đoán đi. Bọn họ đều nói không mua, mua tiểu tứ hợp viện cư trú, tuy rằng biết nàng là hảo ý, nhưng loại này hành vi thực không thể thực hiện a. Bọn họ hai vợ chồng một tháng tiền lương mới hơn 200, 5 vạn khối là bọn họ 20 năm tiền lương. Vậy phải làm sao bây giờ a kiến quốc? Làm sao bây giờ? Nỗ lực còn bái. Ngươi trong tay những cái đó hoàng kim. Nhắc tới đến hoàng kim, tề thục phương trong lòng liền bùm bùm đánh lên bản tính, không có hảo ý nói, nếu đại tỷ tặng ta lớn như vậy nhân tình, ta liền quá 2 năm trả lại nàng. 80 năm kim giới tối cao. Nếu có phương pháp cùng quốc tế nối đường dây đem hoàng kim đổi thành đô la, lại trở về đổi thành nhân dân tệ thì tốt rồi, ít nhất có thể đoái vạn khối tạ hữu, lập tức là có thể trả hết nợ ngẩn. Nàng như vậy quyết đoán quyết định không mua đại tứ hợp viện, chính là bởi vì nàng rõ ràng cái này tứ hợp viện sẽ không chờ chính mình 2 năm sau bán tháo hoàng kim mới ra tay bán đi, hiện tại tiết phùng đem cơ hội đưa tới cửa, không nắm chắc trụ là đồ ngốc. Chương 123 Trương kim bà bà yên lặng nghe xong hỏi là cái dạng gì tứ hợp viện thầy thuộc phương nghĩ đến tiết phùng ở điện báo trung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói là đời thanh quan trạch tổng cộng tam tiến mang theo một cái hoa viên nhỏ tổng chiếm địa diện tích nước có một mẫu tám tả hưu dựa vào cái sát hải thủy vực phong cảnh tuyệt đẹp giao thông phát đạt hàng xóm mỗi người phi phú tức quý bởi vì lúc trước là đại nhân vật chỗ ở cho nên bảo tồn hoàn hảo năm và thối giá trị a Kim bà bà không cần nghĩ ngợi điều đạo. Giá trị là giá trị, nhưng đây là 5 vạn đồng tiền, nhà ta nào có như vậy nhiều tiền A. Chính là đem trong tay tồn vàng toàn bộ bán đi cũng không đủ chi trả. Ấn trước mắt kim giới tới tính, 4 cân nhiều hoàng kim chỉ có thể bán hơn 2 vạn đồng tiền, chính là 80 năm ra tay ấn ngân hàng thu mua giới cũng chỉ là tam vàng nhiều, đầu một hồi cảm giác được chính mình ra hảo thiếu tiền. Kim bà bà thở dài. Đáng tiếc chúng ta hiện tại liên hệ không trời cao lệ, chỉ có thể chờ nàng tới tìm chúng ta. Tê Thục Phương nghe xong, vội nói, nhà của chúng ta mua phòng ở, như thế nào có thể làm thiên lệ đại tỷ ra tiền A? Đừng nói hiện tại không liên hệ trời cao lệ đại tỷ, chính là liên hệ thượng, cũng không thể làm nàng ra tiền. Kim thiên lệ cùng mộ tuyết tầm tình hình không giống nhau, nàng cứu mộ tuyết tầm mệnh, không thu kia một ngàn khối nói sẽ làm mộ ra lo lắng cho mình về sau hiệp thân báo đáp. Mà Kim Thiên Lệ chỉ là giáo sư Kim Nữ Nhi mà thôi, nàng cùng hạ kiến quốc trợ giúp giáo sư Kim cùng Kim Bà Bà là bởi vì nhị lao là đối hạ kiến quốc có ân sư giả. Nếu về sau có cơ hội nhìn thấy về nước Kim Thiên Lệ, nàng đưa lễ vật vô luận đắt rẻ sang hèn cùng không chính mình khẳng định sẽ thu, nhưng là tiền liền tính, nàng tuyệt đối sẽ không thu Kim Thiên Lệ đưa tiền. Khả năng có người không như vậy tưởng, nhưng thể thuộc phương chính là như vậy cá tính cách. Dừa núi núi sập. Dựa mỗi người chạy, dựa vào chính mình tốt nhất, tề thuộc phương không tính toán dựa vào người khác tới mua đồ vật, nàng chính là tưởng bằng chính mình bản lĩnh, Sao hoàng kim cũng hảo, độn hóa đầu cơ tích chữ cũng thế, tới quang minh chính đại, dùng có nắm chắc. Kim bà bà cảm khai nói, ngươi A, chính là quá có nguyên tắc, có nguyên tắc không hảo sao? Tề Thục phương hỏi lại, đương nhiên hảo, ta thích có nguyên tắc làm việc có hạn cuối hài tử, đây là làm người cơ bản nhất một chút. Kim bà bà cười nói, ngay sau đó thở dài một tiếng, kỳ thật hiện tại nói này đó a đều hơi sớm, thiên lệ ở nơi nào, chúng ta căn bản không biết, càng không biết cuộc đời này còn có thể hay không cùng nàng đoàn tụ, nhất định sẽ, ngài cứ yên tâm đi, hy vọng a. Qua hai ba thiên, giáo sư Kim rốt cuộc từ Thượng Hải đã trở lại, trừ bỏ Tề Thụ Phương làm hắn mua một ít đồ vật ngoại, mặt khác đồ vật một chút cũng chưa mua trở về. Tiên là Tề Thụ Phương. Hắn ngượng ngùng lung tung hoa, chỉ cấp một cái khốn cùng thất vọng sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa lao hưu 20 đồng tiền, vừa vào cửa liền nói cho hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương. Mã thiên long tàng đồ vật địa điểm thật sự là ở bí ẩn, trừ bỏ chính hắn, không người biết hiểu. Mã gia bị hủy đi về sau lại lung tung dựng không ít phòng ở, đều đã chật cứng người, hạ nhân phòng gì đó đã sớm không tồn tại, giáo sư Kim Tiến cũng vô pháp tiến, nhân gia trụ phòng ở đều khóa môn A. Bồi hồi 10 ngày qua, hắn lấy cớ nói đã từng cùng Mã Thiên Long cùng tồn tại một chỗ sinh hoạt, hiện tại Mã Thiên Long đã chết, hắn đến xem Mã Thiên Long trước kia phòng ở. Tiến bảo sau, giáo sư Kim tỉ mỉ quan sát tìm kiếm thật lâu, không thu hoạch được gì. Nhắc tới Mã Thiên Long chân bảo, tề thuộc phương vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, không báo hy vọng, hiện tại nghe xong giáo sư Kim nói, tự nhiên cũng không có cảm thấy thực thất vọng. Chính là có điểm đáng tiếc hắn kia phê chưa nói ra cụ thể vị trí chân bảo, có kia phê chân bảo một nửa, khẳng định có thể mua nổi đại tứ hợp viện. Đại tứ hợp viện, loại này mắc nợ mua phòng hành vi, nếu làm tích cóp đủ tiền mới mua phòng người đã biết, nhất định mang chính mình ra một đám ngốc tử đi. Bất quá, nàng một chút đều không cảm thấy tiết phùng quá mức chuyên quyền độc đoán, tương phản, nàng thực cảm kích, tứ hợp viện là chính mình, tưởng trụ liền trụ, tưởng thuê liền thuê. Tiền vốn thực mong là có thể vớt trở về. Bỏ qua lần này cơ hội, về sau liền rất khó lại có. Nàng cùng hạ kiến quốc không thiếu tiền tiêu, đồng dạng, cũng sẽ không trở thành có tiền chủ nhân. Quan trọng nhất một chút là cho dù có tiền cũng mua không được nguyện ý bán tứ hợp viện, đây là không ít tạp ký thượng mình sắc ghi lại sự thật. Tê Thục Phương nghĩ vậy nhi, tiếp tục nghe giáo sư Kim Tưởng thuật chính mình tại Thượng Hải đủ loại hiểu biết, ta thấy tới rồi không ít lao bằng hữu cùng lao đồng sự. Thật là các coi chua sót, sống sót ít ỏi không có mấy, thật là cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ. Ta còn gặp được đi nhà sách Tân Hoa mua thư lao trần, thật là cái con một sách, cùng những cái đó đi nhà sách Tân Hoa đọc sách học sinh tệ ở bên nhau. Ta cũng gặp được lúc trước mang theo thiên lệ đi Hồng cổng lao hưu, con của hắn là được đến nội địa tin tức hồi thượng hải thăm người thân, ở ta trở về phía trước liền hồi Hồng cổng. Kim bà bà nghe xong, vội vàng hỏi Kim thiên lệ tình huống. Giáo sư Kim sắc mặt biểu tình đều thực hảo, đôi lông mày khỏe mắt lộ ra không khí vui mừng, thiên lệ cùng bảo sinh thuận lợi đến Hồng Cổng, từ Hồng Cổng đi vòng đi Anh Quốc, tiếp theo lại đi nước Mỹ định cư, 8 năm trước cũng đã tái hôn, sinh một nhì một nữ. Hiện tại cùng ta vị kia lão hưu vẫn luôn có liên hệ, không ngừng hỏi thăm nội địa tin tức. Ta kia lão hưu được đến nội địa hảo kiếp kết thúc tin tức sau đã cho nàng đi tin, không biết nàng thu được không có. Ta đem hiện tại địa chỉ để lại cho láo hưu nhi tử. Kim bà bà nghe xong, khỉ cực mà khóc, hào hào hảo. thiên lệ cùng bảo cuộc đời an không có việc gì liền hảo, bình an không có việc gì liền hảo, cuối cùng. Cuối cùng không có rơi xuống nàng ca ca tẩu tẩu chất nữ như vậy vận mệnh. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương gấp hướng nhị lão chúc mừng. Đây là tin tức tốt, lão sư cùng sư mẫu thực mau là có thể cùng thiên lệ đại tỷ đoàn tụ, sư mẫu hẳn là cao hưng mới đúng. Đúng vậy, đối. Cao hứng, cao hứng. Bọn họ bình an không có việc gì, ta cao hứng, cao hứng à, quãng đời còn lại sở cầu bất quá bình an mà thôi. Kim bà bà một cái kính gật đầu, lau mấy cái nước mắt. Bình an ôm bảy cân cánh tay một cái kính mà loạn trọng không bỏ, làm hắn bồi chính mình đi trong viện ném bao cát, nghe được kim bà bà những lời này, nàng ngưỡng mặt chớp mắt to, ngập nước, hảo không đùa người. Bà bà, ngươi kêu ta làm gì nha? Ta thực ngoan, thực ngoan, ta hôm nay không có đánh nghiêng ca ca nghiên mực, ta còn đem chính mình bánh bao cấp ca ca ăn. Đại gia sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi thực ngoan." Tế Thục Phương sờ sờ nàng đầu nhỏ, khen đến nàng mặt mày hớn hở. Bảy cân lặng lẽ phiên cái không ưu nhã xem thường, người đó là ăn no căng mới đem cắn một ngụm bánh bao cho ta ăn. Hơn nữa, ngươi hôm nay không đánh nghiêng ta nghiên mực. Nhưng là ngày hôm qua đánh nghiêng bà bà nghiên mực, bán thật nhiều mặc điểm tử, may mắn mụ mụ cho chúng ta làm yếm đeo cổ chồng lên trên người, bằng không, ngươi phải ngồi sổn bên cạnh giếng giặt quần áo. Bình an dọa nhảy dựng chạy nhanh sau này lui, hai chỉ tiểu nắm tay chạm vào A chạm vào, gập gần nói, giặt quần áo A, đông lạnh đông lạnh. Ha ha ha trong phòng một mảnh tiếng cười. đảo mắt tới rồi hai tháng phân, không ít thí sinh lục tục mà thu được thư thông báo trúng tuyển. Tề thục phương còn không có bóng dáng Người nhà đều chờ đến tâm phủ khí táo Lo lắng nàng mất mát cũng không dám Ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài Chỉ có nàng chính mình lao thần Khắp nơi mà dưỡng thai Cho tới bây giờ Rốt cuộc không giống ngay từ đầu phun đến như vậy lợi hại Lúc này Hạ Kiến Quốc trước tiên một vòng đi thủ đô Trường đảng tiến tu trong khi ba tháng Cũng không phải tề thục phương thượng bao lâu đại học Hắn là có thể tiến tu bao lâu Đồng thời Mang lên lương du quan hệ rời đi chứng, thương phẩm cung ứng quan hệ cùng hộ khẩu chứng minh, công tác chứng minh chờ Thế thuộc phương lại cho hắn mang theo 1.400 đồng tiền cùng một cân lớn nhỏ thỏi vàng, đến thủ đô sau trước đem tiểu tứ hợp viện mua tới. Nếu ngưỡng mộ tuyết tìm nói qua dự định xuống dưới, liền tính hiện tại nợ ngập đầu mua đại tứ hợp viện, cũng không hảo đổi ý nói không mua tiểu nhân. Mua liền mua, nói không chừng cải cách nhà ở sau giá nhà liền phiên mấy phen. Bán đi còn có thể còn tiết phùng tiền đâu. Tưởng tượng về đến nhà mắc nợ 5 và nhiều, tê thuộc phương liền cảm thấy đau đầu. Tiểu tứ hợp viện giá cùng thuế vụ tổng cộng là 5.000 nhiều, một cân tỏi vàng lấy hiện tại giá cả tới tính, có thể bán 6.000 đồng tiền, xóa này 5.000 nhiều dư lại tiền làm hạ kiến quốc sinh hoạt phí cũng còn tiết phụng một bộ phận tiền. vạn khối tứ hợp viện, quang thuế phải giao 1.000 nhiều, trước đêm này bút số lẻ còn. Phía trước cùng hạ kiến quốc nói 2 năm sau trả lại đó là nói giỡn, trong hiện thực không có khả năng như vậy, nàng cùng hạ kiến quốc thương lượng hảo, về sau mỗi tháng từ tiền lương rút ra 100 khối còn cấp tiết phùng, như vậy 1 năm là có thể hoàn lại 1.200 đồng tiền, mặt khác tiền thuê nhà cũng dùng để trả nợ. Tiết phùng rõ ràng tề thuộc phương hiện tại không đủ sức tu sửa giữ gìn phí dụng, tới thủ đô đi học nói, mang theo người nhà trụ tiểu tứ hợp viện là đủ rồi. Đại tứ hợp viện không ngược lại không tốt. Hỏi qua tề thuộc phương ý tứ sau, nàng liền đem đại tứ hợp viện thuê cho tới thủ đô công tác đặc biệt thích tứ hợp viện mấy cái người Mỹ, mỗi tháng thu 500 đô la tiền thuê. Tiền thuê nhà là ấn diện tích tính, căn cứ cư trú hoàn cảnh bất đồng, khách thuê yêu cầu phó tiền thuê nhà là mỗi mét vuông một mao tiền đến bốn mao tiền. Giống đại tứ hợp viện tốt như vậy, tiền thuê nhà lại cao một ít đều có người tranh đoạt thuê trụ. Tiết phùng như vậy vội vã thế tề thuộc phương mua tới, nguyên nhân chính là này tòa tứ hợp viện đoạn đường hảo, ở tại này một mảnh người phi phú tức quý, liền tính là người nước ngoài cũng tưởng nhanh chóng dung nhập thủ đô xã giao sinh hoạt. Như vậy tính xuống dưới, một năm có thể thu 6.000 đô la tiền thuê, dựa theo tỷ suất hối đoái chính là 9.462 khối 6 mao tiền, một bộ phận nhỏ dùng để tu sửa giữ nghìn tứ hợp viện, 1.000 khối liền dư giả. Dư lại đại bộ phận thu vào chính mình trong túi, làm con khoản chỉ cần 5-6 năm là có thể trả hết thiếu chính mình tiền, đại đại giảm bất tể thuộc phương áp lực. Tiết phùng bản tính đánh thật sự tinh, 5-6 năm sau, tương đương tể thuộc phương không tốn một mao tiền liền đặt mua hạ này tỏa tứ hợp viện. Nàng là mộ ra con dâu, là mộ thanh vân thế tử, ngày thường lui tới bạn bè thân thích mỗi người phi phú tức quý, tứ hợp viện đối nàng tới nói là vật ngoại thân, không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế nàng ngược lại không thích hợp mua tứ hợp viện nhận người chú mục Nhưng tề thuộc phương bất đồng, tề thuộc phương cùng hạ kiến quốc tiền đồ toàn dựa chính bọn họ nỗ lực, có được một cái tốt nơi ở hoàn cảnh có vẻ phá lệ quan trọng. Đừng nói tứ hợp viện, chính là cất chứa những cái đó trang sức chính mình đều đến nước lượng đeo. Không biết từ khi nào bắt đầu, giống như đột nhiên, không ít nữ đồng chí trên người liền xuất hiện trang sức bóng dáng, kim bạc chân châu một cái nhìn một cái. Dần dần mà tránh thoát mấy năm trước công siềng, sôi nổi lấy ra chính mình chân quý châu áo đeo ở trên người làm dạng dỡ thêm vinh dự, cũng chậm rãi xuất hiện xuyên váy liền áo nữ thanh niên. Tiết Phùng thích nhất tề thuộc phương đưa nàng kia viên ngọc xanh nhẫn, lấp lánh lượng lượng, hỏa màu hảo đến muốn mệnh, thật là cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc nàng không thể mang đi ra ngoài rêu giao, chỉ có thể ở nhà tự đắc này nhạc. Người nước ngoài tiền thực hảo kiếm, ta tính qua, mỗi năm tiền thuê có thể thừa 8000 nhiều. Tiền thuê ta thu, coi như là các ngươi còn tiền, một tháng 100 đồng tiền các ngươi lưu lại đi, Năm cái lao nhân ba cái hải tử hơn nữa nhân tỉnh lui tới đủ các ngươi hao tâm tốn sức. Nhìn thấy đưa tiền tặng đồ hạ kiến quốc, đến tiền nhận lấy tiết phùng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi chờ một chút. Nàng tư nội bộ đấu giá tới rồi một ít thất thế quan viên trong nhà châu báo trang sức, những cái đó quan viên bị bắt sao, ra đã bị sao, hàng trăm văn vật đồ cổ đều sung công. Châu đáo trang sức còn lại là bên trong bán đấu giá, trong đó có không ít đỉnh cấp hảo hóa, nàng cho chính mình mua vài món dầu hỏa toàn trang sức, cung cấp tề thuộc phương mua vài món phỉ thúy trang sức. Nàng biết tề thuộc phương yêu tha thiết phỉ thúy, đặc biệt là lục phỉ thúy, có thể nói ái ngọc thành si, nhưng là lục thúy khả ngộ bất khả cầu, tề thuộc phương ở hạo kiếp trong lúc dùng hết tâm tư, trong tay cũng liền như vậy hai ba bộ lục thúy trang sức, còn lại hoặc là là đơn phẩm tiểu kiện. Hoặc là liền không phải loại thủy sắc 3 người đều toàn đỉnh cấp mãn lục căn bản là không có thành bộ. Hiện tại hạo kiếp đã kết thúc, loại này thứ tốt cơ bản liền sẽ không chạy tới bên ngoài, sẽ chỉ ở mặt trên lưu thông. Tiết phùng rất rõ ràng, rất nhiều thứ tốt, không phải bên ngoài một ít người mua không nổi, mà là bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy, đặc biệt là đứng đầu mặt hàng, càng là đứng đầu mặt hàng càng là ở thiếu bộ phận người trung gian ra tay. Thành công bộ lục thúy trang sức. Tốt nhất cùng ta đưa thủ phương kia bộ không sai biệt lắm, cũng có loại thủy lược kém một bậc, đẹp nhất là một bộ chính màu tím phỉ thủy trang sức, loại lao thủy trường sắc diễm, về sau chỉ sợ rất khó gặp được loại này cùng liêu ra trang sức, thủ phương trong tay cũng không có. Nhưng thực đáng tiếc, ta không có chụp được tới, ta là vô tình cùng người cạnh tranh. Vì thế ta liền cấp thủ phương mua mấy cái đơn phẩm tiểu kiện, không quý, loại thủy sắc đều không tồi, ngày thường mang chơi đi. Khái hỏng rồi quăng ngã nước cũng không đáng tiếc, dù sao tới rồi chúng ta như vậy địa vị, không cần phải mang chọn bộ quý báo trang sức rêu rào khắp nơi, tự tìm phiên thoái. Tiết Phùng một bên nói, một bên đem đã sơm chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ lấy ra tới. Hạ Kiến Quốc trước nói tạ, nói tiếp, vẫn là đặt ở đại tỷ nơi này, nếu thuộc Phương có thể bắt được thư thông báo trung tuyển, tháng sau liền sẽ tới thủ đô, mà ta là 3 tháng sau mới có thể trở về. Nga Nga Ta thiếu chút nữa đã quên. Thục phương còn không có bắt được thư thông báo trúng tuyển. Không có, không ít thí sinh lục tục mà bắt được, cũng nhận được điện báo. Thục phương còn không có nhận được, điện báo không có, thư thông báo trúng tuyển cũng không có. Trong nhà đều mau vội muốn chết. Thục phương thành tích như vậy hảo, không cần lo lắng. Ta hỏi qua, xa xa vượt qua thủ đô đại học trúng tuyển phân số. Khả năng chính là vãn một chút mới có thể thu được, mộ tuyết tầm liền ở thủ đô cũng không thu đến thư thông báo trúng tuyển. Ta đại tẩu hỏi qua, tháng này khẳng định đều sẽ lục tục phát đến thí sinh trong tay, giao thông không phát đạt, các người đến cấp trường học thời gian sau. Hạ kiến quốc thở phào nhẹ nhõm, nghe đại tỷ nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Thục phương học tập nhiều năm như vậy, mỗi ngày nói bằng cấp nhất định không thể so với ta thấp, lần này thi không đậu, nàng khẳng định rất khổ sở. Tiết Phùng cười nói, Năm nay thì không đậu phải hảo hảo ở nhà dưỡng thai sinh hài tử, sang năm lại tham gia. Hạ kiến quốc gật đầu xưng là, tiết phùng hỏi hắn kế tiếp có tính toán gì không, hắn trả lời nói, tới đại tỉ nơi này phía trước đem tiểu tứ hợp viện sang tên đến ta danh nghĩa, phòng khoản cũng thanh toán tiền, ta tưởng trước thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi đem phòng ở thu thập một chút, trong viện lung tung rối loạn kiến trúc đều rửa sạch rớt, lại đi nơi khác thu điểm cổ gạch cũ ngói quê quán cụ gì đó. Phương tiện về sau tu sửa giữ gìn này hai tòa tứ hợp viện. Chờ thuộc phương tháng sau tới đi học, lão sư cùng sư mẫu mang theo hải tử cùng lại đây, trực tiếp vào ở, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Tiết Phùng nghe xong, trầm tư nói, ta nhớ rõ có cái hẻm cụ khả năng muốn dỡ xuống cải biến tân phòng, ngươi làm ta ngấm lại. Nhớ tới, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đi nơi đó mua, khẳng định có không ít cổ gạch cung ngói, giá khẳng định không quý trước kia đều là vứt bỏ. Là ta trước kia đồng sự quản việc này, ngươi tìm hắn, nói thẳng là ta giới thiệu ngươi đi là được. Nói, nàng đem cái này bằng hữu tên nói cho hạ kiến quốc. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu, hạ kiến quốc đại hỷ, liên thanh nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Ngươi một nhà, không cần cảm tạ. Ngươi đi vội đi, về sau có cái gì yêu cầu, cùng ta nói một tiếng. Ở thủ đô... Nàng Tiết Phùng tuy rằng không gì có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng cũng có thể nói được với nói mấy câu. Đa tạ đại tỷ, tiểu tứ hợp viện trước kia ở vài hộ nhân gia, tuy tiện dựng không ít bậy bếp, phòng bếp chờ, cách cục sửa đến hoàn toàn thay đổi, này đó đều đến toàn bộ rỡ xuống, hạ kiến quốc toàn thân đều là sức lực, chính mình một người liền cấp giải quyết, cũng thuận lợi mà mua được một xe lại một xe cổ gạch cũ ngói cùng hủy đi tới một cửa sổ cửa gỗ chờ, chất đầy sân cùng tây xương phòng chậm dạy sửa sang lại. Tề Thục Phương hạ tuần nhận được điện báo, theo sau nhận được thư thông báo trúng tuyển, như nguyện tiến vào thủ đô đại học. Thông chi thư phát đến đơn vị, lúc này Tề Thục Phương thành người tâm phúc, thủ đô đại học A, đó là quốc gia tối cao học phủ chi nhất, không phải dựa đề cử, mà là thật bản lĩnh thi được đi. Thục Phương, có ngươi. Theo Vương Đại Tỷ mở miệng, mọi người đều đi theo liên thanh chúc mừng. Thủ đô A, ta nếu có thể đi thủ đô một chuyến, Ta chính là chết cũng đáng. Chết cái gì chết ta, không chê đen đủi. Thục Phương, ngươi tới rồi thủ đô, nhưng đến. Hạ. Ngươi có cái tỉ tỉ ở thủ đô, đều đi rất nhiều lần, khẳng định không cảm thấy mới mẻ. Tê Thục Phương nhuẩn miệng cười, thủ đô đại học vườn trường ta không đi quá. Với ta mà nói, mỗi một lần đi thủ đô đều sẽ cảm thấy phi thường mới mẻ. Bởi vì hai lần đều là mùa đông đi. Cho nên ta không có đi trường thành nhìn xem có phải hay không hùng vi đồ sộ, cũng không có đi xem thủ đô rất nhiều mỹ lệ cảnh điểm. Đại gia dịu dít thảo luận một phen, thẳng đến lãnh đạo tìm đủ thuộc phương. Thế thuộc phương thi đẩu thủ đô đại học, nơi đơn vị cũng cảm thấy trên mặt có sáng giỏi. Hạo kiếp kết thúc, phần tử trí thức chậm rãi lại có phía trước như vậy cao thượng địa vị, đại bộ phận lãnh đạo đều là phần tử trí thức, tự nhiên tôn trọng người đọc sách. Cổ vũ tề thuộc phương tới rồi trường học sau hảo hảo học tập, nắm chắc trụ trường học giáo sở hữu tri thức, cung cấp làm nàng đem công tác giao tiếp một chút, chuẩn bị nhập học công việc. Tề thuộc phương phi thường cảm kích, nhanh chóng xử lý xong công tác về nhà. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà vui vẻ nói, thật tốt, liền nói ngươi khẳng định có thể được như ý nguyện. Yêu cầu làm cái gì chuẩn bị? Ngươi đi đi học, hai đứa nhỏ khẳng định mang theo, chúng ta liền đi theo cho ngươi chiếu cố hải tử. Tề Thục Phương cũng thực vui vẻ, cười nói, hành lý liền không cần phải nói, thư thông báo chúng tuyển tất mang, còn có chính là hộ khẩu di chuyển chứng, lương du quan hệ rời đi chứng cùng thương phẩm cung ứng quan hệ, nguyên lai không ngừng kiến quốc một người yêu cầu. Tuy rằng ta tốt nghiệp sau rất có khả năng trở về tiếp tục đi làm, bởi vì điển chí nguyện khi ta không có ở phục tùng quốc gia phân phối mặt trên dấu trọn, nhưng là ta tưởng đem hộ khẩu rời đến thủ đô đi. Ta còn muốn cho bảy cân hòa bình còn đâu thủ đô đi học đâu. Lương du quan hệ rời đi chứng cùng thương phẩm cung ứng quan hệ mặt trên cần thiết ghi chú rõ thành phố cổ bành đỉnh chỉ cung ứng thời gian, chờ tới rồi trường học, ba tháng phân bắt đầu liền từ trường học cung ứng. Đây là hạt là, ta và ngươi sư mẫu vốn dĩ nên trở về Thượng Hải, nhưng là chúng ta không có trở về, cho nên lương du quan hệ cùng thương phẩm cung ứng quan hệ đều ở chỗ này xử lý, ngươi tới rồi thủ đô. Tự nhiên đến rời đến thủ đô đi. Kim bà bà ở một bên gật đầu tán đồng, ngươi dễ dàng rời qua đi, bảy cân hòa bình an có thể theo ngươi cùng nhau rời, ngươi ở thủ đô có đại tứ hợp viện đâu, có thể ngủ lại. Tiểu tứ hợp viện hiện tại ở Kiến Quốc danh nghĩa, hắn nếu tưởng rời hộ khẩu nói cũng thực dễ dàng. Ta và ngươi lão sư có điểm khó khăn, làm ta ngẫm lại giải quyết như thế nào. Cái này à, sư mẫu ngài cũng đừng lo lắng, ta thác đại tỷ cùng Tuyết tìm giúp đỡ khẳng định có thể làm xung dưới, rốt cuộc chúng ta có chính mình phòng ở, sẽ không cấp thủ đô gia tăng nhà ở áp lực, chính là lương du cùng thương phẩm cung ứng cũng là từ bên này đỉnh chỉ ở nơi đó lĩnh, đều là xuất từ quốc gia. T. Thục Phương đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, giáo sư Kim cùng Kim bà bà chiếu cố bảy cân hòa bình an, thật là giúp nàng cùng kiến quốc chiếu cố rất lớn, về sau ở chính mình đi học khi còn phải chiếu cố trong bụng cái này tiểu nhân. Kỳ thật, Bảy cân một tuổi cai sữa sau, tề thuộc phương nghĩ tới thỉnh hạ phụ hỗ trợ chăm sóc bảy cân, chính mình cùng hạ kiến quốc không có nỗi lo về sau, sau lại hạ kiến quốc nói quê quán bên kia các lao nhân đều đến làm việc tránh công điểm, rất ít thế nhi tử ra mang tôn tử, nàng liền không đề cập tới chuyện này. Không phải các lao nhân không nghĩ mang, mà là con cháu nhiều, mang bất quá tới, cấp đứa con trai này ra mang, cái kia nhi tử khẳng định bất mãn. Cho nên, Hạ lâu đại đội đại bộ phận tuổi trẻ cha mẹ đều là chính mình mang hài tử, trừ phi rất bận rất bận, nếu không đều không ném cho cha mẹ, hạ phụ một cái lão nhân cũng chưa cấp mặt khác hai cái nhi tử mang hài tử, đột nhiên tới cấp nhà bọn họ mang hài tử, hạ kiến đảng vợ chồng cùng hạ kiến quân vợ chồng sẽ nghĩ như thế nào a? Vì không cho kia hai cái nhi tử đà tâm, hạ phụ đều không muốn tới trong thành thường chú. Tê Thục Phương ngày hôm sau đẩy xe đạp, mang hai đứa nhỏ về quê. Đem chính mình thi đậu đại học tin tức tốt nói cho bọn họ. Từ chính mình tham gia khảo song thí, người trong nhà đều ở suốt ruột chờ đợi kết quả. Hồng Thái Dương công xã có không ít thanh niên trí thức tham gia thi đại học, cũng có mấy cái bị trường cao đẳng tuyển chọn, nháy mắt trở thành phạm vi hơn 10 dặm nhân vật phong vân, so với trước một năm đề cử một cái công nông binh đại học sinh càng thêm phong cảnh. Hạ Phụ biết được chính mình ra lại ra một cái sinh viên, hơn nữa là thủ đô đại học, cao hứng cực kỳ. Ta láo hạ ra thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, Lão tam là sinh viên, hiện tại đi thủ đô tiến tu, Lão tam tức phụ cũng là sinh viên. Hạ phụ tháo xuống đỉnh đầu thỏ ra mũ, đầy mặt hồng quang, ở nhà chính đi tới đi lui, căn bản rừng không được tới, lớn giọng thét to nói, tiểu vinh nương, tiểu dương nương, lại đây hỗ trợ nấu cơm, chúc mừng 7 cân nương thi đầu đại học. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa vội vàng chạy tới, vừa mừng vừa sợ, thục phương thi đầu đại học. Hạ phụ cười gật đầu, kia cũng thật đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Ta đi giết chỉ gà, lại lấy mấy cái trứng gà lại đây. Mấy năm nay chính sách rộng thùng thình, đều đã hơn một năm không làm cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, vì thế từng nhà lại bắt đầu dưỡng gà dưỡng vịt. Trương Thúy Hoa tương đối cần mẫn, dưỡng mười hai mươi chỉ gà, lâu lâu ăn đốn xào trứng gà. Vương Xuân Linh cũng đi giết một con vịt, vớt mười cái hột vịt muối. Chị em dâu hai cái hấp tấp mà vội khai. Tuy ý một đôi nhi nữ đi theo hạ phụ, tê thục phương đến trong phòng bếp hỗ trợ, hai cái tẩu tử đều biết nàng mang thai, phản ứng phi thường kịch liệt. Này hai tháng hạ kiến quốc nhưng không thiếu về quê nghị cách, liền nói, chúng ta hai người là đủ rồi, ngươi không đội sống. Ngươi nếu là tưởng hỗ trợ, liền giúp đỡ lò nấu rượu. Được rồi. Tê thục phương ngồi ở bệ bếp trước quân bài ghế thượng, bước lên phòng tường. Chị em dâu bà cái chinh nói chuyện. Tề Thục Phương bỗng nhiên nghe được giáo sư Kim Thanh Âm, buồn bực mà đi ra phòng bếp, chỉ thấy hắn mang theo một cái mặt sau đi theo vài cái bảo tiêu trung niên nam tử đứng ở cửa, bên người dừng lại một chiếc xe. Thục Phương, mau tới đây, đây là Lao Mã Đại Nhi Tử, vừa mới tìm được nhà chúng ta. chương 124 chương. Mã Hô là Mã Thiên Long Nguyên Phối Phụ Nhân Sở Sinh, năm nay 50 có 9, bảo dưỡng đến đẹp lên chỉ có 4 năm chục tuổi. Hắn có một cái cùng mẫu cùng phụ đệ đệ tên là Mã Liễn, so với hắn tiểu ngũ tuổi, bởi vì mẫu thân chết sớm, Mã Thiên Long hậu viện tranh đấu lại nhiều, huynh đệ hai cái vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ sinh tồn, huynh đệ cảm tình rất sâu, cùng Mã Thiên Long phụ tử chi tình thực đạo. 1945 năm Nhật Bản người đầu hàng, Mã Hô cảm thấy thời cuộc phức tạp, chủ yếu là hắn phán đoán không ra cuối cùng ai thắng ai bại, mang theo đệ đệ đi thuyền đi hưởng cổng. Tiến quốc sau không bao lâu nghe nói nội địa một mảnh tinh phong huyết vũ, lại sau này liền cùng nội địa chặt đứt tâm tín. Mã Thiên Long xui xẻo sau là đảo phân công vẫn là quét đường cái, Mã Hô vừa mới bắt đầu không biết, sau lại mới nghe đảo vong đến Hồng cổng người nhắc tới chuyện này. Hắn nghĩ tới trở về đem ngựa Thiên Long tiếp đi Hồng cổng an hưởng lúc tuổi già, nào biết không bao lâu chính là 10 năm hạo kiếp, tình hình thập phần nguy cấp, cuối cùng ở đệ đệ khuyên căn hạ, không có trở về. Hiện tại Hạo Kiếp kết thúc, hắn cùng nội địa liên hệ thượng mới biết được Mã Thiên Long tám, 9 năm trước bị hạ phong đến vùng Khỉ Ho có gáy nơi tiếp thu cải tạo lao động, sinh tử chưa biết. Sở dĩ nhanh như vậy liền tìm đến Hạ Kiến Quốc gia cũng biết Mã Thiên Long tin người chết, ít nhiều tháng trước giáo sư Kim hồi thượng Hải một chuyến, cùng ở tại Mã gia một ít cư dân nhắc tới quá những việc này, truyền tới hắn bằng Hưu Lô thai. Sao thật sự, hắn bằng Hưu chính là giáo sư Kim lão Hưu Nhi tử. Làm bộ lơ đáng hỏi giáo sư Kim vài câu, hiểu biết đến Mã Thiên Long lúc tuổi già ít nhiều giáo sư Kim học sinh thê tử tiếp tế mới không nói chết, trở lại Hồng cổng sau liền nói cho hắn. Mã hô lập tức xuất phát đi Thượng Hải, kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu sau, lại tìm được lúc ấy còn tại Thượng Hải Trần Tam Xuyên, biết được càng nhiều, lần này tự mình tới cửa, một là tạ tề thuộc phương dưỡng Mã Thiên Long nhiều năm tri ân, nhị là tưởng cấp Mã Thiên Long nhặt xác cùng mã thiên long phụ tử tình cảm lại đã mạc mã thiên long đối hắn cùng đệ đệ đều có dưỡng dục tri ân hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng hơn nữa ở bọn họ rời đi nội địa đi hổng cổng thời điểm mã thiên long trộm hướng bọn họ dương hành lý tắc một đại bao giá trị xa xỉ hoàng kim châu đảo dựa vào mấy thứ này hắn cùng đệ đệ thực mau liền ở hổng cổng đứng vững vàng gót chân có hôm nay thành tựu không nghĩ tới như vậy không khéo ta sáng sớm tới cửa bái phòng thời điểm tỷ nữ sĩ vừa lúc ra cửa Liền cùng giáo sư Kim, Kim Thái Thái nói trong chốc lát lời nói, nghe nói ra phụ thi cốt ở chỗ này, liền một đường truy lại đây. Mã hô nói xong, tề thục phương không nghĩ làm người biết chính mình trộm tiếp tế mã thiên long sự tình, vội vàng xua tay. Không thấy được chung quanh dần dần vây quanh rất nhiều người sao. Khẳng định là tới xem tam chiếc xe hơi náo nhiệt. Giáo sư Kim nhuẩn miệng cười, hắn cùng mã hô đề qua, mã hô thực lý giải không đề cập tới tề thục phương làm mã thiên long an hưởng lúc tuổi già sự thật. Nói tiếp, giáo sư Kim cùng gia phụ cùng ở chuồng bò nhiều năm, coi như là lúc tuổi già chi giao, giáo sư Kim chỉ nhận được tề nữ sĩ, vì thế ta liền tới quấy giày tề nữ sĩ, muốn mượn trụ tề nữ sĩ trong nhà mấy ngày, tuyển cái ngày hoàng đạo quản gia phụ thi cốt di đi. Hạ phụ nghe được động tính từ nhà chính đi ra, thục phương, ra gì sự? Nga, cha, không có việc gì chính là Mã Thiên Long Nhi tử riêng ngàn dặm xa xôi mà từ hổng cổng lại đây cho hắn phụ thân rời mồ, bởi vì Mã Thiên Long cùng giáo sư Kim cùng nhau trụ quá chuồng bò nguyên nhân, tưởng ở nhà của chúng ta ở nhờ mấy ngày. Tê Thục Phương giải thích xong, đối Mã Hô nói, Mã Tiên Sinh, vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài rất lánh. Chủ yếu là không nghĩ bị như vậy nhiều người vây xem. Đúng vậy, đối, Tiến Bảo nói. Hạ Phụ loáng thoáng đã nhận ra chấn tướng. Kỳ thật chính mình tiểu nhi tử tiểu nhi tức một ít hành động đều không thể gạt được hắn, bằng không giáo sư Kim cùng Trần giáo sư như thế nào đều cùng tiểu nhi tử một nhà quan hệ tốt như vậy. Giáo sư Kim giống như cùng nhi tử không đoạn qua quan hệ giống nhau, sửa lại án xử sai sau lập tức thân như phụ tử. Trần giáo sư càng là chính mình ra trước nay chưa thấy quan người, một chút quan hệ đều không có, hiện tại cùng chính mình tiểu nhi tử một nhà quan hệ hảo vô cùng khẳng định là được đến tiểu nhi tử một nhà chiêu cố. Còn có một chút chính là mấy cái lão nhân chịu nhiều như vậy khổ còn lớn lên gương mặt nợ nang, tinh thần phân chấn, rõ ràng không chịu đói, hắn nếu là đoán không ra nguyên nhân liền quái. Chẳng qua đại nhi tử toàn tâm toàn ý vâng theo mặt trên chỉ thị, hắn liền giả câm bờ điếc. Hạ kiến đảng nghe nói tiểu đệ cửa nhà tới tam chiếc xe, lòng nóng như lửa đốt mà đuổi lại đây, biết được mã hô ý đồ đến, tức khác sừng suốt. Tề thục phương chủ động nhắc tới hạ kiến đảng hành động, mã tiên sinh, lệnh tôn có thể xuống mùa vì an, toàn dựa nhà ta đại ca, địa phương khác giống lệnh tôn như vậy đại đa số là chết không có chỗ chôn. Ma hô hiểu ý, gấp hướng hạ kiến đảng nói lời cảm tạ. Hạ kiến đảng thụ sủng nhược kinh, xua tay nói, không dám nhận, không dám nhận, ta kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm so cái gì đều làm cường vài lần, hiểu biết đến trận này hạo kiếp phát sinh sự tình sau. Má hô nghĩ như thế, tiêu thủ hạ lấy ra đưa cho hạ phụ lễ vật. Biết tề thuộc phương cha chồng còn ở, hắn sớm làm chuẩn bị, tuy rằng không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, nhưng mấy bộ quần áo dày vỡ cùng một cái sách tay ra đi ố làm hạ kiến đảng vợ chồng cùng Trương Thúy Hoa sợ ngây người. Hạ phụ chối từ không cần, Ma hô mọi cách khuyên bảo, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Nhà chính người nhiều, Ma hô nói chuyện liền không có cái gì quan trọng nội dung. Chỉ có Bình An lôi kéo tề thục phương ngón tay, chỉ vào ngoài cửa màu đen xe hơi, mụ mụ xe xe à. Ngươi ngồi qua xe, quên lạc. Bảy cân giống tiểu đại nhân giống nhau, chắc có chuyện lạ mà nhắc nhở nàng. Xe xe a Bình An muốn chạy đến trước mặt đi xem, bị tề thục phương kéo lại. Ma hô hơi hơi mỉm cười, chiều nàng với tay, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Mang ngươi đi ngồi xe được không? An an a, ta kêu an an a. Bình an hướng tề thuộc phương bên người một trốn, lộ ra đầu nhỏ tò mò mà nhìn quần áo thẳng mã hô, ta chưa thấy qua ngươi à, ta không đi theo ngươi. Bình an một gián đoạn, trong phòng không khí thì tốt rồi rất nhiều. Cho rằng mã hô là buôn rời mồ tới hạ phụ cùng hạ kiến đảng phụ tử dẫn hắn đi bái tế mã thiên long, xem hắn ở mã thiên long trước mộ mang lên phong phú trái cây màn thầu tế phẩm, hóa vàng mã dân hương, trên mặt đều lộ ra một kia kinh ngạc cùng một kia hâm mộ kinh ngạc chính là lúc này hắn cư nhiên hành bốn cũ việc hâm mộ chính là mã thiên long được đến chính mình gia láo tổ tông cũng chưa có thể hưởng thụ hương khói mã hô bái tế xong liền nói chờ tuyển ngày hoàng đạo lại đến rời mổ. hồng công người thực chú ý phong thủy mưa dầm thấm đất dưới mã hô cũng tương đối chú trọng này đó người tới là khách hạ phụ mời hắn ăn một bữa cơm mới ôm tiểu cháu gái cùng tề thục phương cùng nhau trở về thành tiểu nhi tử không ở nhà bên trong Tuy rằng có giáo sư Kim cùng Kim bà bà, nhưng hắn không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Về đến nhà sau tề thủ phương liền nói cho hạ phụ nói chính mình cùng hạ kiến quốc tiếp tế giáo sư Kim Khi, đồng thời tiếp tế quá trần giáo sư cùng Mã Thiên Long. Ta sớm đoán được. Hạ phụ cười cười, nói như vậy, Mã Tiên sinh trừ bỏ rời mổ, vẫn là tới nói lời cảm tạ. Đúng vậy, phi thường cảm tạ tề nữ sĩ cùng hạ tiên sinh em thầm tiếp tế, tiên phụ mới có thể an hưởng lúc tuổi già. Cũng cảm tạ hạ kiến đảng tiên sinh nhân tử, gia phụ không có phơi thây hoang dã. Thấy tề thuộc phương không có gạt hạ phụ ý tứ, má hô cũng nói ra chính mình chân chính ý đổ đến, tới tương đối vội vàng, kẻ hèn lễ mọn, không thành kính ý, thỉnh tề nữ sĩ si nhất định phải nhận lấy. hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái bảo tiêu liền đem trong xe lễ vật thành dương thành dương mà dọn tiến vào, lớn lớn bé bé bảy tám cái dương đặt ở trên mặt đất. Còn có lớn lớn bé bé bốn cái hộp đôi ở trên bàn, không biết bên trong thứ gì. Maho mở ra một cái dương, lấy ra một cái xinh đẹp bút bê tây dương, ngồi xổm Bình An trước mặt. Đây là bá ba tặng cho ngươi bút bê tây dương, ngươi xem thích sao. Bình An mở to tròn vo mắt to, ngón tay chọc chọc bút bê tây dương mặt, cười khanh khách nói, phán phán. Phán phán. Tuy rằng Bình An đã sớm sẽ gọi ca ca tỉ tỉ, phần lớn thời điểm đều thực hiểu lễ phép nhưng nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có đôi khi đi theo đại nhân học lời nói, liền trực tiếp gọi người tên. đã từng còn theo hạ phụ kêu hạ kiến quốc lao tam hoặc là kiến quốc, mọi người đều cười hỏng rồi. cho nên nàng nói phán phán chính là lý mong, thường xuyên cùng nhau chơi, tương đối quen thuộc. tề thục phương cùng giáo sư kim vợ chồng tập trung nhìn vào, búp bê tây dương là tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn mắt to, tròn tròn cái miệng nhỏ, cái mũi thịt đô đô, ăn mặc màu hồng phấn váy liền áo, chất nơ con bướm. Trừ bỏ tóc không phải màu đen, đảo thật cùng phán phán có như vậy 4-5 phần tương tự. Nay không phải phán phán, đây là bút bê Tây Dương. Tới, cùng mụ mụ học, bút bê Tây Dương. Hoa hoa. Bình an ôm bút bê Tây Dương không buông tay. Mụ mụ như thế nào dạy ngươi? Ngươi cầm bá bá đồ vật, hẳn lại như thế nào làm? Cảm ơn. Bình an chấp chớp mắt, một tay ôm bút bê Tây Dương. Một tay lấy lòng bàn tay đặt ở bên miệng bẹp một tiếng hôn một cái, sau đó phi cấp má hô, cảm ơn bà bá, hôn một cái. Hảo ngoan. Mã hô nhịn không được khen bài câu, tiếp theo tặng bảy cân một cái sắc thái sặc sỡ khối ru Bảy cân lễ phép mà cảm ơn. Mã hô không có ở hạ ra ở lâu, nói ở nhờ chỉ là lý do mà thôi, định ra rời mầu ngày hoàng đạo, hắn liền mang theo người cáo tử. Giáo sư Kim cùng hạ phụ mang hai đứa nhỏ đi thư phòng chơi. Tê thuộc phương ở Kim bà bà dưới sự trợ giúp sửa sang lại mã hô đưa đồ vật nói là lấy mọn kỳ thật một chút đều không tệ trong Dương đều là quần áo dày với món đồ chơi lão nhân người trẻ tuổi tiểu hài tử gen tơ lụa cao bồi vải nhỉ có váy liền áo có loa quần có áo khoác da một năm bốn mùa đều có nhiều vô số nhất thời không đếm được có bao nhiêu kiện dù sao kiểu dáng mới mẻ độc đáo độc đáo nhan sắc thập phần tươi đẹp Hộp đồ vật càng quý trọng một ít, một đôi bút máy, một đôi nam nữ đồng hồ, một tôn hoàng kim đúc mã thượng phong hầu vật trang trí, một lọ nước hoa cùng một bộ lộng lấy kim cương trang sức. Thực sự có tiền. Tuy rằng tề thuộc phương nhận không ra bút máy cùng đồng hồ nhãn hiệu, nhưng lấy mã hô thân phận địa vị, này vài món đồ vật khẳng định không tiện nghi. Kim bà bà nhìn nhìn, cũng không tệ lắm, bút máy làm hòn bỡ lạn, đồng hồ hình như là vở chờ dần của sang nghìn. Hẳn là gần nhất mới ra khoảng, trước kia chưa thấy qua, nhưng thể bài ta nhận thức. Nước hoa là van cờ lịp hạ kéo đi, này đánh dấu rất rõ ràng. Trang sức là mang so ngươi tư cao cấp châu áo, nhà bọn họ có một câu quảng cáo ngữ kêu kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh truyền lưu. Quảng cáo ngữ mới ra tới khi, kim gia còn không có xảy ra chuyện, nàng thường xuyên cùng hải ngoại bạn bè thư từ qua lại, cho nên rõ ràng. Sư mẫu ngươi thật là lợi hại nha. Đều nhận thức. Tê Thục Phương nhận thức nhập khẩu đồng hồ đó là bởi vì bách hóa đại lâu có, hơn nữa chính mình cũng nghe nói qua, nhưng nhìn thấy này đó hàng xa xỉ, nàng là thật sự không biết, thấy cũng chưa gặp qua. Bởi vậy, Tề Thục Phương thích nhất hoàng kim vật trang trí, cầm lấy tới ước lượng, cười con đôi mắt. Nắm tay lớn như vậy vật trang trí, không có 5 cân cũng có nhị 8 cân. Nàng không toát ra nếu chính mình ra thiếu tiền liền đem vật trang trí bán đi ý tưởng. Mà là thu thập thứ tốt, đi thư phòng cùng hạ phụ nói lên đi thủ đô sự tình, tính toán chờ mã hô rời xong mổ lại đi, trong nhà có rất nhiều đồ vật vô pháp tùy thân mang đi, trong nhà không ai nhìn cũng không yên tâm, hạ phụ lập tức tỏ vẻ trong nhà việc nhà nông không nội, chính mình có thể lại đây hỗ trợ giữ nhà, chờ hạ kiến quốc trở về. Hạ phụ biết tiểu nhi tử tiến tu thời gian, không phải 3 tháng sau. Giáo sư Kim có thể ở chuồng bò trụ lâu như vậy, Hắn cũng có thể ở trong thành trụ ba tháng, không ra khỏi cửa là được. Thương lượng xong, tê thục phương liền bắt đầu thu thập hành lý. Ma hô tuyển nhật tử là ở hai ngày sau, còn thỉnh người ở trước mộ tác pháp, hấp dẫn rất nhiều người xem náo nhiệt, khởi mồ sau nhặt cốt nhập quan, hỏa táng sau thu vào hủ cho cốt. Bởi vì tại Thượng Hải đã tìm không thấy hắn mẫu thân phần mộ, nghe nói đã sớm ở pha 4 cũ thời điểm bị phá. Vì thế Mã Hô liền đem ngựa thiên long cho cốt mang về hổng cổng an táng. Trước khi đi hắn hướng tề thục phương từ biệt, tề thục phương bỗng nhiên nhớ tới Mã thiên long nói qua chính mình có thất tử sáu nữ, liền hỏi Mã Hô có phải hay không không tính toán tìm những cái đó tồn tại huynh đệ tỷ muội Tìm bọn họ. Người đến tìm, ta cùng lão nhân quan hệ kém như vậy, cùng bọn họ càng thêm không cảm tình. Mã Hô vẻ mặt cười lạnh. Lão nhân cái kia cùng ta tuổi không sai biệt lắm đại tứ di thái trước mắt liền ở hồng cổng, quá rất khá, nghe nói cuốn đi lão nhân không ít tài vợ, vừa đến hồng cổng liền bao một cái tiểu bạch kiểm, kia thì thế nào? Lão nhân rơi xuống khó, ai rỗi tay cứu giúp hắn? Những người khác giống như cũng đều đi theo tứ di thái học, ta tìm bọn họ làm gì? Nay thật là mã thiên long tự làm tự chịu, tề thuộc phương không hề nhiều lời, nhưng thật ra nhắc tới mã thiên long lầm trung trước nói chân bảo. Mã hô nhất định gặp qua mã thiên Long đã từng chân bảo, tề thuộc phương ấn mã thiên Long ý tứ lấy mã thiên Long giấu kín chân bảo, cũng không có gạt mã hô, chỉ là chưa nói số lượng, mã hô tài đại khí thô, cũng không để ý, lúc ấy liền nói, lao nhân toàn rửa các ngươi nuôi sống, cho các ngươi một chút đồ vật làm bồi thường là hẳn là, ta rất rõ ràng nội địa lương thực so chân bảo càng quý trọng. Nghe tề thuộc phương nhắc tới này phê chân bảo, mã hô đầu tiên là có điểm đáng tiếc, Hắn biết Mã Thiên Long trong tay chân bảo vô số, thực mau liền nói, nếu Lao Nhân chưa nói xong liền tắt thở, vậy không cần nhắc tới cái gì chân bảo không chân bảo, miệng cho lo sợ không đâu. Tê Thục Phương gật gật đầu. Nếu không phải bởi vì Mã Thiên Long lâm chung trước di ngôn nói đến muốn phân một nửa cấp hậu nhân, Tê Thục Phương cảm thấy chính mình hẳn là nói cho Mã Hô một tiếng, như vậy nàng căn bản là sẽ không để. Mã Hô rời đi sau, Tê Thục Phương liền chuẩn bị xuất phát. Nàng cấp hạ phụ để lại không ít phiếu gạo, lại cho hắn 100 đồng tiền, đem trong nhà sự tỉnh công đạo rõ ràng, nhất nhất đừng quá quê quán bạn bè thân thích, liền cùng giáo sư kim vợ chồng mang theo hải tử bước lên đi thủ đô đoàn tàu. Bọn họ hành lý không quá nhiều, nguyên nhân là ở xuất phát phía trước liền đi quần áo đệm chăn chờ đóng gói gửi vận chuyển, gửi đến tiết phùng chỗ đó. chương 125 trường, tê thục phương đoàn người đến thủ đô khi, hạ kiến quốc đang ở trường đảng đi học. Thoát không khai thân, mà mộ tuyết tẩm có thai không thể ra cửa, vì thế tới đón bọn họ người là Tiết Phùng. Đi thành phố cổ bành phía trước, Tiết Phùng là văn nghệ công tác giả, về thủ đô sau nàng không hồi nguyên lai like cương vị, tìm một phần thanh nhàn công tác. Thực thanh nhàn, một tháng có hai mươi mấy thiên là ở trong văn phòng uống trà xem báo chí, xin nghỉ cũng thực dễ dàng. Nhận được tề thuộc phương, Tiết Phùng đầy mặt tươi cười mà ôm còn buồn ngủ bình an cùng giáo sư Kim cùng Kim bà bà hỏi một tiếng hảo, dẫn bọn hắn trực tiếp đi mộ tuyết tầm ra mặt sau tiểu tứ hợp viện. Tiểu tứ hợp viện tuy rằng không lớn, nhưng hoàn cảnh thực hảo, hơn nữa bị hạ kiến quốc thu thập thật sự sạch sẽ. Xem quy chế, đã từng cũng là quan trạch. Nay tòa tứ hợp viện là quan trạch trung tương đối thường thấy cách cục, đại môn khai ở Đông Năm Giác, mộ tuyết tầm nói bảy tám gian phòng, là thiếu tính đảo tòa, nghiêm túc tính lên, tổng cộng có 10 gian. Nguyên bản là tam gian hai nhĩ, đông tây sương phòng các có hai gian, cộng thêm đảo tòa tam gian, tổng cộng 12 gian, nhưng mà trải qua vài thập niên mưa gió, trước mắt chỉ còn lại có một minh hai ám tam gian chính phòng cùng đồ vật bốn gian sương phòng, tam gian đảo tòa, nhị phòng không thấy. Hạ Kiến Quốc rỡ xuống lung tung rối loạn kiến trúc sau, còn không có tới kịp một lần nữa khởi kiến, làm này khôi phục nguyên trạng. Ngay cả như vậy, bên ngoài ngói đen hôi tưởng, hồng trụ lục cửa sổ Bên trong bãi hạ kiến quốc nhàn rôi thời gian mua trở về vài món minh thanh cũ gia cụ, lại đem dây điện tuyến lộ cùng bóng đèn một lần nữa sửa sang lại ẩn tàng rồi một chút, có vẻ cổ kính. Tê Thục Phương mở cửa nhìn nhìn, tỏ vẻ thực vừa lòng. Chân nhà, bể cá, cây liễu lao da, phì cẩu béo nha đầu. Tuy rằng thiếu một cái phì cẩu nhưng hình ảnh cũng đủ mỹ lệ. Trắng non béo nha đầu bình an hoa một tiếng. Ông gần nhất thực thích bút bê Tây Dương ở trong sân chạy tới chạy lui, bảy cân đi theo nàng phía sau nhìn nàng, sợ nàng dưới chân không chú ý liền vững ngã. Bình An tuổi con nhỏ, không cần độc lập phòng, tiểu tứ hợp viện liền đủ người một nhà ở. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà không muốn trụ tiến chỉ có trong nhà bối phận tối cao giả mới có thể vào ở chính phòng, vẫn cứ ở tại Đông Sương Phòng, Tây Sương Phòng chất đống tạp vật, tề thuộc phương cùng hạ kiến quốc mang theo Bình An ở tại chính phòng Đông Gian. Tây gian còn lại là 7 cân độc lập phòng, là hắn chủ động yêu cầu, mà khác trong phòng đến có luyện thư pháp bản ghế cùng văn phòng tứ bảo. Các ngươi chăn quần áo hôm trước gửi đến, cùng ngày liền đưa lại đây. Tiết Phùng lần đầu tới cái này tiểu tứ hợp viện, trong ngoài xem một lần, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiếp theo đem đại tứ hợp viện chứng kiện cùng vài món phỉ thúy giao cho Tể thuộc Phương. "Ân, ta nhìn đến kiến quốc đều thu thập hảo, chăn đã phơi quá phô ở trên giường, có ánh mặt trời hương vị." quần áo chăn liền tính, như thế nào theo sau lại gửi tới mấy trăm cân phẩm chất lương thực cùng rất nhiều món ăn hoang dạ rau khô đậu phộng. Ta thu được thời điểm hoảng sợ, cũng đều đưa đến các ngươi nơi này. Thủ đô cái gì không có nhà. Ngàn dặm xa xôi gửi những cái đó, phòng trừng xe lửa gửi vận chuyển người đều trận tròn mắt. Người đem lương thực đổi thành phiếu gạo mang ở trên người, không phải càng nhẹ nhàng Phương tiện sao. Tê Thục Phương cười nói, thủ đô cái gì đều có. Nhưng cái gì đều đến bằng cung ứng A. Đổi phiếu gạo. Nhưng đừng cầm lương thực đi thay đổi phiếu gạo, trở về lương bổn thượng không cung ứng, chính là có phiếu gạo cũng vô pháp đi lương cửa hàng mua lương thực, đồ cái gì nha. Cho nên nói, vẫn là mang lương thực tương đối thích hợp. Người A. Kiến quốc không đem gửi tới đồ vật cấp đại tỷ đưa điểm. Hắn đã quên nói, một hồi đại tỷ bối điểm trở về. tặng tặng quang đổ phộng liền tặng 10 cân. Cha ta nhưng cao hứng, hai ngày này à, hắn lao nhân ra mỗi ngày tiêu bảo mẫu cho hắn xào đậu phộng, liền rượu sái, ăn đến có tư có vị. Tiết phùng cùng tề thuộc phương cùng nhau ở lâu như vậy, đã sớm biết này hai vợ chồng ở trong núi trộm chồng cho sự, cho nên hôm nay căn bản không hỏi lương thực là từ đâu mà đến. Vậy là tốt rồi. Nói xong, tề thuộc phương lại nói, đúng rồi, gửi tới đồ vật chúng có mấy dương quần áo là người khác đưa, hẳn là ở Hồng Công mua. Vô luận là kiểu dáng vẫn là nguyên liệu đều thực hảo, trong chốc lát đại tỷ chọn vài món thích mang về xuyên. Nhảy ra kêu bình van cờ lịp họa kéo nước hoa, tề thuộc phương đưa cho tiết phùng, đại tỷ không có phương tiện dùng nói, liền nhìn đưa ai đi. Ta a khẳng định không thể xịt nước hoa, nhưng có người rất muốn, quay đầu lại ta tặng người. Tiết phùng thưởng thức nước hoa, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu làm ra. Ta như thế nào không biết ngươi có hổng cổng bằng hưu? có cái bang phái đầu mục cùng lao sư cùng nhau hạ phong đến chúng ta chỗ đó, trước kia tiếp tế lao sư khi thuận tiện tiếp tế quá hắn vài lần, hắn qua đời ngày kia tử mấy ngày hôm trước tới nhặt xác, đưa tạ lễ. Nga, tê thục phương thấy nàng biểu tình bình đạm, ngược lại có điểm kinh ngạc, đại tỷ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? nay có cái gì hảo kỳ quái? nay mười mấy năm, cha ta âm thầm cũng tiếp tế không ít phần tử trí thức, tìm mọi cách mà cứu vài cái mạng. Bởi vì ta cha cảm thấy bọn họ nhân phần hảo, chưa làm qua chuyện xấu, chính là không quan đến hảo thời điểm. Hiện tại bọn họ lục tục được đến sửa lại án sự sai, cái nào có rộng thân thích không phải huề lễ trọng tới cảm tạ ta cha. Thì ra là thế, khó trách tiết phùng liền hỏi cũng không hỏi. Thừa dịp tiết phùng chọn lửa quần áo thời điểm, tề Thục phương nhìn kỹ xem tiết phùng giao cho chính mình bất động sản chứng, thổ địa chứng chờ giấy chứng nhận, còn có nàng ký lục tiền thuê. Tu sửa giữ gìn phí dụng sổ sách, xác nhận không có lầm sau. Vui dạo dực mà thu hảo. Sau đó cầm lấy cái hộp nhỏ một chuôi phỉ thúy hạt châu vòng ở trắng như tuyết tay trái trên cổ tay. Đại tỷ, đẹp không? Mỗi viên hạt châu đều không lớn, căn cứ tề thuộc phương nhìn ra, đường kính nhiều nhất bảy tám hào mễ. tháng ở cùng liêu sở ra, phấn màu tím đều đều nhất trí. Hơn nữa tinh ánh dịch tấu, giống từng viên sâu lên tới pha lê châu, lấp lánh sáng lên. Tê thuộc phương làn ra tháng tuyết, thủ đoạn như ngọc, cùng chuỗi ngọc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đẹp. Tiết Phùng tán một câu, có một chuỗi đại lục hạt châu, mỗi một viên đường kính đều ở 15 lăm hảo mễ tả hưu, cùng liêu chính dương lục mãn sắc, loại thủy so ngươi này xuyến kém một cấp bậc, nhưng là sắc chính, thì vết cực nhỏ, đáng tiếc bị người khác mua đi rồi. Tiết Phùng thở dài, cùng một ít nữ đồng chí đấu giá châu đáo trang sức, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, nàng không sợ nhưng về sau tề thuộc phương đeo thượng thân, tiêu người có tâm thấy xác định vững chắc sẽ đưa tới phiền thoái, đặc biệt là thích quý báu châu báo nữ nhân, có một bộ phận chưa chắc là dựa vào phụ phu, nhưng người bình thường không dám đắc tội các nàng. Tề thủ phương rõ ràng nàng chỉ chính là người nào. Ta lý giải, đại tỷ, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, mua không được liền tính, lại nói, ta cũng có hảo phỉ thúy hạt châu đủ đeo. Từ tiết phùng trang sức hộp chọn kia xuyến. Cùng liêu sở ra pha lê loại đế vương lục, hơn xa tiết phùng nói bằng chồng đầy dương lục. Hiện tại đầu đường cuối ngõ không ít nữ thanh niên bắt đầu đeo vật phẩm trang sức, kép tóc cũng không hề là vạn năm bất biến một tấc trường màu đen kép tóc, tề thuộc phương ngó ngoe dục dịch, lại nhân hiện tại người đang có thai mà từ bỏ, chờ sinh hải tử càng thêm không thể mang vòng tay, để tránh cuộm đến hải tử. Ngươi không cảm thấy ta nhiều chuyện là được. Tiết phùng lại không nề này phiền mà đem đã từng cùng hạ kiến quốc nói qua nói nói cho nàng. Làm cơ quan nhà nước đơn vị nhân viên công tác, mỗi ngày đeo bất đồng trang sức ra cửa, khẳng định sẽ bị điều tra nguồn thu nhập, hoặc là bị người có tâm coi trọng chính mình trang sức đưa tới phiền thoái, cho nên, thể thuộc phương mới không như vậy ngốc, mỉm cười nói, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta căn bản là không tính toán toàn bộ mang ra tới khoe ra. Ta nghĩ kỹ rồi, chờ đứa nhỏ này đại điểm. Ta liền cố định mang một bộ trang sức ra cửa, càng dễ dàng bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Mặt khác coi như làm thu tàng phẩm. Tiết phùng mắt lộ ra khen ngợi chi sắc, xem ra là chính mình lo lắng vô ích. Nàng thật sợ tề thục phương người nghèo chất phú, mang đầy người châu đáo ra tới khoe ra, hận không thể mỗi người đều biết nàng có tiền. Tề thục phương lại rất cảm tạ tiết phùng, tuy rằng chính mình sẽ không như vậy cao điệu, nhưng có người quan tâm nhắc nhở cảm giác đặc biệt hảo. Đúng rồi. Đại tỷ, những cái đó từ tham quan trong nhà sao ra tới quý báo chi vật đều là ở nội bộ bán đấu giá sao? Không đến nhất định cấp bậc liền tin tức cũng không biết. Ta tưởng trực tiếp toàn bộ sung công đâu. Tiết Phùng nhẹ nhàng cười, văn vật linh tinh là câu trên vật bộ môn, đứng đầu nhi châu báo danh biểu một loại còn lại là ở nội bộ bán đấu giá, giá cũng sẽ không quá cao. Tựa như người nói giống nhau, không đến nhất định cấp bậc, đừng nói đi vào, tin tức đều không chiếm được. Bán đâu giá sau tiền thu vào quốc cố Nếu có chiếc xe bất động sản gì đó Trước mắt là sung công Về sau khó mà nói Tê thuộc phương lưu lưới Khó trách nàng sẽ nói một ít đỉnh cấp mặt hàng bên ngoài liền tính mua nổi cũng sờ không được Hóa ra là bên trong tiêu hóa Thứ tốt vẫn luôn nắm giữ ở thiếu bộ phận nhân thủ Đúng không? Đối Dứt khoát lưu loát mà trả lời xong này một câu Tiết phùng nhìn dáng người Mỹ mạo cực kỳ xuất sắc muội muội Đại học là 4 năm Tuy rằng không thể nói ngươi 4 năm vẫn luôn ở tại thủ đô, nhưng đại bộ phận thời gian khẳng định là, ít nhất năm nay lớn bụng, nghỉ hẹ liền không thể hồi cổ bành. Thừa dịp ngươi phòng ngủ không những người khác ở, ta có chút lời nói trước cùng ngươi nói một chút. Thì, ngươi muốn nói cái gì? Thủ đô là thiên tử dưới chân, rớt xuống một khối gạch có thể tạp đến vài cái cao cấp cán bộ, chúng ta trụ vùng này liền không có đơn giản hộ gia đình, ngươi tả hữu hàng xóm đều đáng giá kết giao. Ai? Kỳ thật nói hay không không sao cả, Ngươi vốn dĩ liền không yêu đắc tội với người, hẳn là sẽ không cùng người trở mặt. Bất quá đâu, có một số việc vẫn là đến cùng ngươi nói một tiếng, có chút người bản thân không gì bản lĩnh, bởi vì chỗ dựa ngạnh liền không hiểu đến điệu thấp, không nghĩ tới chính mình chính là đại gia trong mắt chê cười, nhưng chê cười về chê cười, cố kỷ đối phương sau lưng chỗ dựa, mặt ngoài đều sẽ không xé rách mặt, cho nên, về sau chẳng sợ ngươi trong lòng khinh thường các nàng. Cũng đừng toát ra tới. Tiết phùng trọng điểm đề ra vài người danh và chỗ dựa. Sự tích chờ. tề thuộc phương kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đều là nàng ở vũ hội thượng nhìn thấy người. Tuy rằng không giao lưu quá, nhưng rốt cuộc gặp quà, tên cũng biết. Không nghĩ tới a, nguyên lai like lúc này cũng đã xuất hiện loại tình huống này sao. Thủ đô thủy sâu như vậy, khó trách vẫn luôn giữ kín như bừng. Bình thường dân chúng một mực không biết. Đừng đem hết thể nghĩ đến quá tốt đẹp. Ta trước kia tuổi nhẹ cũng là nơi đó đầu nhân viên công tác, tương đối rõ ràng bên trong biện pháp. Mấy năm nay liền tính bên ngoài gông xiềng thật mạnh, căn bản là không ảnh hưởng mặt trên. Ta minh bạch, tựa như các cơ quan đơn vị cuối tuần vũ hội đều hủy bỏ, mặt trên không có. Nàng còn tham gia hai lần. Ngươi trong lòng hiểu rõ ta liền an tâm rồi. Tiết phùng sờ sờ nàng mặt, tươi cười mãn hàng may mắn, may mắn ở ngươi ra tới công tác thời điểm đã kết hôn. Cũng may mắn này mười hai năm tại đây phương diện không ai dám trắng trận táo bạo, bằng không bằng ngươi này phân dung bạo. hư cam tâm tình nguyện có khối người, thân bất do kỷ cũng không phải không có. Quên A, thật là cái tội ác vực sâu. tỷ thấy Tiết Phùng trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, biểu tình cũng thực mờ mịt, tề thuộc phương lo lắng mà kêu một tiếng. Tiết Phùng lấy lại tinh thần, không có việc gì, ta chính là nghĩ đến một ít không vui sự tình. ngươi trẻ Về sau thành thật kiên định mà đi học, không cần tưởng những cái đó một bước lên trời chuyện tốt, mặt khác đều có ta nhìn. Ân, Qua thật lâu thật lâu, tề thuộc phương mới biết được là có người ý đồ câu dẫn mộ thanh vân tới đạt tới một bước lên trời mục đích. Tuy rằng mộ thanh vân mặt lạnh cự tuyệt, nhưng lại khiến cho tiết phùng đối những người này căm thủ đến tận xương tủy. Không nói, ta thử xem quần áo. Tiết phùng dáng người cùng tề thuộc phương không sai biệt lắm. Mà mã hô chi thê mua sắm quần áo đều là không mập không gầy kích cỡ Tỷ mội hai cái đều có thể xuyên Nàng một hơi trọn tam bộ quần áo Từng cái thử biến Thích nhất trong đó đỏ thâm áo cánh rơi cùng màu lam Cao bồi loa quần Vì bảo trì hình tượng Ta liền ở nhà mặc cho ngươi tỷ phu xem Ha ha Tê thúc phương nhuẩn miệng cười Tiết phùng đổi hồi nguyên lai like quần áo Chỉ vào không ở tam bộ trong vòng một kiện màu nâu áo gió Ta vừa thấy liền biết là ngoại quốc hóa Cái này ta muốn, ra tháng riêng thiên liền ấm áp, ta đang muốn mua một kiện áo khoác, cái này không cần mua. Hành, thì ngươi cầm đi đi. Tê Thục Phương một chút đều không keo kiệt địa đạo. Nhà nàng một năm bốn mùa quần áo đều không cần mua, chỉ nhìn một cách đơn thuần mã hô đưa quần áo tới nói. Nhưng thật ra tỉnh một tuyệt bút tiền, nàng vốn dĩ bởi vì nợ ngập đầu mà quyết định năm nay không làm quần áo mới. Nàng hiện tại thực tiết chế, đối chính mình sinh hoạt rất có quy hoạch. Ngày hôm sau ở Tiết phụng dưới sự trợ giúp, trước đêm hai tiểu hài tử hộ khẩu rơi xuống tiểu tứ hợp viện, chuẩn bị 7 cân mùa thu nhập học công việc, sau đó xử lý hảo các loại lương thực cung ứng quan hệ, lại đi bái phỏng vài vị đãi nàng thực tốt lao nhân, lại giúp không nghị ăn không uống không giáo sư Kim cùng Kim bà bà tiếp hai phần phiên dịch công tác, có thể cho nhị lao ở nhà tiến hành. Ở thành phố Cổ Bành thời điểm, giáo sư Kim cùng Kim bà bà liền muốn tìm công tác, cho rằng Hạ Kiến Quốc cùng Tề thuộc Phương hai người dưỡng cả gia đình áp lực quá lớn, nhưng hai người tuổi lớn lại không nghĩ hồi thượng Hải khôi phục nguyên bản công tác, thành phố cổ bành nào có cái gì công tác cơ hội. Đi vào thủ đô, Nhị Lao tắc lợi dụng tinh thông ngoại ngữ ưu thế cùng Mộ Tiết hai nhà quan hệ, tiếp anh dịch trùng công tác. Hết thể gian xếp hảo, khai giảng nhật tử gần ngay trước mắt. Thừa dịp còn không có khai giảng, ở Mộ Tuyết tầm giới thiệu hạ, Tề Thục Phương chủ động bái phòng Hàn xóm Như tiết phùng theo như lời, phụ cận cư dân đều là có thân phận, cấp bậc thấp nhất cùng tiết phụ không sai biệt lắm. Trong đó có một vị là nàng ở tiết ra gặp qua lão nhân ra mạnh lao, đã từng là một khu nhà đại học giáo thụ, tổ tiên là nhà tư bản. Huyết sắc 8 tháng chung lọt vào háng hại, suýt nữa bỏ mạng, bất quá hạo kiếp không kết thúc hắn liền trở về thành. Trong nhà chỉ còn hắn một người, là tiết phùng trong miệng nói được đến tiết phụ cứu giúp người chi nhất, hiện tại đi lại khi mới. Phát hiện hắn cư nhiên là giáo sư kim thiếu niên thời đại hàng xóm, cũng là phát tiểu. Hai cái lao nhân ra một ôn chuyện, tiêu kêu một cái kích động, ước định về sau cùng nhau toàn bộ, uống trà. Ở gần đây, chính là như vậy phương tiện. Hậu thiên liền phải đi trường học đưa tin, tề thuộc phương kiểm tra chính mình hành lý, phát hiện thiếu một cái phích nước nóng, hạ kiến quốc sơ ý, trong nhà cũng thiếu không ít đồ vật, liền mang theo bình an cùng kim bà bà đi bách hóa thương cửa hàng. Công nghiệp quên cùng phiếu đều là thiết phủng, mộ tuyết tầm đám người tài trợ. Các nàng đều biết Tê Thục Phương về sau thời gian dài ở tại thủ đô, yêu cầu thêm vào đồ dùng sinh hoạt. Tê Thục Phương trước mua hai cái lộc bài phích nước nóng, chính mình mang một cái, trong nhà lưu một cái. Kim bà bà nắm bình an tay nhỏ theo ở phía sau, nhìn đến rực rỡ muôn màu thương phẩm, mở miệng nói, Thục Phương, cho người lão sư mua cái ống nổ đi, gần nhất hắn luôn là ho khan, giọng nói có đảm. Hành! Kim bà bà đem chính mình đưa người một nhà, Tề thục phương cảm thấy thật cao hứng, ta ngày hôm qua đã kêu tuyết tìm hỗ trợ tìm kinh bạch lê, kho lạnh trung hẳn là có, chính là không lớn dễ dàng tìm được, hoặc là tìm điểm sơn trà diệp, ngao thủy cấp lao sư tiêu đàm. Nếu này hai dạng đều tìm không thấy, liền đi bệnh viện mua điểm sơn trà cao. Kim bà bà vừa muốn nói chuyện, đống nhiên nghe được phía sau có người do, do dự dự nói, sư mẫu! Sư mẫu! Ai sẽ tiêu kim bà bà vi sư mẫu? Chỉ có giáo sư kim học sinh, chẳng lẽ? Kim bà bà xoay người, tề thuộc phương ngẩng đầu, nhìn đến một cái quần áo một mạc nhưng rất có uy nghi trung niên nam tử kích động mà nhìn kim bà bà, nửa mừng nửa lo, sư mẫu, thật là ngài à? Ta cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ngài khi nào tới thủ đô? Lao sư đâu? Sớm biết rằng ngài ở thủ đô, ta là có thể sớm một chút đi bái phòng ngài. Ngươi là. Kim bà bà híp một đôi mắt, nhận không ra. Ta là Tề Minh A. Tề Minh. Ở tại ngài ra mặt sau ngõ hẻm Tề Minh. Có một lần ta đi ngài ra bái phòng lao sư, không cẩn thận đánh vỡ ngài đặc biệt thích thiên cầu bình, ngài ngược lại an ủi ta nói không quan hệ. Kim bà bà nghĩ tới, là ngươi nha, ngươi ở thủ đô công tác. Đúng vậy, đúng vậy, ta hiện tại đương thủ đô thư viện quán trưởng. Ngài cùng lao sư đến đây lúc nào? Lão sư thân thể hiện tại có khỏe không? Mười năm hạo kiếp, bao nhiêu người âm tín toàn vô? Tới hai ba thiên, người lão sư thân thể khá tốt. Thế minh cao hứng không thôi. Thế thục phương rốt cuộc minh bạch cái gì là đạo lý khắp thiên hạ? Thế minh hẳn là cùng mặt khác đang ở thủ đô đồng học có điều liên hệ, biết giáo sư Kim cùng Kim bà bà tới thủ đô sau, riêng hướng Kim bà bà hỏi rõ hiện tại địa chỉ. Ngày hôm sau cơm chiều sau liền có mười mấy trung niên nam nữ cùng hắn cùng nhau tới bái phỏng giáo sư Kim cùng Kim bà bà, một đám sư sinh gặp nhau tức khác rơi lệ đầy mặt Tuy rằng giáo sư Kim gặp nạn khi bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc không có xuất lực nhưng thủ đô khoảng cách Thượng Hải rốt cuộc rất xa ở giao thông bế tắc dưới tình huống bọn họ căn bản chính là ngoài tầm tay với, cho nên giáo sư Kim cũng không có trách bọn họ ý tứ Hiện tại Bọn họ đều xem như sự nghiệp thành công, một nửa đều là cơ quan đơn vị cán bộ. Hảo hảo hảo, nhìn đến các ngươi bình an không có việc gì, lòng ta cũng cao hứng a. Giáo sư Kim Tươi cười đầy mặt, chỉ vào hạ kiến quốc, đây là các ngươi tiểu sư đệ hạ kiến quốc, mấy năm nay toàn dựa hán, ta và các ngươi sư mẫu mới có thể an hưởng lúc tuổi già. Hạ sư đệ, hạ kiến quốc tiến lên vân an, bọn họ sôi nổi hưởng ứng, có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cứ việc tới tìm ta Liên như vậy trong một đêm Hạ kiến quốc nhiều rất nhiều sư huynh sư tỷ Nhân mạch tiến thêm một bước mở rộng Thế thục phương trong lòng thập phần bội phục Đối chính mình cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong Nàng đã từng ở tạp ký thượng nhìn đến quá đôi câu vài lời Có người nói Này một năm sinh viên ra rất nhiều nhân tài Thậm chí một cái trong ký túc xá đồng học toàn bộ công thành danh thoại Có thành ngân hàng gia Có thành phụ thương Có làm quan lớn Này một năm đồng học chi tình nhất thuần úy, là sau này vô pháp với tới một thế hệ. Ba Nguyệt một ngày sáng sớm, Tiết Phụ, giáo sư Kim cùng Kim bà bà ở nhà nhìn bốn cái hai tử. Tiết Phùng đưa Tề Thục Phương đi trường học, tỉ mỗi hai người sách theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Hạ Kiến Quốc có kinh nghiệm, chuẩn bị hành lý thập phần đầy đủ hết. Trường học ở vào bọn họ chỗ ở Tây Bắc, khoảng cách không ngắn, Tề Thục Phương hiện tại hoài gần bốn tháng có thai, so trước hai thai đều cố hết sức. Mỗi ngày sớm muộn gì ngồi giao thông công cộng qua lại có điểm quá mệt mỏi, cùng đại gia thương lượng sau, Tề Thục Phương quyết định tuân thủ vườn trường điều lệ chế độ, tạm thời trụ tiến trường học ký túc xá, chờ sinh song hài tử lại làm học sinh ngoại trú. Tiết phùng cùng Tề Thục Phương xuất hiện ở cổng trường khẩu thời gian tương đối sớm, Tề Thục Phương nhìn một chút tay mới biểu, mới 8 giờ. 8 giờ, Thái Dương đã ra tới, chiếu khắp đại điện. Tề Thục Phương nắm thật chặt khăn quàng cổ. Tuy rằng đã là tháng riêng hạ tuần, nhưng thời tiết vẫn như cũ thực lãnh, hơn nữa khô giáo. Lúc này, cửa người đến người đi, có thể nói là dòng người như nước. Tới rồi tân sinh tiếp đai chỗ, cũng là trên đầy, mãn nhãn đều là hắc hôi làm ba loại nhan sắc, cũng không có bởi vì lòng yêu cái đẹp mà trang điểm mới mẻ độc đáo, mỗi người đều cùng tề thuộc phương giống nhau, rát bao lớn bao nhỏ, trên mặt tràn ngập sán lạn tươi cười, hương phấn, thấp phỏng, chờ mong. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được Tề thục phương định rõ ràng dựng bụng đã thực đặc biệt Càng đặc biệt chính là có người ôm hoặc là con tiểu hải tử chương 126 chương Tiết phùng cùng Tề thục phương này Một đôi hoa tỉ mỡ da bạch mạng Mỹ Trang điểm khí chất đều không giống người thường Thoạt nhìn một cái bất quá 27-28 tuổi Một cái 23-4 tuổi Ở một đám cổ đồng mặt thăng có vẻ phá lệ xuất sắc Thực mau liền có lao sinh ra tiếp đãi các nàng Thái độ thập phần ân cần, hai vị sư muội, ghi danh chính là nào một hệ a? Lao sinh ra được là thi đại học phía trước tuyển nhận công nông sinh viên, phụ trách tiếp đãi tân sinh công việc. Tiết phùng câu môi cười, ta không phải tân sinh, ta muội muội là. Thục Phương, ngươi báo chính là nào một hệ tới? Tây ngữ hệ. Tế Thục Phương cho rằng trừ bỏ đặc biệt tinh tế y y học, khoa học chờ chuyên nghiệp bên ngoài, đại bộ phận chuyên nghiệp đều không quan trọng. Thường thường tốt nghiệp sau làm chức nghiệp căn bản là cùng chính mình học chuyên nghiệp không quan hệ, hơn nữa chính mình không cần quốc gia phân phối công tác, cho nên nàng liền tùy hứng mà lựa chọn Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp, nàng ngoại ngữ học được thực hảo, hơn nữa học nhiều môn ngoại ngữ, giáo sư Kim, Kim bà bà cùng Trần Tam Xuyên đều nói, nàng khẩu ngữ đều cùng người nước ngoài không sai biệt lắm, chính là tiếng Pháp học được không tốt lắm, chủ yếu bởi vì lao nhân cũng không quá tinh thông. Vào đại học, Thời đại này thí sinh đầy có lòng chờ mong mà đi vào vườn trường, là vì hấp thu tri thức, thoát ly khổ hải Ma nàng, nói thật, chính là tưởng cùng hạ kiến quốc sánh vai, đồng thời cũng tưởng kết bạn càng nhiều ưu tú bằng hữu này nhưng đều là về sau nhân mạch nào, tuyệt không so hạ kiến quốc hiện tại nhân mạch kém. Tiếp đái các nàng lão sinh ngay xong, hai mặt nhìn nhau. Cho dù hạo kiếp trong lúc Tây ngữ hệ không chịu coi trọng, cũng không thể ma diệt Tây ngữ hệ tồn tại xử lý hảo các loại thủ tục sau tề thục phương vào ở ký túc xá các nàng đi tới thời điểm trong ký túc xá không có người nhưng hai cái giường đệm chung một cái đã có người ngủ vô luận là chăn vẫn là rừng, da đều là ngoại quốc hóa trong đó một cái trên bàn sách bãi một chồng tiếng anh thư tịch một khắc trương giường cùng một khắc trương án thư hiển nhiên là tề thục phương ngươi nghỉ ngơi ta tới trải giường chiếu tiết Phùng tay chân lanh lệ vài phút sau tràn lan hảo giường Phóng Hảo Dương ra cùng đồ dùng sinh hoạt. Tê Thục Phương sắc thật có điểm mệnh, ngồi nghỉ ngơi một hồi, đại tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Di, đại tỷ, không phải nói ký túc xá đều là sáu cá nhân một gian sao. Như thế nào này gian ký túc xá chỉ có hai chiếc giường Còn có án thư, ta ta giống như còn thấy được toilet. Tiết Phùng đã sớm chú ý tới, cười nói, ngươi không phải ngoại ngữ xuất sắc sao. Thiếng Anh là mãn phân đi ta nghe ngươi nói quá, ta phỏng trường nha, trường học chính là bởi vì nguyên nhân này, an bài ngươi cùng ngoại quốc lưu học sinh cùng nhau trụ. ta hỏi thăm quá, chỉ có cùng ngoại quốc lưu học sinh cùng nhau trụ mới là hai người một gian, có hai trường án thư cùng một gian phòng tám, mặt khác học sinh đều là sáu cá nhân một gian một trường án thư, không phòng tám. có chuyện này, tê thục phương kinh ngạc cực kỳ, nàng cũng chưa lưu ý, hảo cảm động nha, có cái này tỷ. Thật là chính mình phúc khí. Đương nhiên, chúng ta quốc gia vẫn luôn đều có ngoại quốc lưu học sinh, cùng ngoại quốc lưu học sinh cùng ở. Một là vì xúc tiến trung ngoại thanh niên hữu hảo giao lưu, nhị chính là phương tiện đối phương học tập tiếng Trung. Thế thuộc phương minh bạch, cầm nắm tay, ta sẽ cùng bạn cùng phòng hảo hảo ở chung. Tiết Phùng nhắc nhở nói, giữ gìn chúng ta quốc gia tôn nghiêm, bảo trì chúng ta quốc gia quốc khí, này đó đều là hẳn là. Nhưng là, ngươi nhưng đừng giống những người khác như vậy dưỡng thành sính ngoại không khí, cho rằng ngoại quốc hết thể đều là tốt. Chúng ta quốc gia có lại nhiều bất ham, cũng vẫn như cũ là chính chúng ta quốc gia, ở chúng ta quốc gia, chúng ta là chủ nhân. Đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì đối phương là người nước ngoài, liền phóng thấp chính mình giáng người định bợ bọn họ. Tê Thục Phương Bốn Dĩ liền có dân tộc vinh dự cảm, huống chi giáo sư kim bọn họ đều nói nước ngoài lại hảo trước sau không phải quê nhà thử không chê mẫu xấu, cậu không chê da bẩn. Tiết Phùng vừa lòng gật gật đầu, ta đã thấy ngoại quốc bạn bè, bọn họ đều thực nhiệt tình, đều thực thẳng thắn, nói chuyện tương đối. Cùng chúng ta quốc gia khiêm tốn không giống nhau, bọn họ thực trắng da. Người khen bọn họ xinh đẹp, bọn họ sẽ nói cảm ơn, tiếp thu ngươi ca ngợi, không giống chúng ta quốc gia liền nói không đảm đương nổi lạp hoặc là khiêm tốn chính mình xấu xí lạp từ từ. Ta nghe giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói qua. Phong tục cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Ta phía trước học vài loại ngoại ngữ, học ngoại ngữ đồng thời, cũng học tập bọn họ bên kia phong tục. Người minh bạch liền hảo, nhưng đừng giống ta, lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài, thiếu chút nữa không tiếp thu được bọn họ nói chuyện phương thức. Không bao lâu, liền nghe được cửa có người dùng lưu loát tiếng anh nói, ta ký túc xá liền ở chỗ này, không biết ta mới tới bạn cùng phòng được không ở chung, ta thật thích Trung Quốc cái này thần bí địa phương. Thật muốn giao cho rất nhiều bằng hữu. Theo ký túc xá môn bị đẩy ra, đi vào hai người. tề Thục Phương ngẩng đầu, tiết phùng quay đầu lại, đồng thời hướng đối phương cười cười. Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ sinh hẳn là chính là tề Thục Phương bạn cùng phòng, nàng tuổi ở 23-4 tuổi tả hữu, dáng người phi thường cao gầy, phập phòng quyến rũ, làn da tuyết giống nhau bạch, chính là không đủ tinh tế, ngũ quan hình dáng rất sâu, mũi cao, hồng môi. Nhất sán lạn chính là một đầu rong biển tóc vàng, giống hoàng kim giống nhau, lấp lánh sáng lên. Tại đây lúc gấm lúc lạnh mùa, nàng ăn mặc thực đơn bạc, màu đỏ lông dê đầu váy liền áo, áo khoác màu đen áo gió, không có khấu thượng nút thắt, cẳng chân bộ một đôi da đen ủng. Nàng vừa đi tiên ký túc xá, một cổ làn gió thơm đánh út lại. Tề Thục Phương ngửi được này cổ hương vị, liền biết trên người nàng phun nước hoa. Hải! Nàng nhiệt tình về phía Tề Thục Phương chào hỏi dùng vẫn như cũ là tiếng anh ta kêu Jessica đến từ anh quốc london mở rộng gia tộc ngươi là ta mới tới bạn cùng phòng sao mỹ lệ tiểu nữ hải đúng vậy tề thục phương lấy đồng dạng lưu loát tiếng anh trả lời khẩu âm thập phần thuần khiết ngươi hảo Jessica ta kêu tề thục phương là tiếng pháp hệ tân sinh tề thục phương nghe tề thục phương tiếng anh như thế hảo Jessica thái độ càng thêm nhiệt tình Dùng sứt sẻo tiếng Trung lặp lại nàng tên, ngay sau đó nhún nhún vai, sửa vì tiếng Anh, ta thiên, thân ái, tên của ngươi rất khó kêu xuất khẩu, vì cái gì không dạy nổi cái dễ nghe tiếng Anh tên đâu. Các người Hán ngữ thật là bác đại tinh thâm, viết rất khó, phát âm rất khó, là trên thế giới khó nhất học ngôn ngữ văn hóa, ta cảm thấy chính mình đã lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tê Thục Phương cười nói, thân ái, ngươi không cần lo lắng, ta tưởng... Ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Chúng ta ngôn ngữ là trên thế giới nhất cổ xưa nhất quần quần văn hóa chi nhất, là sử dụng dân cư nhiều nhất ngôn ngữ. Đúng vậy, các người quốc gia dân cư có được 800 triệu, là trên thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia. Bồi ZCK cùng nhau tới hẳn là trường học nhân viên công tác, kinh ngạc mà nhìn tề thuộc phương, không nghĩ tới nàng tiếng Anh tốt như vậy, khó trách hội khảo mãn phân, bị an bài cùng vị này đến từ Anh Quốc lưu học sinh ở cùng một chỗ. Tề Thục Phương vẻ mặt mỉm cười, Jessica lại đại kinh tiểu quái nói, "Thân ái, ngươi đây là có tiểu bảo bảo sao?" Nàng nhìn chằm chằm Tề Thục Phương thực rõ ràng bụng, kính sợ vô cùng, "Thân ái, ngươi hôm nay vài tuổi? Như vậy nhỏ sinh, như vậy tuổi trẻ, cư nhiên đã có tiểu bảo bảo. Ngươi kết hôn sao?" "Ta đã kết hôn 9 năm nhiều." "Thân ái Jessica, ta năm nay 27 tuổi, cũng không phải tiểu nữ hài." Tề Thục Phương nhuyễn miệng cười, so cái thủ thế Đây là ta cái thứ ba hài tử, nhà ta có hai cái đáng yêu bảo bảo, một cái nhi tử, một cái nữ nhi, bọn họ đều thực thông minh lanh lợi, có cơ hội nói, ngươi sẽ nhìn đến. Jessica há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ, Ta thiên. Không thể tin được. Ta không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ thai. Vì cái gì? Ngươi thoạt nhìn nhiều lắm là 17-8 tuổi, ngươi lại nói chính mình 27 tuổi. Ta không thể tin được chính mình đôi mắt chó đã thấy sự thật, làn da của ngươi tốt như vậy, như vậy bạch, như vậy tế, như vậy nộn, tựa như ta buổi sáng ăn trứng gà giống nhau, cho nên ta cũng không tin chính mình lỗ tai nghe được trận tướng, ngươi đã có hai đứa nhỏ." Tê Thục Phương nhẹ nhàng cười, "Ta tỉ tỉ hơn 30 tuổi, ngươi cho rằng nàng có bao nhiêu đại?" Nói, "Nàng chỉ chỉ bên cạnh tiết Phùng." Jessica nghiêng đầu đánh giá Tất Phùng, "Trời ạ, ta đều phân biệt không ra các ngươi." Vì cái gì các ngươi lớn lên giống như? Đây là ngươi tỷ tỷ sao? Nhìn so ngươi lớn một chút, nhưng là, nhiều lắm 23 4 tuổi cùng ta giống nhau đi. Ngươi lại cho ta thêm 10 tuổi mới đúng. Tiết Phùng lấy trúc chặt tiếng anh nói, Kinh hô không dám tin tưởng, không dám tin tưởng. Các ngươi thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ. Thấy các nàng ở chung đến tốt như vậy, cái kia nhân viên công tác liền đơn giản mà nói một chút tình huống." Jessica tới nơi này lưu học một năm, học kỳ một liền tới rồi, cùng một vị khác đồng học ở chung không quá hòa thuận, vì thế cái này học kỳ liền an bài tân sinh và ở quả nhiên cùng Tiết Phùng nói giống nhau, chính là xúc tiến hai nước văn hóa giao lưu, trợ giúp Jessica học tập hán ngữ từ từ. Ngài yên tâm đi, ta đã biết. Nhân viên công tác cẩn thận mà công đạo vài câu, dặn dò nàng cùng Jessica hảo hảo ở chung, sau đó liền rời đi. Hắn vừa ly khai. Jessica phóng đến càng khai, thân ái tề, thân ái tuyết, chúng ta giữa chưa cùng nhau ăn cơm được không? Ta thỉnh các người ăn. Cái này kêu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhà ăn đồ ăn thật sự là quá mỹ vị. Ta đặc biệt thích ăn. Chính là chiếc đua không hảo sử, ta mỗi lần đều dùng nghĩa cùng cái muỗng. Ta còn thích ăn không cần chiếc đũa bánh bao. Tê Thục Phương cười nói, người ở xa tới là khách, hẳn là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chính là chúng ta. Như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi mời khách? Châu này ta thỉnh ngươi, về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm nói liền á á chế. Vào đại học không chỉ có không thu học phí, lại còn có có tương ứng tiền trợ cấp. Tê Thục Phương đi học trước có công tác có tiền lương, trước mắt vẫn có giữ lại tiền lương, cho nên nàng không thuộc về nghèo khó sinh, không có nghèo khó tiền trợ cấp, nhưng là sinh hoạt phí lại có, mỗi tháng 33 cân phiếu gạo cùng 12 cân đồ ăn phiếu. Mặt khắc còn có 19 khối năm mao tiền, tương đương với trước đại học không cần hoa chính mình một mao tiền. Jessica một cái kính mà nói chính mình hiện tại sẽ không sử dụng chiếc đũa, Tề Thục Phương thỉnh nàng ăn bốn mao tam một mâm quá du thịt cùng vài đạo chay mặn đồ ăn, quả nhiên nhìn đến nàng dùng chính là cái muỗng. Sau khi ăn xong tiết phùng rời đi, buổi tối Jessica mời khách, thỉnh Tề Thục Phương ăn hoành thánh. Nàng múa may sứ thanh hoa cái tiệp, tươi cười sáng lạn dị thường. Cái này, ăn lên thực phương tiện, còn có các ngươi nơi này sủi cảo, một ngụm ăn một cái." "Tệ, ngày mai buổi sáng cùng nhau ăn bánh bao đi." "Hảo." Tệ thuộc phương thích mỹ thực, lại tương đối hiểu biết ngoại quốc văn hóa, thực mau liền cùng Jessica thành bạn tốt, trừ bỏ đi học phân thuộc bất đồng ngôn ngữ hệ, ăn cơm ngủ trên cơ bản là như hình với bóng. Thi khảo sát chất lượng sau, cuối tuần liền tới phút cuối cùng. Jessica lẩm bẩm nói, "Ta thật sự không rõ Vì cái gì các ngươi nơi này là thượng 6 ngày học, nghỉ ngơi 1 ngày, tựa hồ công tác cũng là như thế này, chẳng lẽ không biết như vậy quá mệt mỏi sao? Chúng ta nơi đó đều là công tắc 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày. Cái này a, đại khái còn phải thật nhiều năm mới có thể thay đổi đi. T. Thục Phương vô tình tại đây Phương Diện nói thêm cái gì, mà là mời Jessica đi chính mình ra làm khách. Ở chung như vậy mấy ngày, nàng đã biết Jessica một ít tình huống. Tuy rằng bờ dọc gia tộc nghe tới là cái không nhỏ gia tộc, xem Jessica ăn mặc khí phái đều là kẻ có tiền, nhưng Jessica vẫn như cũng là một mình một người tới câu học, giặt quần áo quét tức vệ sinh toàn bộ đều thực sở trường, còn thực cần mẫn mà giúp tề thuộc phương, cho rằng nàng là cái thai phụ, hẳn là đã chịu chiếu cố. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi nhà ngươi làm khách? Thượng một cái bạn cùng phòng cũng thực hảo, chính là trí thu không đầu, không giống tề thuộc phương phong đến khai. Giao lưu không có bất luận cái gì trở ngại. Tê Thục Phương gật gật đầu, nếu ngươi không chê nói, ta thành tâm mà mời ngươi. Thật tốt quá. Này liền đi. Jessica ca nhanh chóng quyết định mà từ hành lý chung lấy ra đồ vật làm lễ vật, lo lắng Tề Thục Phương đổi ý. Cưới xe biết khi, rất nhiều người không được đánh giá nàng, nàng lại tập mãi thành thói quen, dò hỏi Tề Thục Phương gia đình tình huống, chờ tới rồi tiểu tứ hợp viện cửa, nàng hoa một tiếng, trời ạ. Đây là cổ xưa kiến trúc. Ta năm ngoái tưởng mua một tòa như vậy kiến trúc, chỉ cần 2-3 vạn mỹ kim, chính là không ai nguyện ý bán cho ta. Tê Thục Phương cười thế không muốn bán tứ hợp viện đồng bào giải thích một chút. mụ mụn. Bình an mỗi ngày ngóng trông Tê Thục Phương trở về, ở trong sân nghe được nàng thanh âm, bay nhanh mà chạy ra, đương nàng nhìn đến ZC Các Khi, đột nhiên dừng lại, đôi mắt chừng đến đại đại, bút bê Tây Dương. Đại đại bút bê Tây Dương. Má hô tặng ba cái bút bê Tây Dương cho nàng, có một cái là tóc vàng mắt xanh. Jessica hướng về phía bình an vất tay, thân ái tiểu bà bối, ngươi chính là tể nữ như sao? Đáng yêu tiểu thiên sứ. Đại dương hoa hoa. Bình an mới lạ mà nhìn Jessica, sau đó đi lên trước lôi kéo tể thục phương tay, mụn mụn, mụn mụn, ngươi mang đại dương hoa hoa trở về cho ta chơi sao? Tề thục phương dở khóc dở cười. Nàng sờ sờ nữ nhi đầu. An An, đây là mụ mụ đồng học, Jessica, ngươi muốn kêu Aji. Aji. Bình An kêu một tiếng, đã bị đi theo nàng ra tới Kim Bà bà đánh gãy, kinh ngạc mà nhìn Jessica liếc mắt một cái, trên mặt thực mau chất đầy tươi cười, "Thục phương, ngươi mang bằng hữu trở về sao? Mau tiến bảo, ngươi lão sư cùng bảy cân đi cửu hóa thị trường chơi." Nàng dung chính là tiếng Anh, lập tức được đến Jessica hảo cảm. Chương 127 chương Jessica ở Hạ Gia đã chịu nhiệt tình chiêu đái. Tê Thục Phương phát hiện, Jessica một chút đều không tiêu khí, chính mình cùng Hạ Kiến Quốc ở phòng bếp bận việc thời điểm. Jessica cũng chạy tới hỗ trợ, tuy rằng nàng chỉ là hỗ trợ cùng 7 cân giống nhau tẩy rửa rau, đoan đoan chén, vô vô chiếu. Nàng tùy thân mang theo tương đối hàng nội mà nói tương đối tiên tiến camera, ảnh chụp là màu sắc rực rỡ, nàng phát ra từ phế phủ mà thích thủ đô cái này thành phố lớn. Trạng vọng cùng buổi tối cho dù có ánh đèn, đánh ra tới hiệu quả cũng không tốt lắm. Nàng tiếp thu tề thuộc phương giữ lại ở hạ gia ở một đêm. Ngày hôm sau Cẩm Ca mê ra chụp được tứ hợp viện cùng tứ hợp viện ngoại sinh hoạt. Bình An xoa đôi mắt bước chân ngắn nhỏ lung lay mà ra cửa, chụp. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà mang theo bảy cân luyện tập ngũ cầm hí, răng rắc một tiếng, Jessica hưng phấn mà chụp được tới. Hạ Kiến Quốc luyện quyền, chụp. Chụp xong sau Nàng còn hứng thú bừng bừng mà đi theo học ngũ cầm hí, bảy cân tay cầm tay mà giáo nàng, vụng về tư thế trọc đến Bình An cười khánh khách, nàng tuổi còn nhỏ không có học, ngồi sổm bên cạnh xem náo nhiệt. Ăn cơm cảnh tượng, trụng. Giáo sư Kim rẻ dỗ bảy cân luyện thư pháp, trụng. Kim bà bà phơi quần áo, trụng. Bình An ngồi chính mình cao băng ghế, bắt lấy tiểu cái thịa ăn trứng bị bắc thảo thịt nạc cháo, hồ đầy mặt. Tiếm đeo cổ thượng cũng đều là rơi xuống gạo cùng nước canh, dầu miệng như mày tiểu bộ dáng tiến vào quận phim trung. Haha, ha. mạnh khỏe đáng yêu. Nàng cấp 7 cân hòa bình an chụp ảnh chụp tương đối nhiều, ai làm nàng tối hôm qua liền ngủ ở 7 cân trong phòng đâu. An qua cơm sáng, nàng còn cấp tề thục phương một nhà 4 người chụp một chương ảnh gia đình, cấp tề thục phương cùng hạ kiến quốc chụp tình lữ chiếu, tiếp theo lại chụp một chương hơn nữa giáo sư Kim, Kim bà bà 6 người chụp ảnh trung. Cung cấp giáo sư Kim cùng Kim bà bà chụp hai người chiếu. Thằng đến cuộn phim dùng xong rồi, nàng mới lưu luyến không rời mà thu tay lại. Tê, các ngươi người một nhà thật là quá Mỹ, cùng ta trước kia chụp đến người hoàn toàn không giống nhau. Tê thục phương mang sang mức chiêu đãi nàng, cười nói, có cái gì không giống nhau. jessica ca nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, tinh thần diện bạo không giống nhau, thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, cụ thể liền nói không lên các ngươi quốc gia người đều rất có tinh thần, ánh mắt rất sáng, rất có tinh thần phấn chấn, nhưng là ngươi cùng người nhà của ngươi chính là đặc biệt đẹp. hơn nữa, ngươi cùng người nhà ngươi quần áo thực tu thần, không giống những người khác như vậy mập mạp. cảm ơn. nàng coi như là ca ngợi. Jessica ăn xong ngọt tư tứ mức, giặt sạch tay xúc khẩu, nhìn đến bảy cân ở trong sân bồi bình an ném bao cát, nàng hứng thú bừng bừng mà đi qua đi. hải. thân ái nhóm. Ta có thể cùng nhau chơi sao? Đương nhiên có thể, cảm ơn người đưa chô cô muội muội thực thích. Bảy cân tiểu đại nhân giống nhau mà trả lời. Hắn năm nay mùa thu liền có thể nhập học, từ 3-4 tuổi bắt đầu hắn cùng cha mẹ cùng giáo sư kim học tập ngoại ngữ, khả năng bởi vì tuổi còn nhỏ càng dễ dàng học tập, khẩu ngữ cùng cha mẹ so sánh với một chút đều không thua kém, chính là sẽ không biết mà thôi, lại phức tạp một chút danh từ cũng sẽ không nói, nhưng đủ để ứng phó Jessica. Bình an dơ hề hề tay nhỏ bắt lấy dơ hề hề bao cát. Hèo lộ. Cảm ơn. Cũng là tiếng Anh. Jessica vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cho rằng Hạ gia chỉ có thi đậu Tây ngữ hệ tề thuộc phương tinh thông tiếng Anh, không nghĩ tới nàng người nhà đều sẽ tiếng Anh. Hai vị lao nhân tiếng Anh đặc biệt đồng. Vừa nghe chính là đã từng đã chịu bọn họ quốc gia hung nút giao lưu đến phi thường vui sướng. Chính mình rốt cuộc không cần một bên nói chuyện một bên khoa tay múa chân mà địa bộ. Cũng không có trở thành thực hiếm lạ đồ vật đã chịu vây xem. Giao lưu vui sướng, đồ ăn càng tốt, so nhà ăn đồ ăn còn muốn mỹ vị. Thật là vui sướng một ngày. Jessica nghĩ thầm. Vui sướng Jessica quyết định ngôi cái cuối tuần đều tới hạ gia làm khách. Trước đó, nàng yêu cầu liên hệ cha mẹ gửi một ít có thể biểu đạt chính mình thành ý lễ vật. Cái này quốc gia sắc thái thật sự là quá đơn điệu. Cuối tuần chạm vạng các nàng hồi trường học, Bình An đứng ở cửa phất tay. Mụ mụ, ngươi sớm một chút về nhà a. Ai? Tê Thục Phương chịu đựng trong lòng đối hải tử không tha, xoay người rời đi sau liền không hề quay đầu lại. Đỡ đỡ trên đầu mũ, Jessica nói, ngươi luyến tiếc nói, có thể quay đầu lại nhìn xem, không, có người sẽ chê cười ngươi. Không cần, ta sợ nhìn đến nữ nhi của ta mặt, ta liền luyến tiếc ra cửa. Chúng ta chạy nhanh lên xe đi, chờ tiếp theo ban liền không biết đến khi nào. Xin theo hạ kiến quốc cho nàng làm cơm chiều, Tề Thục Phương nói. Ngày hôm sau buổi sáng Tề Thục Phương hiểu rõ thành tích xuống dưới, bởi vì mỗi cái học sinh trình độ so lẻ không đồng đều, cho nên Tây ngữ hệ cử hành trận này thi khảo sát chất lượng, sau đó căn cứ tân sinh thành tích phân mau trung chậm 3 cái ban, chậm ban tử cơ sở học khởi. Tề Thục Phương tự nhận là ngoại ngữ trung tiếng pháp học được kém cỏi nhất, không nghĩ tới cư nhiên bị phân tới rồi mau ban. Thục Phương, nhanh lên. Lập tức liền đánh linh. Tê Thục Phương đợi eo, mỉm cười đối tiếng Pháp chuyên nghiệp đồng học Lưu Hiểu Đào nói, ta đi không mau à, ngươi trước giúp ta dự định một cái chỗ ngồi được không. Tan học sau ta đem tiếng Pháp nguyên văn thư tịch cho ngươi mượn xem. Lưu Hiểu Đào còn không có gật đầu, liền có người kêu nàng. Từ từ ta, các ngươi từ từ ta, Lưu Hiểu Đào, ngươi ở thượng một tiết khóa nhớ bút ký chờ ăn cơm thời điểm cho ta mượn sao một sao. Thục Phương, ngươi có quyển sách này. Ta không có, chờ lưu hiểu đào xem xong rồi cho ta mượn nhìn xem đi. Tới, các người giúp ta nhìn xem đề này như thế nào giải đáp. Cảm nhận được chung quanh nồng hậu học tập bầu không khí, liền tính tề thuộc phương bởi vì tinh thông nhiều môn ngoại ngựa sinh ra điểm nhi kiêu ngạo tâm thái, giờ này khắc này cũng không tự chủ được mà cùng tân đồng học cùng nhau đầu nhập học tập giữa. Nàng đồng học, đều giống điên rồi giống nhau học tập, giống như chết đói mà hấp thu tri thức. Lớp học thượng. Mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Thư viện mỗi ngày chen đầy mượn thư hoặc là học tập học sinh. Giống nhau học sinh ở tại 6 người một gian trong ký túc xá, bên trong chỉ có một trường án thư không đủ đại gia sử dụng, mọi người đều là chạy đến thư viện học tập. Thư viện án thư tuy rằng nhiều, nhưng cũng kinh không được nhiều như vậy học sinh chen chúc tới, Tề Thục Phương thường xuyên nhìn đến ngồi trên mặt đất học sinh, bọn họ đối tri thức khát vọng thật sự làm người cảm thấy chấn động. Jessica chụp sông chiếu. Dung Hán ngữ gặp gành mà đối đang ở thư viện đọc sách Tề Thục Phương nói, thực kính nể. A, Tê Thục Phương ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ học tập thái độ. Người thấy được sao? Thật nhiều người một bên gặm bánh nướng lớn một bên đọc sách, đi học thời điểm, bọn họ đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn chầm chầm lao sư, trong tay không ngừng mà ký lục lao sư giảng giải nội dung. Jessica vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, các bằng hữu của ta nói các ngươi quốc gia bẩn cùng mà lạc hậu, chính là ta cảm thấy, các ngươi quốc gia là một đầu hùng sư, đang ở ngủ say hùng sư, có như vậy nhiệt tình yêu thương học tập nhân dân, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Jessica loại thái độ này cùng cách nói, cực đại mà lấy lòng tề thuộc phương. Ta tin tưởng, ở không lâu tương lai, ngươi liền sẽ nhìn đến kia một ngày. Chúng ta quốc gia, gặp trăm năm chắc trở lưu lại trước mắt vết thương, hiện tại chỉ là vừa mới khôi phục thương thế. thực mau, thực mau liền sẽ đi lên, hoàn toàn tưởng tượng được đến. Jessica ôm chính mình camera, ta phát hiện phụ cận giống như không có xúc rửa màu sắc rực rỡ ảnh chụp địa phương. học kỳ này sau khi kết thúc ta liền đi trở về, ta tẩy xong sau cho ngươi gửi lại đây, hoặc là nhờ người cho ngươi đưa tới. cảm ơn, phiền thay ngươi. Tề Thục Phương cũng tưởng bảo lưu lại thời đại này màu sắc rực rơ hành trụ. Đây là một loại ký lục, cũng là một loại kỷ niệm. Thời gian như nước chảy, học kỳ này còn không có kết thúc, Hạ Kiến Quốc liền kết thúc tiến tu. Tiến tu kết thúc, đại biểu hắn đến hồi thành phố cổ bành. Tề Thục Phương lưu luyến không rời, nhanh như vậy. Ba tháng đã tới rồi. Hạ Kiến Quốc bất đắc dĩ, hắn cũng luyến tiếp rời đi bụng vệ thế tử. Ba bốn năm nha, như thế nào ngao. Nhiều năm như vậy bọn họ cơ bản không có trường kỳ phân cách hai nơi quá. Hiện tại, hắn đột nhiên có điểm tưởng điều đến thủ đô công tác, như vậy là có thể cùng thê nhi ở cùng một chỗ, nhưng là hắn lại sợ thê tử tốt nghiệp sau về quê công tác. Tê Thục Phương thở dài, nếu lúc trước hạ quyết tâm, như vậy liền không thể tùy tiện sửa đổi, lúc trước cho chúng ta công tác cơ hội đã nhường cho người khác, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Ân về sau kỳ nghỉ. Học kỳ này kết thúc ta liền mang theo lão nhân cùng hải tử về nhà. Ngươi hiện tại mang thai, nghỉ khi đến có bảy tám tháng đi. Hạ Kiến Quốc nhìn nàng cao cao phồng lên bụng. Tê Thục Phương không cho là đúng, bảy tám tháng tính cái gì a? Ta mang thai chín nguyện thời điểm không phải làm theo đi làm. Tháng bảy nghỉ, ta về nhà, đại khái có thể ở lại vài tháng, ít nhất được đến ngồi xong ở cữ. Ta tính qua, chúng ta đứa nhỏ này tháng Giáng sinh. Học kỳ sau ta ít nhất đến thỉnh vừa đến 2 tháng giả. Chờ ngươi về nhà thời điểm, trên đường ngàn vạn cẩn thận. Hạ Kiến Quốc dặn dò nói. Yên tâm đi, mặc kệ nói như thế nào ta đều là thói quen thừa xe lửa người nào. Mang thai 7-8 tháng thời điểm về nhà, tuyệt đối không là vấn đề. Tê Thục Phương vô vô chính mình bộ ngực. Hạ Kiến Quốc cười. Tê Thục Phương lại chỉ vào mua một đống thổ đặc sản, cấp tra cùng đại ca nhị ca gia mang về phân phân lại cấp cận lân bạn tốt đưa điểm. Bất chi bất giác chúng ta tới thủ đô hơn 3 tháng, không biết cha một người thế nào. Ở tại Hạ Kiến Quốc trong nhà mấy tháng, gia phụ cận mấy cái lao nhân làm bằng hữu, Hạ Phụ tuy rằng không phải thực thích hướng trong thành không sống làm sinh hoạt, nhưng đã thiếu mới vừa vào thành một chút câu nệ. Số dương nhật tử tính tiểu nhi tử tiến tu kết thúc ngày, lại nhận được đại nhi tử sẽ ra chuyện tin tức, vội vội vàng vàng chạy về ra, đại nhi tử đã chủ động đi đồn công an. Hạ Phụ Đại Kinh thất sắc, chuyện gì xảy ra? Chúng ta mấy năm nay thác thuộc phương cùng kiến quốc phúc, trong tay không phải tích cốt điểm tiền sao. Mắt thấy hài tử càng lúc càng lớn, phòng không đủ trụ, liền tưởng ở thu sau vội xong đem trong nhà bùn nhà ngói đẩy ngã trung kiến, cái nhà ngói, nhiều cái hai gian. Vương Xuân Linh khóc sướt mướt, tháng sau liền ngày mùa, khẳng định không ai cái phòng, hiện tại ngói giá tiện nghi, kiến đảng liền mượn máy kéo đi mua ngói kéo cục đá. Hắn sẽ không khai máy kéo, liền tìm sẽ khai máy kéo chiêm nhân hỷ hỗ trợ, nào biết gạch kéo trở về, chiêm nhân hỷ bò lên trên đi tá gạch, không biết như thế nào liền tài xuống dưới, một đầu đụng tới trên mặt đất sông ra tới cục đá, đường trường tắt thở Chương 128 chương Vương Xuân Linh khổ không nói nổi. Chiêm nhân hỷ là hạ kiến quốc kết bái huynh đệ, nơi nào nghĩ đến hảo ý hỗ trợ sẽ tặng mệnh. Vương Xuân Linh bên này nói xong bên kia chiêm nhân hỉ thê tử thầm đại lưu được đến tin tức sau liền chạy đến hạ phụ trước mặt khóc lóc kể lể triệu minh đại thúc nhà yêm nhân hỉ chết thật là thảm a hắn liền so kiến quốc lớn một chút a bọn họ cùng nhau đi học a hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền như vậy đã chết liền lưu lại bọn yêm già, già già trẻ trẻ nên như thế nào sống nha. hạ phụ sắc mặt thập phần trầm trọng nhân hỉ còn không có nhập liệu hạ phụ nhìn về phía vương xuân linh vương xuân linh gật gật đầu Hơn 10 giờ chết, hạ kiến đảng đi đồn công an, sự tình trong nhà vô pháp giải quyết, chiêm gia che chở chiêm nhân hỷ thi thể không cho hỏa táng. Như vậy nhật thiên. Hạ phụ khe như mày, nhìn về phía thẩm đại nữ, lặp lại hỏi một lần. Sao nhập liệu A? Nhà của chúng ta nghèo A, liền khẩu quan tài đều không có. Thẩm đại nữ nhịn không được khóc giống lên. Đại thúc, ngươi đã trở lại, ngươi đi xem nhà yêm nhân hỷ đi. Hán. Hắn chết không nhắm mắt nào. Hảo! Cần thiết đến đi này một chuyến. Tuy rằng ba cái nhi tử đều phân ra, nhưng hắn là một nhà chi trường. Theo hạ phụ như vậy một tiếng, Vương Xuân Linh cùng hạ kiến quân hai vợ chồng liền mặc không lên tiếng mà theo đi lên, chuẩn bị bồi hắn. Từ từ, làm ta lấy điểm đồ vật. Hạ phụ xoay người mở ra hạ kiến quốc gia môn, không lớn trong chốc lát, mọi người ở đây trong ánh mắt lấy một cái đánh mụn và miếng vải đèn tay lại ra tới. Đi thôi, đi nhân hỉ ra nhận lỗi. Thầm đại nữ nhìn trầm chầm, chầm tay nảy nhìn vài lần, quay đầu dẫn đường. Ở hạ kiến đảng cửa nhà ra chuyện lớn như vậy, liên lụy đến một cái mạng người, cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ hạ lâu đại đội, còn có ra bên ngoài khuyết tán dấu hiệu. Hiện tại nhìn đến hạ phụ tử trong thành gấp trở về, lòng mang tò mò đều theo ở phía sau, muốn đi chiêm ra nhìn xem náo nhiệt, đồng thời nhỏ giọng nghị luận. Cái này, Bí thư Chi bộ ra nhưng xui xẻo tuyệt cùng. Ai, một cái mệnh, chính là nói, vốn dĩ cùng Bí thư Chi bộ không quan hệ, Bí thư Chi bộ không chạm vào Chiêm Nhân Hỉ lập tức, nhưng bởi vì Chiêm Nhân Hỉ cho hắn ra kéo gạch, Chiêm Nhân Hỉ ra khẳng định đem Chiêm Nhân Hỉ chết ăn vạ hắn trên đầu nha. Ngươi nói Bí thư Chi bộ có thể hay không ngồi xổm lao động cải tạo a? Hẳn là không thể nào, Bí thư Chi bộ không đánh Chiêm Nhân Hỉ, không chạm vào Chiêm Nhân Hỉ Chiêm Nhân Hỉ chết là ngoài ý muốn, chính là Bí thư Chi bộ suối khỏe, ngồi xổm lao động cải tạo khả năng tính không lớn, phòng trưng bồi điểm tiền là có thể giải quyết riêng. Hảo hảo, Chiêm Nhân Hỉ như thế nào liền ngã xuống. Ai biết ta? Trước hai xe gạch kéo trở về thời điểm, hỗ trợ tá gạch người nhiều như vậy, cũng chưa xuất hiện vấn đề. Tiêm đoán a, Chiêm Nhân Hỉ là lại vây lại mệnh, mệnh đến kiên trì không được mới không đứng vững, một đầu tài xuống dưới. Vốn dĩ ngã xuống sẽ không ra gì sự, là hắn vận khí kém, vừa lúc đầu đụng tới cục đá. kia tảng đá nhưng tiêm, hắn không chết ai chết. Mệnh, có ý tứ gì a? Không thể đi. Bí thư chi bộ ra đi mua gạch, buổi sáng 7 giờ đa tài đi, lại không phải thức khuya dậy sớm, như thế nào sẽ lại vây lại mệt. Lúc trước nói lời này người hắc hắc cười vài tiếng, người không biết đi, người không biết tiếng biết. Nhà Yêm không phải cùng chiêm nhân hỉ ra rửa gần sao. Hai nhà nói chuyện đều nghe được rành mạch. Tối hôm qua chiêm nhân hỉ cùng hắn lao bà cãi nhau tới, ồn ào đến nhưng hung. Hắn lao bà la lối khóc lóc lăn lộn mắng hắn không bản lĩnh kiếm tiền. Nô! Xào tới khi nào a? Phòng trưng xảo đến sau nửa đêm, ta đều nghe được gà trống đánh minh. Chiêm nhân hỉ hắn lao bà còn đang mắng hắn, mang đến nhưng khó nghe. Nghe ngươi nói như vậy, chiêm nhân hỉ thật là lại vây lại mệt lại tức ca. Gà chống đánh minh, sớm nhất cũng đến 3, 4 giờ. Một đêm không ngủ, buổi sáng đi ra cửa kéo gạch, dọn gạch lái xe, lại trở về ta gạch, có thể không mệt sao. Chim nhân hỉ liền cơm cũng chưa ăn liền ra cửa, hắn ra cửa sau, ta mới nhìn đến nhà hắn phòng bếp bốc khói Hạ phụ tuy rằng đã qua tuổi 60, nhưng hai thính mắt tinh, nghe đến mấy cái này lời nói, yên lặng ghi tạc trong lòng, như suy tư gì, thực mau thở dài một hơi nói lại nhiều có ích lợi gì? Chiêm Nhân Hỉ đã chết. Chiêm Nhân Hỉ đã chết, chết ở chính mình cửa nhà. Hạ Kiến Đảng phải gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Sa Sa nhìn đến Chiêm gia cửa đứng một cái tiểu hải tử, nhìn thấy chính mình những người này thân ảnh, kia hải tử quay đầu liền chạy tiến ra môn. Ngay sau đó, Chiêm gia bên trong tiếng khóc đại tác phẩm. Chờ hạ phụ tới rồi trước mặt, phát hiện Chiêm gia người đều ở. Chiêm Nhân Hỉ cha mẹ, nhi nữ, thuốc bá còn có bảy đại cô tám gì cả, tràn đầy mà đứng một sân. Có người sắc mặt bi thương, có người biểu tình bình đạm, có người trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia hưng phấn, soi đôi giống nhau mà nhìn chằm chằm chính mình và người, xoa tay hầm hề, ngao nghe dục dịch, nhìn đến này phúc tình cảnh, hạ phụ có cái gì không rõ. Triệu minh tóc đen người đưa đầu bạc người thống khổ làm chiêm nhân hỉ cha mẹ nháy mắt ra nua rất nhiều, chiêm mẫu khóc đến mấy độ ngất. Hiện tại hưu khí vô lực mà dựa vào nữ nhi. Nghe trưởng phu tiến lên cùng hạ phụ nói chuyện, nàng oán hận mà chừng mắt nhìn hạ phụ vài lần, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao nhỏ, như vậy hiện tại hạ phụ khả năng đã bị nàng giết chết. Nương. Nàng nữ nhi lặng lẽ kéo nàng ống tay áo một phen, chiêm mẫu thu hồi ánh mắt, lên tiếng khóc lớn. Một bên khóc một bên nghe hạ phụ tràn ngập ấy náy mà đối chiêm phụ nói, lao đại ca, ta thực xin lỗi nhà các ngươi nha. Ngươi muốn đánh muốn chửi, ta láo hạ đều thế nhi tử chịu. Hạ phụ loại này nhậm đánh nhậm mắng thái độ, ngược lại làm chiêm phụ không biết như thế nào mở miệng. Chiêm mẫu nhào lên suy nghĩ đánh hắn, lại bị người nhà nắm chặt. Ngươi tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Nhà yêm nhân hỉ mất mạng, ngươi là tới khoe ra sao? Ngươi là tới chế rêu sao? Xem nhà yêm nhân hỉ tuổi còn trẻ liền không có mệnh, ném xuống một nhà già trẻ. Xem nhà yêm nhân khả quan đều đã chết. Lại liền kiện hảo quần áo cũng chưa mặc vào, liền khẩu quan tài đều không có. Chiêm mẫu gào giống, đôi mắt đỏ bừng, giống sung huyết. Đúng vậy, nhân hỷ đáng thương a, không quần áo xuyên, cũng không quan tài ngủ. Triệu Minh Đại Thúc, ngươi xem vậy phải làm sao bây giờ a? Mấy cái chiêm gia người mồm 5 miệng mười mà mở ra miệng, đều bị quay trung quanh quần áo cùng quan tài đề tài. Hạ phụ mở ra tay mải, ta đều đã biết, quần áo cùng quan tài đều không cần các ngươi nhọc lòng. Quan tài, ta thời trẻ chuẩn bị một bộ lao hồng tùng quan tài bản nhi, trong chốc lát các ngươi đi kéo tới, cưa khai trang đinh thượng sơn, cấp nhân hỷ dùng. Này trong bao quần áo là con dâu của ta cho ta mua một bộ lông lạc đà kiểu áo tôn trung sơn, là tân, cấp nhân hỷ xuyên đi. Tề thuộc phương mỗi cách 2-3 năm liền cho hắn mua tân 4 mùa quần áo, nhưng này bộ là mấy tháng trước mã hô sở đưa, hạ phụ không nghĩ làm người biết mã hô tặng lễ trọng, cô ý nói là tề thuộc phương mua. Hai ba câu nói cho hết lời, chiêm ra người mắt mạo tinh quang, sáng ngời có thần mà nhìn chầm chầm tay mải. Ai động tác đều không có thẩm đại nữ mau, nàng nhanh chóng tiếp nhận tay mải, trên mặt xuất hiện một nụ cười, đại thúc, đa tạ ngươi, đà tạ ngươi à. Cái này nhân hỉ không cần quang thân mình đi ngầm, cũng có quan tài ngủ. Không biết là ai nói ra muốn xem quần áo thế nào, thẩm đại nữ không tình nguyện mà mở ra tay mải, nhìn đến mới tinh màu xanh xám lông lạc đà kiểu láo tôn trung sơn. Ngay ngay ngắn ngắn, không ít người hít hà một hơi, hận không thể lập tức ôm đến chính mình trong lòng ngược khoác đến trên người mình. Có mấy người tưởng nói cho chiêm nhân hỉ ăn mặc hỏa táng quá đáng tiếc, đồng nhiên nhớ tới hạ phụ ở trước mặt, vội đem lời nói nuốt đi xuống. Thầm đại nữ gắt gao mà ôm lấy quần áo, phòng bị mà nhìn mọi người. Hạ phụ đem mọi người thần sắc ánh mắt thu hết đáy mắt, không giấu vết mà nữ như, như mày. Hắn muốn đi xem chiêm nhân hỉ, cái này không ai ngăn đón hắn. Chiêm mâu muốn ngăn, vẫn như cũng bị đại gia sở ngăn cản. Đi vào chiêm gia đình thi nhà chính, hạ phụ đã nghe đến một cổ mùi lạ, chỉ thấy chiêm nhân hỉ chỉ quần xa lọn, nằm ở một trương đơn sơ đình thi trên giường, từ đầu thượng lưu đến trên mặt vết máu sớm đã khô cạn, rõ ràng không có người cho hắn sửa sang lại dung nhan. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa không dám vào tới, hạ kiến quân nâng lao phụ, nhìn chiêm nhân hỉ hai mắt nhắm nghiền bình tĩnh khuôn mặt, ẩn hiện lấm tấm, nhỏ giọng nói, Chiêm Nhân Hỉ quần áo bị lột xuống dưới. Tuy rằng nhà hắn nghèo, nhưng hôm nay cấp đại ca kéo gạch thời điểm ta cũng đi, ta rõ ràng nhớ rõ Chiêm Nhân Hỉ ăn mặc đánh mụn vá hắc quần cùng đánh mụn vá áo lót. Đừng lên tiếng. Hạ phụ sợ chụp hắn cánh tay, đối Chiêm Nhân Hỉ thi thể nói: "Nhân Hỉ, là kiến đảng thực xin lỗi ngươi, là nhà ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi tuổi xuân chết sớm. Ngươi yên tâm, nên gánh vác trách nhiệm chúng ta sẽ gánh vác." Nhà các ngươi nếu gặp giải quyết không được sự tình, nhà của chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Chiêm nhân hỉ vô chi vô giác, sát chết vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hạ phụ đái trong chốc lát, ra tới hỏi chiêm phụ nói, đồn công an người đã tới không có. Hạ kiến đảng đi đồn công an, hẳn là có người tới điều tra nguyên nhân chết đi. Đã tới, nói là ngoài ý muốn tử vong, tử vong chứng minh đều khai qua. Cho nên... Trừ bỏ án hạ kiến đảng tìm chiêm nhân hỉ kéo gạch Bọn họ liền hận hạ ra cũng chưa biện pháp Hạ kiến đảng không phải hung thủ Chiêm phụ biểu tình thập phần phức tạp Thiên nhiệt Sớm một chút làm nhân hỉ xuống mổ vì an đi Đừng phong xú lão đại ca lão đại tẩu Đại nữ Đây là ngoài ý muốn Ai đều không nghĩ phát sinh Sự tình tới rồi như vậy nông nỗi Nói gì cũng chưa dùng Ta vừa trở về Kiến đảng còn ở đồn công an ngồi sổng Ta gì đều không hiểu biết. Nhà ta kiến đảng là cán bộ, hắn nếu là muốn chạy trốn tránh liền sẽ không chính mình đi đồn công an. Người chờ ta nhìn thấy hắn, lại đến cùng các ngươi nói chuyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi ngẫm lại có cái gì yêu cầu. Thầm đại nữ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đại thúc. Hạ phụ xua xua tay, nhà các ngươi yêu cầu ở hợp lý trong phạm vi, nhà của chúng ta nhất định sẽ không không đáp ứng. Ta phải đi trước đồn công an hiểu biết một chút. Ngươi đi về trước đi. Các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ngượng ngùng đề, chờ ta trở lại tìm trong đó gian người. Nhân hỉ bởi vì giúp kiến đảng vội đã chết, ta cảm thấy xin lỗi, cũng thành tâm tưởng cầu các ngươi tha thứ. Lời nói nói nói đến này phân thượng, lại dây dưa đi xuống liền khó coi. Chiêm phụ cũng cố kỵ hạ kiến quốc hiện tại địa vị, triệu minh, ngươi cũng không thể làm bọn em ra nhân hỉ bạch chết ta. Nhân hỉ cùng kiến quốc huynh đệ một hồi, nhà im cũng không tính toán làm bí thư chi bộ bồi mệnh. Nghe xong những lời này, hạ gia liên can nhân tâm một khoan. chiêm nhân hỉ chết vào ngoài ý muốn, vô luận như thế nào hạ kiến đảng đều quán không thượng tội lớn, bọn họ liền sợ chiêm nhân hỉ người nhà đại xảo đại nháo, nháo đến túi bụi, nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại xem ra, chiêm nhân hỉ ra hẳn là sớm đã có quyết định, này liên hảo, chỉ cần không cho hạ kiến đảng bồi mệnh, không cho hạ kiến đảng ngồi sổm lao động cải tạo, hết thể hào thuyết chiêm phụ mở miệng những người khác đều các có tâm tư về đến nhà tùy ý chiêm gia người nâng đi hạ phụ cho chính mình chuẩn bị quan tài bản hạ phụ đối con thứ hai vợ chồng nói thúy hoa ngươi bồi ngươi tẩu tử làm lão nhị bồi ta đi đồn công an đã biết cha đại tẩu nơi này có ta nhìn cha cùng kiến quân đi xem đại ca thế nào trương thúy hoa thở dài này đều chuyện gì a thật vất vả có hai ngày ngày lành Cố tình làm ra mạng người. Vương Xuân Linh nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Hạ phụ suy tư một lát. Xuân Linh, ta cùng lão nhị không ở nhà. Ngươi cùng Thúy Hoa đừng nhàng rỗi, Đi tìm kính đông khi trung gian người. Hắn là các ngươi đường thúc. Lại là đại đội trưởng. Hắn đảm đương người trung gian tương đối thích hợp. Các ngươi đi tìm hắn. Thỉnh hắn đi nhân hỉ ra một chuyến. Hỏi một chút nhân hỉ ra có cái gì yêu cầu. Hỏi một chút nhân hỉ ra cái gì thời điểm làm nhân hỉ xuống mồ vì ăn. Cha, tiêm đã biết, tiêm này liền cùng Thúy Hoa đi tìm kính đông thúc. Hạ phụ kêu lên hạ kiến quân cùng nhau ra cửa. Vốn dĩ khai máy kéo tốc độ mau một chút, thực mau là có thể đến đồn công an. Hiện tại ra mạng người, hạ kiến quân cũng không dám khai. Bọn họ phụ tử chân trước rời đi, Trương Thúy Hoa sau lưng liền sách theo non nửa rổ trứng gà, đỡ vương Xuân Linh đi hạ kính chủ nhân, nhà bọn họ ra chuyện lớn như vậy. Hạ kính đông đã sớm đã trở lại, nhìn thấy các nàng. Vội vàng hỏi tình huống thế nào. Vương Xuân Linh khóc đến hai mắt sưng đỏ, tiết hầu nghẹn nào, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Ai, sinh tử việc này, đều là ông trời chú định, ai không lên xe tá quá gạch. Cái nào không từ máy kéo thượng rơi xuống quá. Như thế nào đều không có việc gì, liền chiêm nhân hỉ đụng tới trên mặt đất một cục đá. Xuân Linh à, ngươi đừng khóc, nhà ngươi kiến đảng không ra tay, không đánh người. Chiêm nhân hỉ là từ trên xe chính mình tài xuân dưới, nhà ngươi kiến đảng khẳng định không có việc gì. Hạ kính đông thê tử an ủi nói. Vương Xuân Linh nước mắt soát một tiếng, lại rơi xuống, thầm Kiến đảng hắn đều đi đồn công an, đi liền không trở về, yêm sao có thể không lo lắng nào. Như thế nào? Như thế nào liền bọn yêm ra quán thượng loại sự tình này a Đối phương vô vô nàng cánh tay. Thúc, yêm cha đã trở lại. Hiện tại cùng kiến quân đi đồn công an xem yêm đại ca. Trương Thúy Hoa đem hạ phụ cùng chiêm ra người đối thoại một năm một người mà nói cho hạ kính đông nghe. Sau đó đưa ra hạ phụ kêu các nàng tới tìm hạ kính đông thỉnh cầu. Thúc, nhà yêm tam huynh đệ lớn nhỏ đều là cán bộ, tuyệt không sẽ chi pháp phản pháp, nhân hỷ đã chết, bọn yêm khổ sở, bọn yêm ấy nấy, chính là người chết không thể sống lại, nhà yêm là không biện pháp đổi thượng này mệnh. Liên thỉnh ngài đi chiêm ra hỏi một chút bọn họ có cái gì yêu cầu, chúng ta làm được tình trạng gì mới có thể chấm dứt chuyện này. Hạ kính đông hơi hơi gật gật đầu, các ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Giải quyết riêng nói trắng ra là chính là bồi điểm tiền, các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, các ngươi tam huynh đệ nhật tử quá đến phát triển không ngừng, chiêm gia há mồm không phải là số lượng nhỏ. Chiêm nhân hỉ khi chết xuyên ý di phục đều đến lột xuống dưới, hướng chi khác. Phòng trưng hạ phụ cấp quần áo, cũng xuyên không đến chiêm nhân hỉ trên người. Hạ kính đông đã sớm đi qua chiêm ra, chiêm phụ đi khi, hắn cũng đi theo. Trương thúy hoa nâng lên lông mày, hợp lý trong phạm vi, bọn em gian nên như thế nào bồi liền như thế nào bồi, nhà yêm tuyệt đối sẽ không chối tử, chẳng sợ đập nổi bán sát đâu, bọn yêm cũng bồi, vượt qua cái này phạm vi, phải hảo hảo lao lao, dù sao không thể mặc cho bọn hắn công phu sư tử ngoạn. Ta đã biết, Ta sẽ cùng chiêm gia hảo hảo nói nói. Vậy làm phiền thúc thúc nhọc lòng. Hạ kiến quốc là thành phố cán bộ, địa vị không thấp, thể thuộc phương cũng là giao du rộng lớn. Hạ kính đông đối chuyện này thực dụng tâm. Huyện đồn công an người cũng không ai khó xử hạ kiến đảng. Càng thêm sẽ không khó xử hạ phụ. Nghe nói hạ phụ tới thăm hạ kiến đảng. Triệu sở trường tự mình nên bọn họ đi vào, không đợi bọn họ hỏi liền nói. Chiêm nhân hỉ là ngoại ý muốn tử vong. Từ chịu tội đi lên hòa giải hạ kiến đảng đồng chí không quan hệ, nhưng bởi vì phát sinh ở nhà các ngươi bồi điểm. Tiền giải quyết riêng, đối phương tới thuyết minh một chút, hạ kiến đảng đồng chí là có thể về nhà. Hạ phụ cùng hạ kiến quân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hạ kiến đảng không cần đến mạng, không cần ngồi tù, bồi tiền. Chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết, liền không phải khó khăn việc. Hạ phụ nhìn thấy hạ kiến đảng. Hai cha con đơn độc nói một hồi lời nói, cha, hạ kiến đảng đôi mắt hồng toàn bộ, ra loại sự tình này, trong lòng thật không dễ chịu. Được rồi, hạ phụ vô vô bờ vai của hắn, sự tình đã đã xảy ra, vô luận như thế nào hối tiếc không kịp đều không có dùng, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cùng chiêm gia nói qua, làm ngươi cấp nhân hỉ đền mạng là không có khả năng, nhà ta cũng sẽ không làm ngươi ngồi xổm lao động cải tạo. Liền xem nhà bọn họ nói cái gì yêu cầu. Mười có là đòi tiền, trừ cái này ra, không có cái thứ hai yêu cầu. Sắp thật là đòi tiền. Hạ Kính Đông đến chiêm ra hỏi bọn hắn yêu cầu, bọn họ thực trực tiếp mà nói làm hạ ra bồi tiền. Cho chúng ta 3.000 đồng tiền, chuyện này liền tính. Chiêm nhân hỷ huynh đệ lớn tiếng nói, hai con mắt lấp lánh sáng lên, 3.000 đồng tiền, chẳng sợ hắn phân đến 1.000, cũng có thể thành hạ lâu đại đội kẻ có tiền. 3.000 khối. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy nha? Mấy năm trước Lao xuyên cho người ta kéo cục đá tặng mệnh, đối phương tổng cộng mới bồi 100 khối, các ngươi dám muốn mấy chục lần. Các ngươi nơi này, triệu minh ca ra quan tài, cho quần áo, nhận sai thái độ hảo, một chút cũng chưa tránh né, các ngươi còn muốn nhiều như vậy. Hạ kính đông sinh khí, cũng không nhìn hắn cái nào, mà là quay đầu đối mặt chiếm phụ, Lao đại ca, nhân hỷ đã chết. Nhà này nên ngươi cùng nhân hỷ tức phụ làm chủ, các ngươi thật muốn 3.000 đồng tiền. 3.000 chiêm phụ nghiêm túc trả lời, 3.000 đồng tiền tới tay, cái nào nhi tử đều có thể phân một bút, xây nhà cưới vợ sinh hoạt đều là giỏi lắm, nhật tử thực mong là có thể rực rỡ lên. Hạ kính đông đột nhiên cười. Hắn biết chiêm gia khẳng định sẽ muốn bồi thường, nhưng không nghĩ tới bọn họ ăn uống lớn như vậy. 3.000 khối. Chiêm gia một năm mới dư mấy cái chia hoa hồng. Hắn là đại đội trưởng, hắn biết do chiêm gia năm kia phân 15 đồng tiền, năm trước thành đổi chiều hộ, chính là đảo thiếu đội sản xuất mười mấy đồng tiền. 3.000 đồng tiền, đủ bọn họ cả gia đình tránh thượng trăm năm. Chiêm nhân hỉ ra không phân ra, bốn huynh đệ cùng lão nhân cùng nhau trụ, thường xuyên ồn ào nhôn nháo, tránh công điểm đều không cần tâm, liền sợ chính mình nhiều tránh, người khác thiếu tránh, làm thiếu tránh người chiếm tiện nghi, làm người xem đủ chê cười. Lão chiêm đại ca, thật không nghĩ tới à? Không nghĩ tới ngươi sẽ thừa dịp nhi tử chết liền hướng kiến đảng gia muốn nhiều như vậy tiền. Ngươi sao không biết xấu hổ muốn đâu? Nhân hỷ cùng kiến quốc là hảo huynh đệ. Mấy năm nay ngươi dám nói nhà ngươi cùng đường thời điểm không đi cầu kiến quốc? Nhân hỷ kết hôn khi khay trà vẫn là kiến quốc đưa đi. Kiến quốc tức phụ đánh món ăn hoang dã. Tuy rằng nói cho nhà các ngươi so ra kém cấp kiến đảng gia kiến quân gia, nhưng các ngươi nhưng không ăn ít nhà hắn món ăn hoang dã đi. Nhà các ngươi ăn không được cơm thời điểm, không thiếu cầu ta triệu minh đại ca đi. Nếu ta nhớ không lầm nói, năm trước nhà các ngươi là đổi chiều hộ, vẫn là hỏi kiến quốc mượn 20 đồng tiền còn thượng, này tiền không còn đi. Hạ kính đông cười lạnh một tiếng, đầy mặt trào phúng. Kiến đảng đương nhiều năm như vậy bí thư chi bộ, không tham không ô, tích cóp mấy cái tiền. Tích cóc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tích cóc đủ cái nhà ngói tiền, hiện tại xây nhà cũng ngâm nước nóng. Các ngươi một ngụm liền phải 3.000 khối. Các ngươi sẽ không sợ kiến đảng thà rằng đi ngồi sổm lao động cải tạo. Hắn nếu là đi ngồi sổm lao động cải tạo, các ngươi một cái tử cũng đừng nghĩ bắt được. Chiêm phụ trên mặt lộ ra một tia do dự. Những người khác nhỏ giọng nghị luận, bao gồm thẩm đại nữ ở bên trong. Hạ kính đông nghe bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải, có khăng khăng muốn 3.000 khối, bốn ra cùng lao nhân cấp phân 600, có nói có thể thiếu yếu điểm. Có nhắc tới hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, hạ kính đông nhịn không được lắc đầu, phát người chết tài cũng phát đến như vậy cao hưng phân chấn, thật là hiếm thấy, thế nhưng không ai nhớ tới còn nằm ở đỉnh thi trên giường chiêm nhân hỷ, không ai nghĩ cho hắn mặc quần áo, không ai nghĩ đi làm quan tài. Thời tiết nóng bức, liền như vậy nửa ngày, chiêm nhân hỷ thi thể bắt đầu phát ra số vị. Hạ phụ như vậy sảng khoái mà cấp quần áo cấp quan tài. Còn không phải là suy xét đến vấn đề này muốn cho chiêm nhân hỷ xuống mổ vì ăn sao. Nào biết ngược lại là người nhà của hắn đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ kính đông trứng mắt, chiêm ra người ồn ào đến càng ngày càng tịch liệt. Ta không đồng ý. Chết chính là nhân hỷ, dựa vào cái gì bổi tiền muốn phân cho các ngươi Cha, nương, vô luận bồi bao nhiêu tiền, đều là ta cùng hài tử, chúng ta đã không có nhân hỷ. Về sau không có người lại tránh công điểm cho chúng ta hoa. Các ngươi liền không nghĩ tới chúng ta nương mấy cái sinh hoạt sao. Thầm đại nữ đột nhiên giống to ra tiếng. Chiêm phụ không cao hừng nói, ta còn sống, cái này ra liền từ ta làm chủ. Thầm đại nữ không phục nói, cha, này tiền là nhân hỷ dùng mệnh đổi lấy, liền tính ngươi nhớ thương mặt khác nhi tử, cũng đến ngấm lại ta sinh mới là nhân hỷ nhi tử, bọn họ không có cha, ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta cô nhi quả phụ thê thê thảm thảm mà sinh hoạt. cái này tiền. Không thể phân cho hoa thuốc bá. Các người muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Hai tử con nhỏ, người cầm ta không yên tâm. Chiêm phụ phi thường đương nhiên, nhà chúng ta không phân ra, tiền chính là đại gia. Ta không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Chiêm phụ lớn tiếng nói, vẻ mặt nghiêm khắc. Vì còn không có bóng dáng tiền, toàn gia cơ hồ sẽ rách mặt, ỷ vào chiêm phụ ở, chiêm nhân hỉ các huynh đệ sôi nổi chỉ trích thẩm đại níu. Nói nếu không phải nàng cùng chiêm nhân hỉ cãi nhau, chiêm nhân hỷ liền sẽ không bởi vì nghỉ ngơi không hảo mà từ trên xe rơi xuống ngã chết, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ tới phân chiêm nhân hỷ sau khi chết bồi thường khoảng. ôn áo đến hạ kính đông đau đầu, lao chiêm đại ca, các ngươi tiếp tục thương lượng đi, có rồi kết quả lại nói cho ta. Hắn không vui đái đi xuống. Thật là, chưa thấy qua người như vậy, đối mặt tiền tài, lập tức nguyên hình tất lộ. Phía trước hắn cảm thấy chiêm nhân hỉ ra so chết đi chiêm nhân hoài ra cường điểm. Hiện tại xem ra không hổ là người một nhà, duy lợi là đồ, lòng tham không đấy. Không biết bọn họ rốt cuộc như thế nào thương lượng, dù sao chiêm phụ buổi tối tìm hạ kính đông khi, cấp ra thương lượng tốt số lượng, 2.000 ngàn khối. 2.000 ngàn khối cũng rất nhiều. 1.000 ngàn khối. Hạ kính đông như mày nói, hắn là hạ kiến đảng đường thúc, trong lòng hướng về hạ kiến đảng. Hơn nữa thực khinh bỉ chiêm gia phát người chết tài hành vi, ta nói rồi, mấy năm trước lao xuyên một cái mệnh cấp người nhà thay đổi 100 đồng tiền, 1000 khối nhiều gấp 10 lần, lại có quần áo cùng quan tài, các ngươi nên thấy đủ. Chiêm phụ không đồng ý, so 3000 khối thiếu muốn 1000, sao có thể lại thiếu? Lại thiếu nói, mà khác nhi tử tưởng cái phòng liền không đủ, cái tam gian nhà ngói đến 400 tới đồng tiền đâu. Kia hảo, ta ngày mai liền cùng Triệu Minh ca nói. Làm kiến đảng ngồi sổm lao động cải tạo, dù sao nhà bọn họ lấy không ra nhiều như vậy tiền. Hạ Kính Đông tức giận địa đạo, không hảo hảo thương lượng, vậy tới một liều mánh dược. Bọn họ như thế nào không có tiền. Hạ Lao Tam hai vợ chồng đều ăn thành phẩm lương. Hạ Kính Đông cười như không cười, liền tính là thân huynh đệ, kiến đảng thiếu tiền cũng không nên từ kiến quốc ra đi. Bọn họ ăn thành phẩm lương làm sao vậy? Bọn họ ăn thành phẩm lương liền không tiêu tiền. Kiến quốc dưỡng cả gia đình, hiện tại hai vợ chồng đều ở thủ đô đi học, tiến tu, nào có cái gì tiền. Lao chiêm đại ca, ta khuyên ngươi đừng quá đương nhiên, người thông minh hẳn là một vừa hai phải. Chiêm phụ không thông minh, cho nên hắn không hiểu đến một vừa hai phải bốn chữ viết như thế nào, hắn chỉ biết chính mình nhi tử đã chết, kiên trì muốn hai ngàn đồng tiền, bằng không liền không cho đồn công an phóng thích hạ kiến đảng. Đánh rằng có tiến hành rồi hai ngày. Bồi thường khoản cuối cùng định ở 1.500 khối. Nếu tính toán giải quyết riêng, chiêm phụ liền đi đồn công an đem hạ kiến đảng mang về tới, làm hắn chuẩn bị tiền. 1.500 đồng tiền xa xa vượt qua hạ kiến đảng cá nhân thừa nhận năng lực, cũng may hạ phụ cùng hạ kiến quân đều đem tích tụ đào ra tới, thấu 500 đồng tiền, trong đó 400 khối là hạ kiến quân hai vợ chồng thật vất vả mới tích cốt xuống dưới chuẩn bị mua ngói xây nhà. Hiện tại hạ kiến đảng gặp được khó khăn. Bọn họ quyết định tu tu nhà tranh tiếp tục. Mặt khác thân hiếu như hạ kính đông, thầm yếu võ chờ, sôi nổi khẳng khái rút tiền, tổng cộng mượn cấp hạ kiến đảng 160 đồng tiền. Như vậy tính, vẫn là xa xa không đủ. Hạ phụ đem người hô đưa sách tay ra đi ô bán đi, không cần phiếu, tưởng mua có khối người, bán 100 khối. Hơn nữa hạ kiến đảng trong nhà thừa hơn 120, vẫn thiếu 620 đồng tiền. Hạ kiến đảng tưởng đem trong nhà 300 nhiều đồng tiền ngói bán đi, chính là tá gạch khi ra mặt người, rất nhiều người cảm thấy không may mắn, hơn nữa không có nhiều ý tưởng cái nhà ngói, cho nên trước sau bán không xong. Cuối cùng, bọn họ biết hạ kiến quân tưởng xây nhà, liền đem ngói nhường cho bọn họ, tiền từ thiếu 400 đồng tiền khấu trừ, hạ kiến quân nhưng thật ra thực nguyện ý. Hạ kiến quốc mới vừa trở lại quê quán liền đối mặt loại này binh hoang mã loạn, quả thực mắt choán váng. Ngốc lăng một hồi, hắn vội vàng đem chính mình cùng tề thuộc phương này mấy tháng không đi lĩnh tiền lương lánh trở về, lấy 600 đồng tiền cấp hạ kiến đảng đưa đi, thiếu 20 đồng tiền không quan trọng, năm trước chiêm nhân hỷ mượn chính mình 20. Huynh đệ ba người ở hạ kính đông cùng mặt khác mấy cái đội sản xuất đội trưởng chứng kiến hạ, đem 1.480 đồng tiền đưa đến chiêm gia, căn cứ hạ kiến quốc ý tứ, 480 đồng tiền giao cho chiêm phụ, 1.000 đồng tiền trực tiếp cho thẩm đại nữ mẫu tử cũng làm cho bọn họ ký xuống chứng từ, chứng minh tiền đã thu, từ nay về sau không hề để chiêm nhân hỷ chi tử. Hạ kiến quốc sở dĩ làm như vậy, là bởi vì chiêm nhân hỷ nhi nữ mất đi phụ thân, về sau sinh hoạt khẳng định gian an, mà chiêm nhân hỷ huynh đệ đều tồn tại, nhật tử lại như thế nào không hảo đều so thẩm đại nữ mẫu tử cường. Thẩm đại nữ thông minh nói, liền chặt chẽ nắm lấy này số tiền. Chiêm phụ đã sớm tính toán đem này 1500 đồng tiền chia làm 5 phần, chính mình hai vợ chồng già lấy một phần dưỡng lao, ba cái nhi tử cùng thẩm đại hữu nương mấy cái một nhà một phần, hiện tại chỉ cho chính mình 480 đồng tiền là chuyện như thế nào a? Lập tức tỏ vẻ bất mãn. Hạ Kiến Quốc nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy không thích hợp? Không, không, không có. Vừa thấy đến Hạ Kiến Quốc, Chiêm phụ tựa như chuột thấy mèo, không dám lên tiếng. Thật không nghĩ tới hạ kiến quốc nhanh như vậy liền đã trở lại, không phải ở thủ đô Tiến Tu sao. Sớm biết rằng hắn nhanh như vậy liền trở về cấp hạ kiến đảng chống lưng, trước hai ngày nên đem sự tình giải quyết rốt. Chiêm phụ âm thầm hối hận. Bắt được tiền, mấy ngày trước đây thi thể thật sự là hôi thối không ngửi được mới bị hỏa táng chiêm nhân hỉ rốt cuộc có thể xuống mồ vì An. Chiêm nhân hỉ rốt cuộc không có mặc thượng hạ phụ cấp kia bộ quần áo, hỏa táng khi liền ăn mặc kia kiện quần sa lòn. Hỏa táng sau nhưng thật ra dùng tới hồng tùng một quan tài. Hạ kiến quốc cùng mặt khác kết bái huynh đệ lại đây tế điện, nghe nói việc này, nhìn nhau thở dài. chương 129 chương. Sự tình giải quyết xong, Vương Xuân Linh bệnh nặng một hồi, người khác khuyên như thế nào cũng chưa biện pháp làm nàng tưởng khai. Tiểu Vinh, nhà ta thiếu một ngàn nhiều đồng tiền, về sau liền khổ các ngươi huynh đệ tỉ mỗi mấy cái. Ngươi nhưng đến nỗ lực điểm, học ngươi tiểu thúc thi đầu đại học. Đi học không cần tiêu tiền, về sau cũng có thể đường cái người thành phố, an thành phẩm lương. Đem một ít thủ đô đặc sản đưa cho hỗ trợ người, Vương Xuân Linh trở về lôi kéo năm nay cao trung tốt nghiệp chuẩn bị tham gia thi đại học Đại Nhi Tử. Ngươi tiểu thẩm lúc đi lưu lại những cái đó thư, những cái đó tư liệu, ngươi đều xem xong rồi sao. Sẽ làm sao? Ngươi tiểu thúc hiện tại đã trở lại, ngươi có không hiểu liền đi thỉnh giáo ngươi tiểu thúc. Lương, tiêm đã biết. Yêm lão sư hiện tại mỗi ngày cầm yêm tiểu thẩm cấp ôn tập tư liệu giảng bài lý, yêm đều có thể nghe hiểu. Nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ yêm kiếm tiền tới trả nợ. Hạ nói Vinh đã 20 suốt đầu, sớm đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, mấy ngày nay thấy được chiêm gia vì tiền phản bội cảnh tượng, cũng cảm nhận được bạn bè thân thích nhiệt tâm hỗ trợ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Xuân Linh lẩm bẩm mà niệm, yêu cầu tham gia thi đại học còn có hạ nói dương. Hắn so hạ nói Vinh tiểu một chút, nhưng đi học sớm, cùng hạ nói Vinh cùng giới, đường huynh đệ hai cái mỗi ngày cầm thư tịch bút ký cùng nhau ôn tập, lẫn nhau hỗ trợ. Không thể ngã xuống đi làm con cái lo lắng hãi hùng, Vương Xuân Linh khẽ cắn môi, nhìn qua tới. Hạ kiến đảng tuy rằng ra việc này, nhưng tội không ở hắn, lại chủ động gánh vác bồi thường khoản, cho nên vẫn cứ là hạ lâu đại đội bí thư chi bộ, cường đánh tinh thần chủ trì tháng 6 phân thu mạch công việc thẳng đến hạ kiến quốc lại phùng cuối tuần trở về. Như vậy Nhật Thiên, kiến quốc ngươi sao đã trở lại? Hạ kiến đảng mặt sám mày cho mà đỉnh đại mũ dơm, huy quạt hương bù. Hạ kiến quốc cũng mang đỉnh đầu mũ dơm, an mặc đơn giản bạch áo lót, xanh lá mạ sắc quần, ống quần vãn đến đầu gối bộ vị, hắn đình hảo tự xe cầu, có việc nói. Lần trước ra chiêm nhân hỉ sự tình, vội đến sức đầu mẹ chán, căn bản là không có thời gian cũng không tinh lực nói chuyện này hiện tại sự tình đã có rồi kết quả chính mình cũng có thời gian gì sự thỉnh cha cùng nhị ca cùng nhau đến đây đi mọi người hảo thương lượng hành hạ kiến đảng chiều cách vách kêu một tiếng trước hết mời hắn vào nhà tự mình đổ một chén nước sôi để nguội nhà bọn họ mùa hè đều thói quen uống nước lã lạnh lạnh thực thoải mái lại có thể tỉnh hạ không ít tuổi nhưng là hạ kiến quốc gia không giống nhau thể thuộc phương yêu cầu vô luận khi nào đều không chuẩn uống nước lã Cần thiết uống nước sôi, chậm rãi, hạ kiến quốc toàn ra trở về, cho dù là đại mùa hè, trong nhà cũng sẽ chuẩn bị nước sôi để ngợi chiêu đái bọn họ. Hạ kiến quốc chính cảm thấy khát nước, một hơi uống xong, chờ hạ phụ cùng hạ kiến quân đều tới, hắn mới mở miệng nói, ta trước mấy tháng không phải ở thủ đô Tiến Tu sao. Chuyện này mọi người đều biết. Nghe hạ phụ nói như vậy, hạ kiến quốc gửi, này một chuyến ta thật học được không ít đồ vật. Thục Phương ở thủ đô có mấy nhà bạn bè thân thích, tin tức linh thông, nói căn cứ trước mắt tình thế, quốc gia khẳng định sẽ phát triển kinh tế, dựa theo bình thường ý tưởng, hẳn là trước đối nội, lại đối ngoại. Này đó, các ngươi nghe không hiểu lắm, ta liền không nói nhiều, lúc ta tới, Thục Phương cho ta để ra cái tỉnh. Cái gì tỉnh? Hạ Kiến đang hỏi. Thục Phương nói, chúng ta hiện tại tập thể bắt đầu làm việc tránh công điểm chế độ kiên trì không được lâu lắm. Sớm muộn gì đều sẽ bị đào thải, không bằng chính mình cải cách một chút, chỉ có trước hết cải cách mới có thể trở thành mẫu mực, phía trước quy hoạch đồng ruộng quy hoạch con đường còn không phải là sao. Ta cũng phát hiện thủ phương nói một vấn đề này, bởi vì là tập thể lao động, không ít người hoài ta không thể so người khác nhiều làm việc tâm tư, gian dối thủ đoạn, làm việc chất lượng vận lên không được, cứ thế mãi, khẳng định không có chỗ tốt. Hạ kiến đảng thở dài, là nha. Vốn dĩ một ngày có khả năng song sống, liền bởi vì mọi người đều chậm gì gì mà làm, đến hoa ba ngày mới có thể hoàn thành, không có một chút tính tích cực. Lười người cảm thấy mặc kệ chính mình làm nhiều ít, dù sao đến lúc đó ấn dân cư phân lương thực, đổi chiều liền đổi chiều, bọn họ không có tiền, đội sản xuất cũng không thể chỉ chết bọn họ, đói chết bọn họ. Cần mẫn người đâu, liền cảm thấy dựa vào cái gì chính mình làm được nhiều làm tốt lắm, còn cùng lười người phân giống nhau lương thực. Trong lòng thực không cân bằng, dần dần chậm chế. Hạ Phu hỏi, kiến quốc, ngươi cùng thuộc phương có cái gì ý kiến hay? Hạ kiến đảng nếm tới rồi quy hoạch con đường cùng quy hoạch đồng ruộng ngon ngọn. Nếu không phải năm nay ra chiêm nhân hỉ việc này, chính mình năm nay mùa thu hoặc là sang năm mùa thu khả năng liền sẽ đi lên trên một thang. Đến lúc đó đem bí thư chi bộ vị trí chuyển cho hạ kiến quân, tam huynh đệ đồng tâm hiệp lực lẫn nhau nâng đỡ. Kết quả hiện tại toàn ngâm nước nóng. Bởi vậy, Nghe hạ phụ hỏi, hắn cũng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hạ kiến quốc. Bao sản đến hộ? Có ý tứ gì? Cái gì là bao sản đến hộ? Hạ kiến đảng khiêm tôn thỉnh giáo. Bao sản đến hộ chính là phân điền đến hộ, dựa theo đầu người đem đội sản xuất đồng ruộng phân cái các xã viên, trồng trọt thu hoạch đều bằng các gia bản lĩnh, lương thực nộp thuế, các hạng nhiệm vụ chờ cung ấn bọn họ đồng ruộng tỷ lệ nộp lên, dư lại toàn về chính bọn họ. Tập thể lao động khi bọn họ không có tính tích cực, làm chính mình sống khẳng định sẽ không lười biếng, thu hoạch nhiều ít nhưng đều là chính mình. Hạ Kiến Quốc căn cứ Hạ lâu đại đội tình huống cẩn thận cân nhắc quá, việc này được không? Quốc gia phát triển kinh tế, đối nội khẳng định là từ nông thôn bắt đầu làm khởi, cùng với bắt trước lời người khác, không bằng trở thành tiên phong. Hạ Kiến Đảng nghe xong, do dự nói, có thể được không? Khẳng định hành. Hạ Kiến Quốc chém đinh chặt sắt điều đạo. Đã có không ít địa phương bắt đầu thực hành bao sản đến hộ. Cần mẫn người không thành vấn đề, lười người không nhất định, chúng ta hạ lâu đại đội cũng không phải là mỗi người đều cần mẫn. Còn không có bắt đầu thi hành, hạ kiến đảng liền nhạy bén đã nhận ra trong đó trở ngại. Vậy lấy gia đình liên sản nhận thầu là chủ, thống chia làm phụ. Gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế cũng là tề thục phương nói ra, hạ kiến quốc cảm thấy thập phần mới mẻ độc đáo, thập phần có đạo lý. Hạ kiến đảng cẩn thận hỏi rõ ràng, như suy tư gì. Hạ phụ lại có quyết đoán, nghiêm túc mà tự hỏi ban ngày, vô đuổi, lão đại, chiếu lao tam nói làm. Cha! Lão đại, ngươi muốn xuất ra điểm quyết đoán, đừng bị chiêm nhân hỉ chuyện này đánh sập. Ra việc này, tuy rằng chiêm nhân hỉ không phải ngươi giết chết, nhưng nguyên nhân chính là nhà ngươi mua gạch, hiểu lý lẽ hiểu chuyện người sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Có một ít không thể gặp người khác tốt khẳng định ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa, rõ ràng có thể cảm giác được người uy tín so dị vãng rơi chậm lại không ít. Nếu muốn bảo trì địa vị của ngươi ngươi phải làm ra đại sự tới gọi bọn hắn nếm đến ngon ngọt, gọi bọn hắn tâm phục khẩu phục Hạ phụ hai mắt sáng ngời có thần, tiếp tục nói, Người thiếu nhiều như vậy tiền, một năm trên dưới 100 khối địa còn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết. Chẳng lẽ chủ nợ liền không vội mà tiêu tiền sao? Luôn có tiêu tiền thời điểm. Bao sản đến hộ lúc sau liền bất đồng, trừ bỏ hiến bên ngoài, còn lại nhiều ít đều là chính mình, làm được nhiều, tránh đến nhiều, trả nợ cũng nhanh lên. Hạ kiến đảng không khỏi hạ quyết tâm, hướng hạ kiến quốc dò hỏi cụ thể thực hành phương pháp, hạ kiến quốc lập tức liền lấy ra một phần tư liệu thư cùng kế hoạch thư cho hắn, tư liệu là các nơi bao sản đến hộ tình huống. Kế hoạch thư là nhằm vào hạ lâu đại đội kế hoạch. Xem xong sau, hạ kiến đảng tức khắc có tin tưởng. Làm liền làm. Không thành công liền xả thân. Thổ địa như thế nào thống nhất phân phối lệnh này nhận đầu, tam sinh nông cụ như thế nào phân, hạt giống như thế nào phân. Hạ kiến quốc toàn bộ viết ở kế hoạch trong sách, trừ bỏ thổ địa không có nhận thầu phí dụng, mặt khác tam sinh nông cụ hạt giống đều là tài sản chung, hoặc là lấy tiền cho thuê, mua sám hoặc là thu hoạch sau trả lại hạt giống dù sao không thể miễn phí phân phối hạ kiến đảng ở vội xong cây trồng vụ hè sau triệu tập đại đội trưởng tiểu đội trưởng cùng kế toán mở họp mùa thu hoa màu đã loại hảo tạm thời không cần lo lắng nhưng bao sản đến hộ sau làm cỏ chờ quản lý công tác phải từ các hộ phụ trách thu nhiều thu thiếu toàn xem chính bọn họ bản lĩnh có người vui ước gì nhiều nhận thầu điểm thổ địa chính mình trồng trọt thu lương trong lòng không hoàng hốt Không cần lại xem đội sản xuất ánh mắt Có người không vui Như vậy liền không thể lừa biếng Hạ kiến đảng dùng cường ngạnh thủ đoạn đè ép đi xuống Ra mặt lập hạ quân lệnh trạng Đem các đội sản xuất thổ địa thống nhất phân phối đi xuống Trước hết hưởng ứng người là Triệu Thiết Trụ Làm hạ lâu 9 đội đội trưởng Hạ kiến đảng ra lại ở hạ lâu 9 đội Trước đem hạ lâu 9 đội 500 nhiều mẫu đất ấn chất lượng Vị trí Gia đình dân cư trở bình quân phân phối đi xuống 190 khẩu người phân đến 2 mẫu nhiều không đến 8 mẫu đất. Đỉnh núi một miếng đất bình quân xuống dưới, mỗi người nhưng đến nhị phân mà, hạ kiến đảng một nhà 6 khẩu người, phân 1 mẫu nhị phân mà, chỉnh hợp tới rồi cùng nhau ấn gia đình tới phân phối, hạ kiến quân gia chính là 1 mẫu đất, hạ phụ được nhị phân mà. Dũng nước tổng cộng 80 mẫu, mỗi người 4 phần nhị, hạ kiến đảng ra phân 2 mẫu 4, hạ kiến quân ra phân 2 mẫu. Lấy này loại suy. Giữ lại cho mình điền cũng bao quát đi vào, hạ kiến đảng gia tổng cộng nhận thầu phân phối xuống dưới 16 mẫu nhị phân mà, hạ kiến quân gia còn lại là 13 mẫu 5 phần mà, hạ phụ cá nhân nhận thầu hai mẫu 7 phần mà. Mà phân tới rồi tay, 9 thành 9 các lão nhân đều phi thường cao hứng, tuy rằng thổ địa vô pháp tư hưu hóa, nhưng hiện tại mà là thuộc về chính mình nha. Trước giải phóng, ai kiếm lời không nghĩ nhiều mua vài mẫu đất nhiều thu vài mẫu lương thực cũng không biết sao lại thế này thổ địa toàn bộ bị quốc gia thu đi rồi, phân chia ra phú nông, trung nông, bần nông trở thành phần. Rốt cuộc lại có chính mình địa. Hạ lâu đại đội đại bộ phận xã viên vui mừng khôn xiết, đem chính mình mà trở thành bảo bối, cực kỳ yêu quý trong đất hiện tại loại hoa màu, bắp, đông, hạt thóc, phùng thảo tất trừ, ngâm nước tiểu đều đến giải đến chính mình trong đất. Hạ kiến đảng sớm đã đem thổ địa quy hoạch hoàn thành, vương vước, phân phối khi đặc biệt phương tiện, Không chỉ có đồng ruộng phân phối, chính là thu hoạch thực phơi lương thực nơi sân cũng ấn gia đình ấn dân cư phân phối đi xuống, chính là máy kéo, tam sinh nông cụ chờ đại kiện không hảo phân, trải qua thương lượng, đánh nhịp mấy nhà người kết phường cùng nhau nhận tàu cho thuê. Tê Thục Phương cũng là nghĩ đến cải cách mở ra gần ngay trước mắt, rất nhiều chính sách rộng thùng thình, mới hướng hạ kiến quốc để kiến nghị. Kỳ thật sớm tại mười mấy năm trước liền có bao làm đến hộ tình huống, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ngăn chặn, Không có thi hành đến cả nước các nơi, thẳng đến này một vài năm An Huy lại lục tục nói ra, chờ tiểu cương thôn khoán đến hộ gia đình hậu thiên hạ đều biết. Hạ kiến đảng ra hiện tại thiếu nhiều như vậy tiền, nàng tính toán chờ cải cách mở ra chính sách ra tới về sau, lại ra chủ ý lệnh này làm giàu. Tháng 7, học kỳ kết thúc, nghỉ hè tiến đến. Tề Thục Phương vốn dĩ tưởng về nhà đại sản, chờ làm xong ở cữ lại trở về, nhưng ở bệnh viện kiểm tra phát hiện hoài chính là xong bào thai. Hơn nữa thai vị không quá chính, song bào thai cũng dễ dàng sinh non, bác sĩ kiến nghị nàng không cần đi xa. Tiết Phùng cũng lấy thành phố cổ bành chữa bệnh trình độ xa xa so ra kém thủ đô bệnh viện lý do, yêu cầu nàng cần thiết lưu tại thủ đô an thai. Vì thế, Tề Thục Phương liền viết thư cấp hạ kiến quốc, quyết định lưu tại thủ đô. Lưu lại cũng yêu cầu gặp phải phân biệt. Jessica trong khi một năm lưu học kết thúc, chuẩn bị về nước. Ở chung mấy tháng Tề Thục Phương cùng Jessica đã kết hạ thâm hậu hữu nghị. Jessica đem mang đến rất nhiều thư đưa cho Tề Thục Phương, còn tặng vài bộ cha mẹ phái người đưa lại đây tiếng Anh đồng thoại thư cấp 7 Cân Hòa Bình An. Tề Thục Phương quả đáp lễ chính mình quốc gia độc hữu đồ sứ, trổ sơn, tơ lụa chờ vật phẩm, còn thỉnh cấp trịnh lao phu nhân làm quần áo may và cho nàng làm hai thân xinh đẹp sườn sám. Jessica lúc đi, liền ăn mặc một kiện sườn sám, cổ trung treo tiết phùng đưa nàng chân châu vòng cổ vàng mắt xanh, rất mũi môi đỏ, tuyết cơ bạch ra, mân hồng thê hoa sần sám khóa lại trên người nàng, phật phòng quyến rũ là lướt dáng người nhìn một cái không sót gì, một đường đi tới, hấp dẫn vô số kinh diệm ánh mắt. Thân ái thuộc phương, ta thân mật nhất hảo bằng hữu, ta thật luyến tiếp cư như vậy rời đi, chính là ta không thể không rời đi. Jessica hiện tại có thể đơn giản mà dùng hán ngữ biểu đạt chính mình ý tứ, ta sẽ từ ngươi, nếu có cơ hội, Hoan nền ngươi đi ta quốc gia, ta nhất định sẽ nhiệt tình mà chiêu đái ngươi, tựa như ngươi chiêu đái ta giống nhau. Ta cũng sẽ từ ngươi, chúng ta có duyên gặp lại. Tê Thục Phương rối tay ôm nàng một chút. Jessica cười nói, duyên phận là chính mình an bài, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Nàng túi đầu nhìn xem Tê Thục Phương bụng to, Thục Phương, thân ái, đứng ngươi sinh hạ cặp song sinh này thời điểm, nhất định nhớ rõ viết thư cho ta. Để vào hai cái tiểu bảo bối ảnh chụp. Hảo, người không chê là hắc Bạch Chiếu liền hảo. Nhắc tới hắc Bạch Chiếu, liền không thể không để Jessica chụp màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Nàng cha mẹ phái người tới cấp nàng tặng đồ khi, nàng khiến cho người đem cuộn phim mang về, ảnh chụp xúc rửa ra tới sau. Lại thắt những người khác mang lại đây, nàng đưa cho tề thuộc phương, trong đó hạ ra người ảnh chụp liền treo ở trong nhà trong khung ảnh. Nàng thường xuyên tới tiểu tứ hợp viện làm khách. Bảy cân hòa bình an cùng nàng đều hôn chín, nàng đi rồi cái thứ nhất cuối tuần. Bình an ôm Jessica đưa bút bê Tây Dương, an mặc Jessica đưa nàng hồng nhạt tiểu váy cùng hồng nhạt tiểu dày ra. Nửa ngày chưa thấy được Jessica, nơi này tìm xem, nơi đó phiên phiên, mãn viện tử chuyển động. Jessica đâu? Jessica đâu? Jessica thực tính trẻ con, nàng kêu bảy cân hòa bình an thẳng hô tên của mình, thường xuyên cùng nhau chơi các loại trò chơi. Jessica về nhà, tựa như ba, ba về nhà giống nhau. Bảy Cân cùng nàng giải thích, nắm nàng hồi chính phòng, thấy Tề thuộc Phương ngồi xổm xuống, thân tưởng nhặt rơi trên mặt đất đồ vật, lập tức mở miệng, "Mẹ, để cho ta tới." Hắn bung ra muội ngụ tay, tiến lên đem đồ vật nhặt lên tới. Tề thuộc Phương chậm rãi đứng lên, hơi có chút sưng vù gương mặt mang theo nồng đậm cười, "Bảy Cân hảo ngoan." Bình An đem khuôn mặt nhỏ thò qua tới, hai mắt vụ sáng lên, "Mụ mụ ta cũng thực ngoan. Ta cho đại gia phát chiếc búa, ta còn đem bà bà rất khăn lông nhặt lên tới cấp bà bà, ngươi khen khen ta nha. Hảo, An An cũng thực ngoan. Tê Thục Phương sờ sờ nàng sừng dê biện. Được đến khích lệ sau, Bình An ở bảy cân dẫn dắt hạ, vui dạo dực mà đi mộ tuyết tầm ra xem tiểu bà bảo. Mộ tuyết tầm tháng 6 phân Bình An sinh hạ một cái nam hài, đặt tên tiêu trần ứng, trăng tròn sau trắng trẻo mập mạp thực đáng yêu. Bảy cân hòa bình an sắt có chuyện lạ mà nói muốn học chiếu cô tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội vì thế mỗi ngày từ mộ tuyết tầm ra cửa sau chạy tới nhà hán, trêu đùa tiểu trần ứng chơi đùa, đáng tiếc tiểu trần ứng quá nhỏ, không phải ăn chính là ngủ. Mộ tuyết tầm ra cửa sau cùng tề thục phương ra cửa chính liền cách một cái lộ, ra vào thực phương tiện, tề thục phương đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ vào cửa sau, mới xoay người trở lại chính mình ra nhà chính. Qua mấy ngày đến bảy tháng hạ tuần, Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Tề Thục Phương lười đến núp ních, tiết phùng cấp giáo sư Kim đưa tới một phòng đến từ nước Mỹ Thư Tử. Là Kim Thiên Lệ gửi lại đây, biết được cha mẹ Bình An sau, nàng bởi vì không có phương tiện lập tức về nước, liền căn cứ phụ thân lão hưu ra cho nàng tin tức trước cấp giáo sư Kim gửi một phòng thơ. Giáo sư Kim từ Thượng Hải sau khi trở về, suy xét đến sẽ theo Tề Thục Phương tới thủ đô, hơn nữa Tề Thục Phương đã mua tứ hợp viện. Liền cùng không tùy nhi tử hồi hổng cổng vẫn giữ ở hổng cổng lao hữu liên hệ, để lại thủ đô tiết ra địa chỉ cho hắn. Sau lại lại thác hồi hổng cổng mã hô cùng lao hữu nhi tử nói một tiếng, hai bút cùng vẽ, để tránh Kim Thiên Lệ chạy đến thành phố cổ bành tìm chính mình mà chính mình không ở. Cho nên, Kim Thiên Lệ gửi tiền trực tiếp hối tới rồi thủ đô ngân hàng, thư tử gửi tới rồi tiết ra. Tiết Phùng đem tin giao cho giáo sư Kim trong tay, liền cùng tề thuộc phương nói chuyện. Giáo sư Kim mở ra tin cùng Kim bà bà cùng nhau xem xong. Kim Thiên Lệ ở tin chung kể ra chính mình đối cha mẹ tưởng niệm chi tình, đơn giản mà nói một chút chính mình gia đình sinh hoạt, sau đó cho cha mẹ hối một vạn mỹ kim làm sinh hoạt phí. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà thừa xe buýt đi ngân hàng, gửi tiền ở một vòng trước liền đến. Căn cứ trước mắt tỷ suất hối đoái, nhị lao có thể lấy 15.771 nguyên nhân dân tệ. Ta xem trước lấy một vạn nhị đi, dư lại tuần lên. Kim bà bà như vậy cùng giáo sư Kim nói, trước lấy một vạn còn cấp tiết phụng, hai ngàn đồng tiền lưu làm sinh hoạt phí, người mỗi ngày mang theo bảy cân nơi nơi đi dạo, mua cái nào đổ vật không tiêu tiền A. Thục phương cùng kiến quốc vì mua tứ hợp viện mà nợ ngập đầu, thật vất vả tích cóc mấy tháng tiền lương lại mượn cho bọn hắn ra lão đại, tuy rằng hiện tại không tới trứng trọi đá nông nỗi, nhưng đích xác không bằng phía trước dư giả. Lập tức lại muốn thêm hai đứa nhỏ, mọi thứ đều đến tiêu tiền. Tiết phùng ra vài người nguyệt thu vào có vài trăm, tạm thời không thiếu tiền, chính là nhân ra cũng có tiêu tiền địa phương. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương chính là chính mình hai vợ chồng ra hai tử. Tề thục phương căn cứ vào làm người nguyên tắc, nói không cần kim tiên lệ ra tiền cho bọn hắn mua phòng ở, chính là chưa nói không cần chính mình hai vợ chồng ra tiền nha. Kim bà bà lấy cái xảo. Giáo sư Kim không có phản đối hành, đều lấy ra. Bọn họ cùng hạ kiến quốc sinh hoạt, vốn dĩ liền không cần phân cái gì lẫn nhau. Nghe được hai người lấy ra một vạn hai ngàn đồng tiền, lại khai một cái tài khoản đem dư lại tiền tồn đi vào, nhân viên công tác đôi mắt đều tròn tròn, luôn mãi xác định sau, một trăm chương đại đoàn kết một sớp, suốt lấy ra mười hai sớp, chờ giáo sư Kim điểm thanh sau, xong xuôi lấy ra tiền tiết kiệm chờ thủ tục, chia bọn họ 15.771 nguyên tiểu hồi khoán. Tiêu hối khoán có ích lợi gì? Cùng công nghiệp quên trở phiếu chứng giống nhau cách dùng sao? T. Thục Phương tò mò mà nhìn trước mặt một đống tiêu hối khoán, trừ bỏ linh tinh tiểu mặt chán bên ngoài, mặt khác đều là 100 nguyên hoặc là 200 nguyên mặt chán, ngày quy định một năm. So công nghiệp quên cùng phiếu chứng nhưng quan trọng nhiều. Tiết Phùng cười mở miệng. T. Thục Phương khiêm tốn thỉnh giáo. Nguyên lai, like, tiêu hối khoán có thể đi hoa kiểu cửa hàng mua đồ vật rất nhiều hút hàng thương phẩm chỉ có kiểu hối khoán có thể mua, cũng chỉ có hoa kiểu cửa hàng có, không có kiểu hối tạm liền không thể đi hoa kiểu cửa hàng. Hơn nữa dựa vào kiểu hối khoán có thể mua kế hoạch bên ngoài gạo và mì lương du thị trứng chờ, có thể lấy cơ bản giới mua sắm rượu mao đài, trung hoa yên trở. Tề Thục Phương lập tức nhớ tới Thượng Hải kiểu hối cửa hàng, lúc ấy nàng liền nhìn đến bên trong có thật nhiều ngoại quốc hóa, lại cẩn thận quan sát trước mặt kiểu hối khoán. Sẽ phát hiện tiểu hồi khoán chủng loại rất nhiều, có phiếu gạo, bố phiếu, mê phiếu, phiếu thịt, du phiếu, đường phiếu cùng các loại công nghiệp phẩm phiếu từ từ, cùng tầm thường dùng phiếu trưng có chút bất đồng. Kim bà bà tùy tay bắt một đống tiểu hồi khoán cấp tiết phùng, tiểu tiết, cầm đi mua chính mình thích đồ vật đi, chúng ta toàn ra khẳng định dùng không xong, ngày khác lại đưa tiểu mộ một ít. Tiết phùng cười nói, ta đây liền không khách khí. Khách khí cái gì? Chúng ta cũng chưa cùng người khách khí. Kim bà bà móc ra 10 sắp đại đoàn kết, hướng tiết phùng trước mặt đầy, ngươi ra tiền cấp kiến quốc cùng thuộc phương mua đại tứ hợp viện, ta đều biết, phía trước là không năng lực, hiện tại có điểm tiền, trước trả lại ngươi một vạn thối, dư lại phải kêu thuộc phương cùng kiến quốc chính mình còn. Sư mẫu Không đợi tề thuộc phương mở miệng nói cự tuyệt nói, Kim bà bà liền phất tay nói, ngươi cho ta là người một nhà, đừng nói không cần nói. Thiên lệ gửi cho ta cùng ngươi lão sư, chính là ta và ngươi lão sư, mấy năm nay, chúng ta ăn ngươi uống ngươi chủ ngươi, lấy điểm tiền ra tới chợ cấp các ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu là cự tuyệt, chính là không muốn cùng chúng ta hai vợ chồng già cùng nhau chủ đúng không? Tê Thục Phương hơi suy tư, liền không hề để không cần nói. Kim bà bà trên mặt xuất hiện một nụ cười, lúc này mới nói, chúng ta là người một nhà, người một nhà liền không cần phải nói hai nhà lời nói. Tiết phùng cười hì hì thu tiền, với lúc trước còn trịnh lao phu nhân. Ta lúc ấy trong tay tiền không đủ, liền hỏi nàng lao nhân ra mượn một vạn, nguyên bản tưởng chờ tiền thuê tích cốc đến một vạn trước còn nàng, hiện tại Kim sư mẫu cho một vạn, năm nay tiền thuê chính là của ta. Nàng vẫn luôn đều theo hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương xưng hô giáo sư Kim cùng Kim bà bà. Kế tiếp, đại gia cùng đi hoa kiểu cửa hàng đại mua sắm. Chưa bỏ gặp nạn thời gian, Kim bà bà sinh hoạt hậu đãi. Cũng là tiêu tiền khá lớn tay chân to người, hiện tại trong tay có tiền có khoán, một năm trong vòng cần thiết dùng xong, nếu không quá thời hạn trở thành phế thải, nơi nào kiềm chế được ngò ngoe dục dịch tâm. Hùng chi tề thuộc phương sinh sản sắp tới, cấp hài tử chuẩn bị đồ vật cần thiết nhất thức hai phân. Sữa bột, vài đông, đông kim bà bà liệt một chương danh sách, trước cấp chưa xuất thế hài tử chuẩn bị nhu yếu phẩm, sau đó nói tiếp, thiên nhiệt, bảy cân hòa bình an quần áo đều cũ. Nhiều mua hai thân quần áo, lại xả mấy miếng vải đại gia làm quần áo. Tê Thục Phương phát hiện, hoa kiểu cửa hàng thương phẩm giá cả thập phần tiện nghi. Tại Thượng Hải Bách Hóa Thương trong tiệm yêu cầu 80 nhiều đồng tiền Thượng Hải bài đồng hồ, nơi này chỉ cần 60 đồng tiền. Xe đạp, máy may, máy quay đĩa, camera, radio, TV tử tử toàn bộ có thể bằng tiểu hối khoán mua sắm, hơn nữa giá đều tiện nghi 20 nguyên đến 70 chục nguyên không đợi. Trương 130 trương. Càng đi bên trong đi, hướng lên trên mặt đi, tề thục phương càng cảm thấy kinh ngạc, biểu tình thượng liền mang theo ra tới. Tủ lạnh. Điều hòa. Máy giặt. Nồi cơm điện. Xe máy. Nước hoa. Châu áo. Đồ trang điểm. Váy liền áo. Dạy cao gót. Cà phê. Sữa bột. Bánh mì. Cơm trưa thịt. Chô cố lết. Rất nhiều bách hóa thương trong tiệm đều không có đồ vật, hoa kiểu cửa hàng là cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, tuyệt đại bộ phận đều là hàng xa xỉ, xem đến Tề thuộc Phương không kịp nhìn, nơi này hơn nơi chỉ cần có khoán nơi tay liền không hạn chế người mua. Cửa hàng có không ít người nước ngoài mang theo phiên dịch cũng ở mua đồ vật. Bình An nhìn đông nhìn tây một lát, không có hứng thú mà túi đầu xem chính mình ôm bút bê Tây Dương. Tề Thục Phương đoàn người mới vừa tiến vào khi Phục vụ nhân viên liền ngăn lại bọn họ, lỗ mùi hướng lên trời, chờ giáo sư Kim cùng Kim bà bà lấy ra trong bao kiểu hối khoán, bọn họ lập tức tất cung tất kính, trước cứ sau cung thái độ hơn xa bách hóa thương cửa hàng người bán hàng. Dựa theo kế hoạch, mua thể hài tử đồ vật, ở Kim bà bà chuẩn bị đi mua vải dệt thời điểm, tề thục phương mở miệng, sư mẫu, cho ngươi cùng lao sư xả miếng vải liêu làm mùa hè quần áo là được. Mã tiên sinh đưa mấy dương quần áo còn có rất nhiều cũng chưa xuyên, lại cho ta cùng kiến quốc làm quần áo mới liền quá lãng phí. Thật không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy tiết kiệm thời điểm, đến khen ngợi một chút. Kim bà bà tưởng tượng cũng đúng, vậy không mua, ta và ngươi lão sư cũng không thiếu quần áo. Cấp hải tử mua, là bởi vì hải tử lớn lên mau, một hai năm phải đổi lớn một chút quần áo. Đoàn người liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác, Kim bà bà một hơi mua tứ đại vại sữa bột thời điểm, Tiết Phùng cũng đi theo mua mấy vại, cười nói mộ tuyết tầm hài tử mới hơn một tháng, mặt khác cháu dâu có mới vừa sinh hài tử, cũng có mau sinh, sữa không đủ, đều tương đối thiếu sữa bột. Tiếp theo, nàng cho chính mình mua tức dung cà phê, tuy rằng uống lên đau khổ, nhưng là nàng cá nhân thực thích. Tê Thục Phương thật sự không thích cà phê hương vị, nàng cảm thấy vẫn là chính mình quốc gia lá trà càng hấp dẫn người, thanh hương miệng đầy. Vì thế ở chỗ này mua được năm nay lá trà, Đài Loan Thượng Đảng Đông lạnh đỉnh Âu Long. Ngươi hiện tại là thai phụ, tốt nhất không cần uống trà. Kim bà bà nhắc nhở nói. Biết rồi, sư mẫu, ta chính là mua tới đại gia cùng nhau uống, đến nỗi ta già ở cữ lại uống. Nhìn đến trên quầy hàng bãi bánh sương bò, bình an lôi kéo tề thuộc phương Tây, mụn mụ ta có thể ăn một cái ZCK cho ta ăn qua bánh mì sao. Ta hảo muốn ăn hảo muốn ăn ác. Mang theo nãi mùi vị thanh âm kéo thật sự trường, kiểu kiểu nhu nhu. Bình An muốn ăn bánh mì nha. Bà bà cho người mua. Kim bà bà thật đem Bình An đau tới rồi tâm khảm nhi, vừa mới quang đủ loại kiểu dáng váy liền cấp Bình An mua 5 điều. Phấn hồng hoàng lụ bạch, mỗi một kiện đều xinh đẹp đáng yêu đến muốn mệnh, còn cho nàng cùng 7 cân mỗi người mua một đôi tinh xảo dày sang đan. Bình An con con mắt, cảm ơn bà bà, ta rất thích bà bà ác. Nàng không chút nào bùn xỉn về phía kim bà bà biểu đạt ra bản thân thân cận, lúc này kim bà bà đôi mắt cũng cùng nàng giống nhau. Kim bà bà nhiều mua mấy cái bánh xương bò, hỏi nàng hiện tại muốn ăn sao, đã phó quá khoảng, hiện tại liền có thể ăn. Không nghĩ tới bình an ngoan ngoắn mà trả lời nói, mang về nhà cùng nhau ăn. Ra ra ăn, bà bà ăn, mụ mụ ăn, gì cả ăn, ca ca ăn, các ngươi cũng không nên cho ta ăn xong rồi nha, phải cho ta lưu một chút còn có ba bà cùng tiểu đệ đệ. Đại gia không hẹn mà cùng mà khen nàng một phen, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Dạo đến bán thủ đô đặc sản quầy khi, gặp được một cái tóc nâu làm mắt ngoại quốc nam nhân cùng người bán hàng khoa tay múa chân mà điệu bộ. Hắn nói chính là tiếng Pháp, trên cổ treo Kameza, cùng Jessica dùng quá Kameza giống nhau như lúc, chỉ vào trên quầy hàng mã thượng phong hầu chỗ sơn vật trang trí, nói hắn thích, hỏi yêu cầu bao nhiêu tiền có thể bán cho hắn. Chính là người bán hàng không hiểu ra sao, trừng mắt một đôi mắt xem đối phương cơ chân múa tay, gấp đến độ vẻ mặt đều là hãn. Vị tiên sinh này hỏi cái này mã thượng phong hầu trổ sơn vật phẩm là bao nhiêu tiền một kiện. Tê Thục Phương nhịn không được ngắt lời nói. Người bán hàng vừa nghe, vội vàng báo giới. Tê Thục Phương lại lấy miễn cưỡng lưu loát tiếng Pháp nói cho ngoại quốc thanh niên cái này giá cả, tuy rằng nàng trước kia tiếng Pháp cơ sở cũng không tốt. Nhưng hiện tại dạy bọn họ tiếng Pháp vương lão sư lại là đã từng lưu học nước Pháp, một ngụm tiếng Pháp phi thường đồng, tề thục phương học được rất nhiều. Ác, trời ạ rốt cuộc có người nghe hiểu được ta nói chuyện, cảm ơn ngươi, Mỹ lệ nữ sĩ. Ngoại quốc thanh niên luôn cuống tay chân mà móc ra một đống tiểu hối khoán cùng đại đoàn kết, xem ra hắn tới mua đồ vật là có điều chuẩn bị, cũng không biết hắn ở không mang theo phiên dịch dưới tình huống, là như thế nào bắt được tiểu hối khoán như thế nào đổi đến nhân dân tệ. Tê Phương hỏi thanh hắn ý tứ, chọn tiền mặt cùng tiểu hối khoán giao cho người bán hàng, đối phương vội đem đỏ tươi trổ sơn vật trang trí lấy ra tới bày ở quầy thượng, lấy tiền mở hỏng phiếu tìm linh, lại đem vật trang trí bao lên. Cảm ơn ngươi, Mỹ lệ nữ sĩ, thanh niên đem dư lại tiền cùng ngoại hối khoán thu hồi đi, ông Trang có vật trang trí hộp hướng Tề Thục Phương nói lời cảm tạ, Tề Thục Phương cũng biết tên của hắn, gọi là đế ai, là cái nhiếp ảnh ra, đến từ nước Pháp Paris. Thế Phương cũng không có để ở trong lòng, đừng quá đế ai liền bồi người nhà cùng nhau mua đồ vật. Nàng bụng rất lớn, tròn vo, run rẩy, đi khởi lộ tư thế lung lay, giống chim cánh cụt giống nhau vụ về. Người xem kinh hồn tăng đảm, mọi người đều thực nhân lượng nàng. Đi đường tốc độ phóng thật sự chậm, đồ vật cũng không gửi gọi nàng sách. Chỉ kêu nàng nắm 7 cân hòa bình an tay, miễn cho 7 cân hòa bình an bị lạc ở rộng lãng phức tạp hoa tiểu cửa hàng. Thục Phương Ngươi công công không phải thích uống hai khẩu sao. Ta xem này rượu bao đài ngày thường không hảo mua, hôm nay chúng ta mua mấy bình, khi nào hồi thành phố cổ bành mang cho hắn. Giáo sư Kim nói. Kim bà bà mắt lẽ xem hắn, gấp cái gì. Xác định trở về lại mua cũng không muộn, hiện tại mua, ngươi xách đến động sao. Túi đầu nhìn nhìn hai tay xách theo đồ vật, giáo sư Kim không khỏi cười. Rời đi khi, giáo sư Kim đẩy tân mua xe đạp. Trừ bỏ đã lấy lòng đồ vật, hậu tòa hoành phóng vừa mới hoa 200 nguyên kiểu hối khoán mua 160 cân mệ cùng 10 cân đường đỏ, 8 cân dầu nảnh, 6 cân thịt heo, 40 thước vải đông. Kim bà bà nhỏ giọng nói, chúng ta kiểu hối khoán còn có rất nhiều, một vạn vài ngàn thối, đưa hơn người cũng có thể dư lại rất nhiều, về sau lương thực liền không cần lo lắng. Bất quá, thời tiết quá nhiệt, gạo và mì mua nhiều chữ hàng ở nhà. Không bỏ ở trương dương gô nói dễ dàng sinh trùng, chờ mát mẻ lại nhiều mua điểm. Hôm nay mua chính mình ra chưa chút, cấp kiến quốc gửi điểm. Chỉ băng vào về điểm này cung ứng lương, không hơn nữa pho thực phẩm nói, khẳng định không đủ hạ kiến quốc một người ăn. Ân, Tê Thục Phương gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy trong nhà nhiều chữ hàng điểm lương thực trong lòng tương đối kiên định, bất quá, sư mẫu, lương thực tạm thời không cần cấp kiến quốc gửi đi qua. Chúng ta tới thủ đô trước trong nhà để lại không ít lương thực, chẳng sợ bất động dùng lương thực cung ứng, cũng đủ hắn ăn nửa năm, qua mấy tháng lại cho hắn gửi đi. Cũng đúng. Cũng không biết kiểu hồi khoán có thể hay không cấp kiến quốc gửi qua đi làm hắn ở thành phố cổ bành sử dụng, nếu có thể nói, vậy phương tiện. Kim bà bà tự nhủ nói vài câu, nhưng bởi vì tề thuộc phương cũng không biết. Tiết phùng nghe các nàng mẹ con hai nói xong, ngắt lời nói, không thể, đừng nói vô tình. Vượt thị đều không thể dùng a Không thể a T thục phương vừa mới ở kim bà bà nhắc tới Khi còn ở trong lòng tính toán Có thể hay không làm hạ kiến quốc hưởng dụng một chút Tiểu hối khoán có thể mua được hút hàng hóa Thật sự là quá nhiều Tiết phùng cười nói Không thể Ngươi nếu là nhớ thương kiến quốc liền đem đồ vật mua tới cấp hắn gửi đi Tiểu hối khoán liền không cần Ta đã biết T thục phương hơi có chút hề hải Nàng đột nhiên phát hiện Tứ hoa tiểu cửa hàng ra tới đến về nhà trên đường, phàm là nhìn thấy bọn họ người, nhìn đến bọn họ mua đồ vật cùng một ít đồ vật thuộc về hoa tiểu cửa hàng tiêu chi đóng gói, hâm mộ đến đôi mắt cơ hồ sung huyết. Tề thuộc phương mơ mơ hồ hồ mà minh bạch tiểu hối khoắn ở chính mình quốc gia, ở thời đại này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nàng cầm kim bà bà cấp một sấp tiểu hối khoán đưa cho mộ tuyết tầm, mộ tuyết tầm thiếu chút nữa ngã xuống giường, ngươi như thế nào đưa như vậy quý trọng đồ vật ta? Các ngươi chính mình lưu trữ dùng bái. Quý trọng, tê thục phương nhìn nhìn trong tay kiều hối khoán, chúng ta không tốn tiền, đây là giáo sư Kim Nữ Nhi gửi tiền, ở ngân hàng lấy ra gửi tiền khi ngân hàng lớn tiền số cấp. Một năm liền quá thời hạn, chúng ta tính một chút, căn bản dùng không xong, đã cho ta đại tỷ một bộ phận, hiện tại cho ngươi đưa điểm, về sau cấp trần ứng mua sữa bột gì đó phương tiện điểm, không cần dựa một tháng về điểm này sữa bột cung ứng. Mộ tuyết tầm nghiêng đầu đánh giá nàng một lát. Làm sao vậy? Tề Thục Phương sờ sờ chính mình mặt, có phải hay không ta mặt xương phủ đến không thể gặp người. Hoài này một thai thật sự thực vất vả, mới vừa cha ra mang thai khi ăn không ngon ngủ không tốt, tới rồi thời kỳ cuối cả người bắt đầu sưng ngủ ban đêm chân càng rút gân, hạ kiến quốc không ở thời gian, nàng thật sự rất muốn khóc. Chính mình trước nay không như vậy xấu quá, đáy mắt đều có lấm tấm xuất hiện. Trên mặt làn da cũng thô ráp không ít, không biết hậu sản có thể hay không khôi phục dĩ vãng trắng non không rảnh bóng loáng ra thịt. Không phải à, ngươi vẫn là thật xinh đẹp, đâu giống ta, béo một vòng cũng vô pháp tiêu đi xuống, a muộn mỗi ngày làm ta ăn này ăn kia, hôm nay móng heo canh ta thật sự là uống không được. Mộ tuyết tầm nhéo nhéo bên hông thì thừa, ai, ngọt ngào phiền não. Tê Thục Phương kỳ quái nói, không phải nói ta xấu, vậy ngươi xem ta làm gì. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không biết tiểu hối khoán chân quý chỗ? Tiểu hối khoán à, nếu không ai đưa, nhà bọn họ đều lộng không đến, một khoán nơi tay, có thể làm thật nhiều người hâm mộ đến muốn chết. Tê Thục Phương nghe xong lời này, cười nói, ta như thế nào không biết? Ý của ngươi là, tiểu hối khoán bản thân liền coi như là tiền, cho nên ngươi nói quý trọng. Hơn nữa, dùng tiểu hối khoán mua đồ vật, rất nhiều đồ vật so bách hóa thương cửa hàng tiện nghi. Hơn nữa rất nhiều ngoại quốc hóa có thể không kiêng nghể gì mà mua sắm, bách hóa thương trong tiệm đều không có này đó hóa. Ngươi đã biết còn đưa nhiều như vậy cho ta. Ta cùng ngươi nói, hiện tại tặng người quý trọng nhất lễ vật chính là kiểu hối khoán. Ta và ngươi, phân như vậy thanh làm gì? Tê Thục Phương đứng lên, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi coi như ta làm ngươi giúp ta đem tiểu hối khoán hoa rớt, miên cho quá thời hạn trở thành phế thải. Được rồi, ta về nhà. Ta sư mẫu không cho ta ở bên ngoài nhiều đãi. Ta đưa ngươi. Đừng, ngươi ở trong phòng nhìn tiểu chân ứng, ta lại không phải người ngoài, thế nào cũng phải làm ngươi đưa đến cửa. Vậy ngươi đi thong thả, trên đường cẩn thận một chút, xem ngươi này bụng to ta liền cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Tê Thục Phương hiện tại mang thai hơn 8 tháng, tân sinh nhi đổ dùng đều chuẩn bị tề, nếu không phải thiên nhiệt phóng không được, mà tủ lạnh lại thật sự quá quý. Chỉ sợ kim bà bà đem ở cứ dùng nguyên liệu nấu ăn đều mua đã trở lại. Mộ long mộ hồ bao bị quần áo trừ bỏ mộ tuyết tầm lấy đi vài món, mặt khác tiết phùng đều đưa cho nàng, tẩy đến sạch sẽ, tiết kiệm không ít phí tổn. Tới gần sáng kỳ, tê thục phương không dám lại ra cửa đi dạo, trên cơ bản chính là ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là đi tiết ra cùng trần ra đi một chút, hoặc là ở phụ cận toàn bộ, sau hải phong cảnh thực mỹ, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hạ Kiến Quốc ở nhà lo lắng đến muốn mệnh, hận không thể chấp cánh bay hướng thủ đô. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến tu trở về, công vụ bận rộn, thật sự là không có cách nào xin nghỉ đi thủ đô thăm Lão Sư Thế Nhi. Bạch Thắng tới đưa tư liệu khi nhìn ra trên mặt hắn lo lắng chi sắc, thuận miệng hỏi một câu, bên cạnh Hạ Kiến Quốc đồng sự cười nói, nhận được hắn lao bà tin, hiện tại lo lắng đâu? Lo lắng cái gì a? Bạch Thắng càng tò mò. Kỳ thật! Bạch Thắng trong lòng đặc biệt ghen ghét Hạ Kiến Quốc. Dựa vào cái gì hắn một cái nông thôn đến liền so với chính mình có tiền đồ. Dung tướng bước thăng trước tới hình dung đều không quá. Chính mình là huyện thành cư dân, bằng cấp so với hắn là thấp điểm. Chính mình luận túi bản lĩnh có thể so hắn cao. Như thế nào chính mình mấy năm nay liền thăng một bậc, cũng thành hắn ngoại sinh nữ tế. Cái này ngoại sinh nữ tế còn không bị hắn thừa nhận. Tuy rằng Hạ Kiến Quốc không thừa nhận có Hạ Kiến Hồng cái này tỷ Liên tư đoạn trưởng cái này thông ra đều không nhận, nhưng là từ chiêu đệ thiệt tỉnh kính trọng hạ kiến quốc cái này cứu cứu cùng tề thuộc phương cái kia mỡ. Ở nàng ảnh hưởng hạ, bạch thắng liền chính mình cũng không biết chính mình tâm thái đã có điều biến hóa, đứng ở hạ kiến quốc trước mặt đặc biệt có vãn bối tất cung tất kính. Từ chiêu đệ từ nhỏ liền có nội tâm, bất quá nàng nội tâm không xấu, ở nàng đối bạch thắng bất mãn, bạch thắng đối nàng bất man dưới tình huống, vẫn như cũ đem nhật tử quá đến rực rỡ. Con gái một nhi bạch sở sở quả thực đã bị bạch thắng phủng thượng tiên. nghe bạch thắng nói tề thuộc phương hiện tại hoại song bảo thai cho nên nghỉ không trở về, không khỏi thập phần lo lắng. Tiểu cứu có hay không nói tình huống thế nào? Bạch thắng nghi nghĩ, ngay sau đó hoán giận nói, cái gì tiểu cứu a Hắn đều không đem ta đương ngoại sinh nữ thế, đương cái bình thường đồng sự còn có thể nói một câu, cũng không trả lời ta vấn đề, ta còn là từ người khác trong miệng biết đến. Nghe nói Ngươi này mở thai vị không quá chính, yêu cầu ở thủ đô đáy sản, bên kia chữa bệnh trình độ cao, ngươi tiểu cứu mới có thể như vậy lo lắng. Tiểu cứu không nhận chúng ta, là ta nương ngươi mẹ vợ làm nghiệt, làm vạn bối chúng ta nên thừa nhận, gì đều đừng oán giận. Lâu ngày thấy lòng người, tiểu cứu nếu là thật chán ghét ngươi, liền sẽ không tùy ý ngươi ở trong văn phòng lắc lư. Từ chiêu đệ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, liếc mắt một cái phong tình nháy mắt làm bạch thắng lưu lạc, lao bà. Được rồi, người thường xuyên hỏi thăm, có quan hệ tiểu cứu mụ sự tình nghe được lập tức nói cho ta. Từ chiêu đệ rất lo lắng cái này tuấn Mỹ xuất chúng lại có bản lĩnh mợ Hảo! Đại khái chờ đến 8 tháng phân, bạch tháng hôm nay sáng sớm, nhìn đến hạ kiến quốc mặt đen biến thành gương mặt tươi cười, lập tức liền biết có tin tức tốt, thò lại gần vừa hỏi, thế nhưng nhìn đến hạ kiến quốc đối chính mình cười, ta ái nhân tối hôm qua bình an sinh hai cái nhi tử, một cái 5 cân 1 hai. Một cái 5 cân hai lượng, mẫu tử bình an. Chương 131 chương. Mang thai thời điểm đặc biệt vất vả, sinh thời điểm lại rất thuận lợi, thai vị thực chính, từ đau từng cơn đến tiến bệnh viện, tổng cộng không vượt qua 4 cái giờ. Hai đứa nhỏ liền cất tiếng khóc chào đời, thân thể trạng huống tốt đẹp. Tê Thục Phương cảm thấy không thể tưởng tượng, kim bà bà lại một chút đều không ngoài ý muốn. Nay thực bình thường, hai tử ở từ trong bụng mẹ hoạt động. Có một ít thai phụ ngày thường thai vị thực chính, đến sắp sinh khi liền bất chính, trái lại chính là ngươi loại này phía trước bất chính sắp sinh chính lại đây tình huống. Thật tốt, mấy ngày hôm trước An An còn cùng bảy cân cãi nhau, nói tiểu đệ đệ chỉ cùng chính mình chơi, bất hòa đối phương chơi, hiện tại bọn họ một người có thể chiếu cố một cái. Tiết phùng tiếp một câu, kia nhưng không. Nghe nói ngươi sinh hai cái đệ đệ, bảy cân cùng An An đều cao hứng hỏng rồi. Kiến quốc cũng cao hứng hỏng rồi. Buổi sáng điện thoại đánh tới hắn đơn vị, liên thanh hỏi ngươi tình huống được không. Tê Thục Phương trong lòng nhân sinh sản khi trượng phu không ở bên người một chút ủy khuất nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bảy cân hòa bình an chưa cho đại tỷ chọc phiền phải đi. Có thể hay không cho rằng chúng ta vứt bỏ bọn họ. Tê Thục Phương ngày hôm qua tiến bệnh viện, kim bà bà bồi nàng cùng nhau. Tuy rằng bảy cân thực hiểu chuyện, bình an thực ngoan ngoãn, nhưng sợ giáo sư kim một người vô pháp chiếu cố hai cái còn phải hỗ trợ ngao cháo nấu cơm, liền đem hải tử đưa đến tiết phụ trong nhà cùng mộ long mộ hổ cùng nhau chơi. Mấy cái hải tử thấu một khối, thiên đều bị bọn họ sốc. Tiết phùng không cho là đúng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hai hải tử đều biết ngươi phải cho bọn họ sinh tiểu đệ đệ. Tâm tư mẫn cảm hải tử liền sẽ như vậy tưởng A, cho nên ta phải nói cho ta hải tử, ta rất đau bọn họ. So với lập tức rất nhiều người, ở đối đái hải tử thái độ thượng. Tề thục phương càng ngoại phóng một ít. Cho nên, sau giờ ngọ, tiết phụ mang theo bốn cái hài tử tới xem xong bảo thai tiểu đệ đệ. Tề thục phương riêng hướng bảy cân hòa bình an giải thích làm cho bọn họ tạm thời ở tại tiết ông ngoại gia nguyên nhân. Chờ mụ mụ cùng đệ đệ xuất viện, chúng ta liền sẽ ở cùng một chỗ, không phải mụ mụ có đệ đệ liền không yêu thương người cùng muội muội Mọi người đều rất bận, không ai phản ứng nàng. Bảy cân đứng ở mép giường mùi ngon mà nhìn chầm chầm đánh ngáp tiểu đệ đệ. Bình an cái lùn, hoa hoa kêu cầu tiết phùng đem nàng phong tới mép giường thượng, ghé vào tã lóc trước, mộ lòng.